Khi vụ mưu sát hoàng đế xảy ra, Fleur, người bạn cùng lớp cũ, cùng phần và chặt đang ở bên ạ lại ạ. Đó là khi mà gì người chứng kiến vụ hành thích xảy ra tức tốc chạy vào phòng dẫn cả đám chạy trốn. Do Mạ Y đã không chế cả cung điện nên trốn thoát cực kỳ khó khăn. Tuy nhiên, nhờ sự dẫn đường của cháu gái mà Y là Lydit và một vài giả kim thuật sư, họ đã trốn thoát thành công. Khi đó, gần như tất cả giả kim thuật sư đều theo phe của Mạ Y nhưng vẫn còn số ít trung thành với hoàng gia. Sau khi thoát khỏi cung điện, cả nhóm Ả Lạ đã quyết định ngược lên phương Bắc để tới địa phận nhà bạt đòm Sở Kỳ Hạ. Nhà bạt Đỏm Sở Kỳ Hạ có quan hệ mật thiết với hoàng gia và cũng nơi sinh của Phận. Kế hoạch của A Lạ là, là chạy trốn tới đó để tập hợp đồng minh trước khi nổi dậy. Tuy nhiên, đám đuổi theo đã ngay sau đôi họ nên chuyến đi ngay từ đầu đã rất gian nan. Phận là người duy nhất có khả năng cận chiến, 5 cô gái còn lại đều là những cô gái chưa từng cầm vũ khí trước đây. Trong khi đám người đuổi theo lại toàn là những kẻ giỏi nhất trong quân đội Phật Sột thờ lẫn các Pháp sư hoàng gia. Mục đích của chúng là bắt được ạ lại ạ, và nếu gặp khó khăn thì có thể xử cô tại chỗ. Đến được gần trạm kiểm soát mạ tỷ trong khi tránh được sự truy bắt của đám người kia là bằng chứng chứng minh sự trung thành và chăm chỉ của Phật. Tuy nhiên, khi chỉ còn hai ngọn núi nữa là đến được trạm kiểm soát thì đám truy bắt cũng đã lần ra được họ. Dù may mắn trốn thoát được nhưng cả đám đã bị phân tán. Và đó là chuyện ngay trước khi cụ tạ dịu gặp thả lại ạ. Phần 4. Đó là lúc dễ ổ xa mạ xuất hiện. Vậy ra chuyện là như vậy. Câu chuyện ạ lại ạ có thêm bớt so với kịch bản của thầy ạ. Dù có khác biệt ở một vài chi tiết nhỏ, thì sự kiện xảy ra gần như đều được miêu tả trong kịch bản. Cụ tạ dịu dừng ăn mà nghĩ ngợi. Thức ăn mà mạ gì chuẩn bị rất là ngon nhưng có nhiều điều khiến cậu phải suy ngẫm. Nghĩa là sau khi chúng ta bị tấn công bởi đám sơn tặc thì sẽ tới được trạm kiểm soát nhưng ngọn lửa trước mặt bừng sáng khuôn mặt của cụ tạ dịu. Nếu chúng ta cứ tiếp tục tiến về phía trước thì chắc chắn sẽ gặp mai phục của quân đội. Cụ tạ dịu khẽ thở dài. Điều mà cậu hiện quan tâm là sự khác biệt giữa tình hình hiện tại so với kịch bản mà Thế Hạ đã viết. Nghĩ về nó, trong hoàn cảnh hiện tại, vợ lúc nỉ tật rồi sẽ phải đối đầu với quân đội. Nhưng dựa theo kịch bản thì họ sẽ bị tấn công bởi thảo khấu. Trong vợ kịch ấy thì Cả đã đóng vai thảo khấu. Và ngay sau đó là cảnh trạm kiểm soát nổi tiếng. Nên việc chống lại đám thảo khấu lẫn quân đội nghe chẳng đúng tí nào. Là do thời ạ đã bỏ qua cảnh đánh nhau với quân đội. Hay là do lịch sử đã thay đổi. Vì vài lý do mà bờ lúc nỉ tật đã không chiến đấu với quân đội mà là đám thảo khấu. Bởi chuyện này không rõ ràng nên cụ tạ giữ không dám chắc cậu nên làm gì từ giờ. Cờ Lạn thế ngay sau thời điểm này thì chuyện gì đã xảy ra. Lo hâu, cụ tạ giữ thì thầm với cờ Lạn đang ngồi bên. Tuy nhiên cờ làn lắc đầu và trùng vai xuống. Chuyện xảy ra ở đây ta không có rõ cho lắm. Ta chỉ biết nó qua phim ảnh và cái thôi. Bởi Luke nghĩ thật là một truyền thuyết của Foster, nhưng cờ lạn không phải là một sự gian nên chỉ biết những thứ đại chúng mà thôi. Thầy ạ có thể biết hơn nhưng hiện giờ cô đang ở tận 2.000 năm sau này. Tuy nhiên, vợ tọ dị ẩn, sẽ thật là khinh suất khi cứ tiếp tục tiến lên trong khi biết cuộc phục kích ở phía trước. Chưa kể là có một gián điệp ở đây nên rõ ràng rồi sớm sẽ có một tên khác. Phật đưa ra vấn đề trong khi chỉ tay ra phía sau. Ở đó là một ma pháp sư trong bộ đồ đen đang bị buộc chặt vào cây. Cô hiện cố vùng vẫy để trốn thoát nhưng bởi dây trói quá chặt nên cô không thể thoát ra được. Nếu mà mình kể nó cho Duy cả nghe thì cô ta sẽ mừng ra mặt đây. Ngạc nhiên thay là cô gái đó là một ma pháp sư chính gốc. Trước khi có thể trói được cô, cô đã dùng một vài phép chống cự nhỏ. Nhưng do cây gậy ra tăng sức mạnh của phép thuật đã bị tức khỏi cô nên không khó để hạ được cô. Nhưng biết được việc ma thuật có tồn tại khiến cả cụ tạ dịu lẫn cờ Lạn bị bất ngờ. Trong vợ kịch có sự xuất hiện của các ma pháp sư nhưng hai người họ đều được cho chỉ là những nhân vật tưởng tượng. Ma, cô ta khó có nhiều cơ hội để biến thành một con ngựa mà. Sau khi mất dấu ạ lại ạ, cô lần theo chặt và những người khác và theo dõi họ. Sau khi theo đuôi, cô tiếp tục giả làm ngựa để đợi cơ hội bắt được gạ lại ạ và tuần thông tin cho đồng bọn. Đó là điều cụ tạ giữ kết luận và cậu không nghĩ là cậu nhầm. Cuối cùng thì ma pháp sư kia đã hiểu nhầm tiếng lầm bầm của cụ tạ dịu mà cho rằng thân phận của mình bị bại lộ nên cuối cùng đã bị bắt. Nếu chuyện đó mà không xảy ra thì chẳng biết hành trình của nhóm ạ lạ sẽ kết thúc nhanh chóng đến mức nào. Và vì nguyên do đó nên cả đám rời khỏi chỗ thác nước và di chuyển ra giữa rừng. Cứ thế này mà đi tiếp thì chắc chắn chúng ta sẽ rơi vào bấy kẻ địch. Thế thì khổ rồi. Cụ tạ dịu bắt đầu suy nghĩ lại sau khi nghe vừa nói. Nhóm của ạ lại ạ gần như toàn là những cô gái chưa từng chinh chiến. Khả năng chiến đấu cao cường của cụ tạ dịu là nhờ bộ giáp nhưng kinh nghiệm của cậu gần như bằng không. Cơ làn không khác gì mấy so với cụ tạ dịu. Bởi thế mà chỉ có phần là chiến binh đúng mực nhất ở đây. Nên chui vào ổ mai phục của quân đội Phật sột Thợ như thế thì thật khó có thể bảo toàn tính mạng cho các cô gái. Ngài mặt đỏm sở kỳ hạ, chẳng phải chúng ta chỉ còn cách đi đường vòng thôi sao. Đó là lúc cờ lạn phá vỡ sự yên lặng. Đóng vai như một kẻ tùy tùng, cô nhường việc nói chuyện cho cụ tạ dịu nhưng đột nhiên cô lại xen vào cuộc thảo luận. Cơ lạn. Ta sẽ nói rõ cho người sau. Cụ tạ dịu vẫn còn tỏ ra bối rối trước hành động của cờ lạn nhưng thay vì trả lời cậu ngay, cô tiếp tục trình bày với phở Nếu chúng ta đi vòng vượt qua núi thì sẽ không chạm chán đám quân đội. Sẽ khó đi hơn nhưng vẫn tốt hơn nhiều so với việc đi vào bấy của địch. Hửm. Nếu chúng ta làm thế trước khi chúng nhận ra mất liên lạc với gián điệp mà mở rộng địa bàn tìm kiếm, thì nó đáng để thử. Phần đồng ý với cơ làng và quyết định. Vào dạng sáng mai, chúng ta sẽ đi vòng qua núi để tới trạm kiểm soát mạ Tối nay chúng ta sẽ nghỉ tại đây. Như vậy là kế hoạch ngày mai đã được thông qua, ạ lạ và nhóm của mình đi nghỉ ngơi. Để giữ lửa, cụ dịu nè một vài thanh gỗ vào đống lửa. Những thanh gỗ bắt lửa và nổ lốp đốp và ngọn lửa bừng sáng hơn. Dù sẽ tăng khả năng bị địch phát hiện nhưng lửa là cần thiết để đuổi những con thú rừng và giữ nhiệt. Do phần đã tìm một nơi rừng chân khá tốt nên xung quanh đã che khuất ngọn lửa nên khả năng bị tìm thấy là rất nhỏ. Thế nào rồi? Chờ một lúc đã. Ừm. Cơ là ngồi bên cạnh cụ tạ dịu. Giờ đã là quá nửa đêm. Chỉ còn hai người là đang thức còn những người khác đã đi nghỉ trong chăn ở bên kia đóng lửa. Sau khi đã quyết định kế hoạch cho ngày mai, Ả Lạ và nhóm của cô đã đi ngủ. Nhưng họ chia nhau để canh chừng xung quanh và giữ lửa không bị tắt. Và sau khi quá nửa đêm thì đến lượt của cụ tạ dịu và cờ lạn. Có vẻ ổn. Không có động vật lớn hay người ở quanh đây. Sau khi dùng thiết bị quan sát, cờ lạn đã xem xét xung quanh. May mắn là không có dấu hiệu nguy hiểm và cô hơi thở phào nhẹ nhõm. Chỗ dựng trại mà phần chọn vẫn còn an toàn. Ra thế, cảm ơn nhiều. Không có chi. Trong khi đáp lại cụ tạ dịu, Cơ làn không khỏi thấy sự thay đổi kỳ lạ sau những chuyện đã xảy ra. Dĩ nhiên, giả làm bờ lúc nỉ tật là một chuyện nhưng ai có ngờ là mình phải hợp tác với tên này chứ. Chỉ mới nửa ngày trước thôi, cơ làn đang còn có gắng giết cụ tạ dịu. Nhưng chớ chêu thay, giờ họ bị ném vào tình huống phải bắt tay nhau. Và hiện cả hai đang nói chuyện một cách thân thiện với nhau. Điều này đối với cơ Lạn thật kỳ quái. Cơ làn này, sao khi nãy cô lại nói như thế? Nói gì cơ? Cơ Lạn dừng nghi khi nghe câu hỏi từ cụ tạ diệu. Do cô đang nghĩ về một vấn đề khác nên không rõ câu hỏi của cậu. Thì khi cô gợi ý cho phần săn là chúng ta nên đi đường vòng qua núi ấy. Do chỉ có hai người nên hiện cụ tạ diệu đang nói chuyện một cách bình thường. Và cậu không gọi phần là lột mặt đòm sợ kỳ hạ. Với cụ tạ diệu hiện tại thì chỉ khi ở bên cạnh cờ làng thì cậu mới được là chính cậu. À, là nó à. Ừ, tôi tưởng cô sẽ không nói gì để tránh thay đổi lịch sử cơ mà. Ngược lại mới đúng, bờ tỏ dị ẩn. Cơ làn cũng như vậy, cô không còn dùng cách nói thành kính với cụ tạ dịu nữa. Kỳ lạ thay khi hai kẻ địch đối đầu nhau lại đang bộc lộ bản chất thật với nhau. Ngược lại, phải, ta đã nhận ra rằng điều mà bờ lục nỉ tật sẽ làm. Cơ lãn tiếp tục trong khi cụ tạ dịu tỏ ra bối rối. Nếu chúng ta tiếp tục đi đường cái thì quân đội chắc chắn sẽ đánh út chúng ta. Thế nên, không thể nào có chuyện họ cứ thế mà đi thẳng được, họ chắc sẽ đi đường vòng. Hoặc là vượt núi hoặc là vượt sông. Do họ hiện đang ở giữa ngọn núi nên một là họ vượt qua sông bằng một con thuyền nào đó hoặc hai là bỏ đường cái để vượt núi. Nên nhớ rằng bờ lúc tật sẽ bị tấn công bởi đám sơn tặc. Ra là thế. Cô siêu thật đó, cờ lạn. Hiểu ra điều mà cờ lạn ám chỉ, bộ mặt cụ tạ dư tươi tỉnh hẳn. Nói cách khác là bờ lúc tật đã không đi vào bẫy của địch và sẽ bị tấn công bởi lũ sơn tặc. Đó là tại sao có cảnh đánh với sơn tặc mà không phải là quân đội. Có ba lựa chọn cho bọn họ hiện giờ, tiếp tục đi đường cái, vượt núi hoặc vượt sông. Chỉ có một lựa chọn duy nhất giúp họ tránh được quân lính mà phải gặp sơn tặc đó là vượt núi. Lũ thảo khấu chắc sẽ ít người hơn đám lính và đi đường núi sẽ ít nổi bật hơn. Ta tin rằng đó là điều mà bờ lục nỉ tật đã chọn. Ra thế, cơ lạn, tôi cứ nghĩ cô là người quỷ quyệt và thù dai, nhưng không ngờ cô giỏi đến thế. Cụ tạ dịu vui vẻ vô lưng cờ lạn. Đâu? Đâu đấy? Xin lỗi. Tôi phấn khích quá nên có dùng hơi nhiều lực. Và ý ngươi là sao khi nói ta là quỷ quẹt với thủ gia hả? Đó là điều thể ạ đã nói và khi gặp cô tôi cũng có cảm giác như thế. Đừng có mà treo tức ta. ức chế, cơ làn đứng bật dậy. Đừng có mà quên. Khi mà chúng ta quay về được tương lai, ta sẽ treo cổ ngươi vì dám mạo phạm hoàng gia. Luật của nhà cô không áp dụng cho tôi đâu. Tôi không phải công dân đất nước của cô. Vậy thì ta sẽ đập ngươi cho đến chết. Rõ rồi, bình tĩnh lại đi. CỦA LẠN Ư Mọi người sẽ thức dậy đó Cụ tạ dịu dùng tay trái để lôi cờ lẠN về phía mình Và dùng tay phải che miệng cô Bất bình Cô vùng vây một lúc nhưng rồi cũng bình tĩnh lại Khi cụ tạ dịu xác nhận là đã ổn Thì bỏ tay khỏi người cô Ngay khi quay về Ngươi sẽ hối hận cho mà xem Nếu quay về được nhá Sau đó cụ tạ dịu nhìn lên bầu trời Trái đất nằm ở phía bên kia của biển ngôi sao Và cách đây đến 2.000 năm Nếu chúng ta không quay được về thì chỉ còn mỗi hai ta thôi. Ta không muốn như thế đâu. Tôi cũng vậy. Tuy nhiên, dù nói như thế nhưng họ cảm thấy vui khi không phải cô đơn một mình, dù người kia có là kẻ địch chăng nữa. Mà tất cả đều là do ngươi làm mấy chuyện không đâu cả. Làm sao mà biết được. Với lại, khi cụ tạ dự tính phản bác thì cậu thấy có người bên kia đóng lửa đã tỉnh dậy. Chuyện gì thế? Có lẽ chúng ta đã làm ai đó thức giấc rồi. Cỡ lạn hỏi khi thấy cụ Tạ Dị tự dưng dừng giữa câu và chỉ về phía bên kia ngọn lửa rằng ai đó đã thức dậy và đang quay sang phía hai người. Công chúa ạ, lại ạ. Sau khi xác nhận đó là ạ lại ạ, cụ Tạ Dị và cỡ lạn nhanh chóng đứng lên và chỉnh lại tư thế luân thẩn và hành xử như một hiệp sĩ và người hầu trước mặt cô. Em có thể nói chuyện với chàng được không? dây ồ sạm ạ. A, vợ dĩ nhiên rồi. Cảm ơn. À, và cả hai người cứ tự nhiên đi. Với một nụ cười. Ả lạ tiến tới. Cô đã nghe cuộc nói chuyện giữa cụ tạ dịu và cờ làn được một lúc nên việc hai người đột nhiên dừng lại trông thật khôi hài. Sau khi đến bên đống lửa, Ả lạ ngồi bên cạnh cụ tạ dịu. vợ tỏ dị ẩn. Cơ làn hút tuổi trỏ vào cụ tạ dịu. Dị cơ. Ta để Ả lạ cho người đó. Ta sẽ ra canh trừng ở chỗ khác. A, chơi bẩn. Cơ làn tính giả đò lờ đi mặc kệ mọi chuyện cho cụ tạ dịu lo liệu. Nguyên nhân chính là do cô không muốn dính vào ạ lạ ạ và cũng là do không có cảnh nổi bật nào nói về người hầu của bờ lục tất cả. Nên để không thay đổi lịch sử, cợ lạn để việc nói chuyện với ạ lạ cho cụ tạ diệu, người hiện là bờ lục nì Vậy thì, thưa điện hạ, thưa lột bờ tỏ dị ẩn, em sẽ đi canh gác quanh khu vừa. Đã làm em lo lắng rồi, cợ lạn sạm ma. Không, làm gì có ạ. Hơn nữa, canh gác là việc cần thiết. Đổi lại. Xin người hãy quan tâm tới lột bờ tỏ di ẩn hộ em, thưa công chúa ạ lại ạ. Được chứ? Nở hài. Bỏ mặt đằng sau là ạ lại ạ đang mỉm cười và củ tạ dịu đang bối rối cỡ lạn nhanh chóng rời khỏi chỗ đóng lửa. Khốn thật, cô ta chắc sẽ không quay lại cho đến khi bọn mình nói chuyện xong mất. Sau khi bỏ rơi, củ tạ dịu quyết định sẽ cẩn nhằn với cờ lạn sau khi cô quay lại sau. dậy ô sam Trong khi củ tạ dịu nhìn theo tấm lưng của cờ lạn với những phức cảm trong ngực, ạ lại ạ gọi cậu Khi cậu quay sang, cậu nghiêng đầu mà giúp dích cười. À ừm. Đứng hình, cụ tạ dư thở dài và ngồi xuống. Có vẻ chàng khá thân thiết với cờ lạn xà mạ. A là à, mỉm cười, nhưng cụ tạ dư hơi lắc đầu và phủ nhận nó. Chúng tôi kiểu như bị ép buộc thôi phải ở cùng nhau thôi. Giống như bị ném lên cùng một con thuyền vậy. Chứ chẳng phải thân tình gì đâu. Họ nguyên là kẻ địch của nhau. Nếu không bị hoàn cảnh xô đẩy thì có lẽ cả hai vẫn đang còn đấu đá. Ép đu ép đu, có thật thế không? Nhưng đó là không phải điều mà ạ lạ ạ đã thấy. Điều mà củ tạ dịu nói là sự thật nhưng đối với người khác trông vào thì cả hai có vẻ rất thân thiết, thế nên ạ lạ ạ mới nói như vậy. À, nàng có chuyện gì muốn nói sao? Đây là một chủ đề khá xấu hổ nên nếu để ạ lạ ạ dính líu vào sẽ rắc rối to, nên củ tạ dịu nhanh chóng đánh chống lảng. Phải rồi. Sau khi tỏ ra cô đơn trong giây lát, sắc thái của cô trở nên nghiêm túc hơn. Đó là biểu lộ mang đậm dấu ấn của một công chúa. Thật ra thì em muốn nói lời từ biệt với chàng và cờ lạn xàm ạ. là ạ nói. Tuy nhiên, khi nghe cô nói như thế, cụ tạ dịu không giữ nổi bình tĩnh như ạ lại ạ được. Từ biệt. Ý nàng là sao chứ? Nếu họ chia tay nhau ở đây thì lịch sử sẽ bị viết lại. Nếu thế thì cả cụ tạ dịu lẫn cờ lạn sẽ không thể quay về nhà được. Nó là một vấn đề rất nghiêm trọng. Như em đã nói, em không thể để hai người dính líu vào vấn đề của mình thêm được nữa. Để tránh cho ta khỏi bị dính liễu sao Bất ngờ trước câu trả lời Cụ tạ dự trở lại thưởng thức a, con người này thực sự chỉ có ý tốt Muốn giúp mà thôi Thấy phản ứng của cậu Ả lạ tái xác nhận rằng quyết định của cô Về cậu là không sai và khẽ gật đầu Vâng Tại sao Bởi vì cứ như thế này Thì lãnh chúa mà chàng phục vụ sẽ bị liên lụy mất Lãnh chúa Chủ nhân của ta bị liên lụy Vâng Cụ tạ dự không có phục vụ một lãnh chúa nào cả Nên cụ tạ dịu trở nên bình tĩnh lại và sau khi thở sâu, cậu hỏi lại. Sao nàng lại nghĩ như thế? Bởi vì chàng rất mạnh mẽ. Sở hữu sức mạnh như thế ở độ tuổi này nghĩa là chàng chắc hẳn phải thuộc đoàn hiệp sĩ rất lớn. Chất lượng của cận vệ rõ ràng sẽ cao hơn khi thuộc trong những đoàn kỵ sĩ lớn. Điều đó không chỉ ảnh hưởng tới kỹ năng dùng kiếm mà còn cả chất lượng của thanh kiếm, giáp trụ, hay các chỉ số khác như pháp cụ mà họ sở hữu. Nên sau khi nhìn cụ tạ dịu chiến đấu, Việc cho rằng cậu là một người thuộc một nhóm hiệp sĩ hùng mạnh nào đó là lẽ dĩ nhiên, và chỉ có hai đoàn hiệp sĩ lớn là đồng minh của em là Bạch Đòn Sở Kỳ Hạ và Huyền Giản Cả. Chỉ còn có hai đoàn hiệp sĩ vẫn trung thành với hoàng gia là Bạch Đòn Sở Kỳ Hạ và Huyền Giản Cả. Cả hai gia tộc đều phục vụ lâu đời và bởi của cải giàu có mà họ sở hữu nên đã không chấp nhận sự mua chuộc của Ma Yifter. Tuy nhiên, Trang lại không phải là người của họ. Nếu chàng là cận vệ của nhà bắt đòm sở ký hạ thì chúng ta đã phải gặp nhau trước đây, trong khi nhà hẹn giản cả không dùng màu sắc để phong tước. Với hiểu biết thông thường của quý tộc, rõ ràng rằng dự ổ phả trạ bở tỏ gì ẩn đều không thuộc nhà bắt đòm sở ký hạ lẫn hẹn giản cả. Hay nói cách khác. Nói cách khác là lãnh chúa mà chàng phục vụ thuộc phe của Mạ Y Nên nếu chàng cứ tiếp tục liên minh với chúng em, rõ ràng lãnh chúa của chàng sẽ bị đổ lỗi. Ngài ấy sẽ rơi vào hoàn cảnh tiến thoái lương nan. Em không có muốn chuyện đó sẽ xảy ra. Thực tế thì Ả Lạ không có lo lắng cho vị lãnh chúa kia mà đang lo cho những người đang sống trong vùng đất người đó cai trị. Và cô cũng lo cho cụ tạ dịu, người đã hiệp nghĩa cứu lấy cô. Nếu cứ bên lại Lạ, những người kêu lẫn bản thân cụ tạ dịu tương lai sẽ gặp nguy hiểm. Nhằm ngăn ngừa chuyện này, Ả Lạ quyết định từ biệt với cụ tạ dịu. Em đã nhờ phần sắp xếp cho chẳng và cờ lãn xà mạ canh chừng giờ này để nhân cơ hội khi mọi người còn đang ngủ, hai người hay rời đi. Công chúa ạ lại ạ. Cụ tạ dịu ngần ngại trả lời. Cậu đã đi tới mức này để có thể tiếp tục du hành cùng nhóm của ạ lại ạ nhưng cậu gặp rắc rối để phản biện lại khi ạ lại ạ đang nhìn cậu với một ánh mắt đầy quyết tâm. Mình nên trả lời như thế nào đây? Mình phải nói gì để thuyết phục được cô ấy? Cụ tạ dịu không phải bờ lục Người thật chắc hẳn sẽ không gặp rắc rối để trả lời cô nhưng cụ tạ dịu thì không. Cậu cũng không thể dựa vào kịch bản khi mà cảnh này không xuất hiện trong đó. ạ. Nói cho tôi biết với. Bở lúc nỉ tật sẽ nói gì trong lúc này đây? Cụ tạ dịu nghĩ về thầy ạ, ngươi hiện không có ở đây. Nói dối hay lừa gạt sẽ không qua được đôi mắt sâu và tinh tưởng của ạ lại ạ được. Nên có sự tin cậy là cần thiết. Và cậu có cảm giác là thầy ạ có thể cho cậu câu trả lời. Không, thầy ạ, cô sẽ làm gì? Cô sẽ trả lời như thế nào đây? Cụ tạ chỉ biết tới bờ lúc nỉ tật trong kịch bản. Nhưng cậu lại cũng biết rõ thầy ạ. Cô nàng lịch kỷ nhưng lại cô độc và rất dịu dàng. Và dù có chống đối, cô muốn trở thành một hoàng thân lý tưởng xứng đáng đứng trên vạn người. Nhờ vào khoảng thời gian ở bên nhau, cô Tạ dự có thể hình dung ra điều mà thầy ạ sẽ làm. Phải rồi, nếu là thầy ạ, có thể cô ta sẽ nói như thế. Sự ngân ngại của Cụ ta dịu biến mất. Cuối cùng cậu đã nhận ra phải trả lời ạ lại ạ như thế nào. Chớ có lo, thưa công chúa ạ lại ạ. Cô ta dịu mỉm cười. Mong muốn hành xử để thay thế được bờ lục đã quá lớn ớp khiến cụ tạ dữ quên mất chính bản thân mình. Cậu thấy thật hài hước khi nhận ra mình không khác hơn thầy ạ khi lần đầu cô tới trái đất làm ấy. Trong trường hợp ấy, giống như trường hợp của thầy ạ mắt phải, có một chuyện còn quan trọng đối với cụ tạ dữ hơn là cố gắng thay thế bờ lục Trước khi trở thành một hoàng đế, phải trở thành một quý tộc chân chính. Trong trường hợp của mình, để trở thành thanh kỵ sĩ, cụ tạ dữ cần phải trở thành một hiệp sĩ chân chính trước đã Sau khi nhận ra điều đó, cụ tạ dư không còn do dự nữa. Hãy để cho ta tiếp tục được hộ tống nàng, thưa Điện Hạ. Nhưng rồi hồ xa như vậy thì nguy khốn sẽ đổ lên cả chàng lẫn người dân quê nhà của chàng mất. A là à vẫn một mực giữ sự lòng tin ấy. Cô không muốn nhìn người dân hay cụ tạ dư phải chịu khổ. Nên mình ngôn từ là không đủ để thuyết phục cô. Không sao đâu, công chúa ạ lại ạ. Dù không thể nói rõ cho nàng biết được nhưng ta không có phục vụ cho lãnh chúa nào cả. Cô tạ dịu nói sự thật và cậu cũng thành thật khi nói rằng không thể nói chi tiết cho ạ lại à nghe. Tôi chỉ cần nói như thế thôi, đúng chứ thầy ạ. Để ngăn lịch sử thay đổi, cậu đang hành động như thanh kỵ sĩ nhưng cậu không thể trở thành một hiệp sĩ chân chính nếu cứ mãi như thế này. Nếu như vậy, cô chỉ gây thất vọng và đánh mất niềm tin ở nơi mình và kết quả là cậu không thể quay lại thế giới cũ của mình được nữa. Vậy nên cậu sẽ đi theo con đường của một hiệp sĩ mặc cho những rủi ro mà nó mang lại. Cậu sẽ mượn ngôn từ của thanh kỵ sĩ si nhưng sẽ đặt cảm xúc của mình vào đấy. Nói cách khác, cụ tạ dịu phải trở thành một hiệp sĩ xứng đáng. Trao cả tâm trí lẫn cơ thể của mình cho lãnh chúa ạ. Trong buổi diễn của họ khi trước, thầy ạ thường nói như thế. Khi đó, cậu không để ý mấy nhưng giờ cậu tin rằng chúng là những lời đúng đắn. Chỉ giả bộ bên ngoài là chưa đủ. Vậy chẳng là ạ lạ bất ngờ trước câu trả lời của cụ tạ dịu và tròn con mắt. Một hiệp sĩ vô chủ lang thang qua các vùng đất không phải là hiếm Ở thời đại này, có nhiều hiệp sĩ chu du đi tìm cho mình một lênh chúa. Nhưng thường giới hạn là những hiệp sĩ mất chủ hay là những hiệp sĩ gây chuyện mà bị trục xuất. Nhưng thông thường các hiệp sĩ chẳng có lý do gì để giấu đi việc gia tộc mà họ phục vụ bị tuyệt diệt và cụ tạ diệu cũng chẳng có vẻ là người phạm lỗi đến mức bị trục xuất. Hãy cứ an tâm thưa công chúa ạ lại ạ. Ta có thể là một hiệp sĩ lang thang xa cách quê nhà nhưng lòng trung thành của ta với hoàng gia là không đổi. Chúng là lời thoại lấy thẳng từ trong kịch bản. Do cụ tạ dịu không chắc những hiệp sĩ ăn nói kiểu gì nên cậu dựa hết cả vào bờ lục nghỉ Nhưng bản thân cụ tạ dịu thực sự muốn giúp hạ lại ạ. Đó là tại sao cảm xúc trong câu chữ thuộc về cậu. Nó không còn quan trọng là câu nói của ai nữa khi chính bản thân cụ tạ dịu muốn được giúp đỡ hạ lại ạ. Ban đầu, cậu cứu cô chỉ bởi cô trông giống hạ du mỉ nhưng sau khi trải nghiệm những hiểm nguy đầu tiên, cậu đã có mong muốn được giúp đỡ cô. Và hiệp sĩ lý tưởng của thế ạ không hề biết nói dối. Nếu cậu nói sự thật lúc này đây thì có thể cậu sẽ chẳng thể quay trở về thế giới ban đầu được nữa nhưng cụ tạ Dị cảm thấy rằng thợ ạ sẽ khen hành động vừa rồi của mình. Nhưng làm đồng mình với bọn em, những người đang đòi lại vị thế của mình cũng đồng nghĩa biến toàn coi pho trở thành kẻ địch của chàng đó. Dù thế, ạ lạ vẫn cố thuyết phục cụ tạ dịu. Nếu cậu là hiệp sĩ vô chủ, vậy cô chắc chắn không thể để một người không có người thân thích như cụ tạ dịu vào nguy hiểm được. Đôi mắt chân thành của ạ lại ạ hướng về cụ tạ dịu nhưng cậu chỉ gật đầu với cô. Chắc chắn rồi, nó có thể như người đã nói, công chúa ạ lại ạ. Vậy. Nhưng dù thế, ta sẽ không phải trở thành kẻ địch của lòng kiêu hánh, sự trung thành của ta lẫn trái tim của tất cả người dân toàn coi Ford Quan trọng không phải ai là kẻ địch của ta mà là ai sẽ là người ta không phản bội. Đó là những cảm xúc mà cụ tạ dịu không muốn phản bội. Một cảm xúc ngay thẳng và chân thật rằng muốn được giúp đỡ mẹ cô khi cần. Thanh kỵ sĩ huyền thoại đã chống đỡ cho những cảm xúc ấy Nên Cù tạ dịu không thể phá hủy nó được Quan trọng hơn việc bảo vệ dòng chảy lịch sử hay quay trở về nhà Cụ tạ dịu không muốn phản bội những cảm xúc của người con gái ấy Dù cho đó là anh hùng huyền thoại chăng nữa Cảm xúc của anh ta cuối cùng cũng chẳng khác là bao so với mình Trong khi nói lời của bờ Luke Cù Cụ tạ dịu đã có cảm nhận như thế Bản thân thanh kỵ sĩ chắc hẳn cũng có điều gì đó mà chàng không muốn phản bội Nhờ đó mà Cảm giác tội lỗi khi diễn kịch lừa dối ạ lại ạ và những người khác đã dần biến mất. Giờ đây, cụ tạ dữ không còn chắc cậu đang diễn kịch không nữa. Dây ồ sạm Và công chúa ạ lại ạ ạ, ta dám chắc người đã trao thanh kiếm và bộ giáp này cho ta sẽ tha thứ nếu ta bỏ mặc nàng như thế. Nên làm ơn, hãy để ta tiếp tục được hộ tống nàng. Cô gái đã trao cho cụ tạ dữ bộ giáp bờ lục nỉ tật và thanh kiếm náo xạ gù dạ tỉn là một người đầy kiêu hánh, mạnh mẽ nhưng cũng dịu dàng. Nếu cô biết được rằng cụ Tạ Dụ bỏ rơi một cô gái đang bị kẻ địch truy đuổi thì cô nàng chắc hẳn sẽ nổi giận lôi đình. Thanh kiếm và bộ giáp của chàng. Ánh mắt của A Lạc hướng về thanh kiếm và bộ giáp. A. Do trời tối nên khó nhìn nhưng nhờ ngọn lửa bập bùng, A Lạc đã có thể nhìn rõ con dấu khắc trên bộ giáp cụ Tạ Dụ. Thanh kỵ sĩ của thế ảo Miểu Ly. Trên đó khắc một con dấu hình một hiệp sĩ đang đả rồng. Nó là hình ảnh phong sộ thời cổ, dù với A Lạc thì đó là phong sộ thời hiện tại. Nhưng nó được khắc dòng chữ thanh kỵ sĩ của thẻ ảo hiệu ly. Khi cô nhìn tức hiệu đó, ạ lạ còn thấy sốc hơn khi trước. Dây ổ Sa mạ không phải là một cận vệ, mà là một hiệp sĩ thánh chiến sao. Cụ tạ dư tự xưng là dây ổ phạ trạ bờ tỏ di ẩn. Nên thường thì, những chữ được khắc quanh con dấu nên chỉ có phạ trạ và thanh kỵ sĩ mà thôi. Nhưng thay vào đó, nó được khắc trên bộ giáp là thanh kỵ sĩ của thẻ ảo hiệu ly. Nó khác hẳn so với thanh kỵ sĩ đứng riêng, đó là một tức hiệu cá nhân. Đồng nghĩa với việc Cụ Tạ Diệu là một hiệp sĩ thanh chiến đã được phong tức trực tiếp bởi hoàng tộc. Thế nên chàng ấy mới không có lãnh chúa. Nhưng đáng ra phải có lãnh địa chứ. Nhưng không có địa hạt nào mang tên bở tỏ di ẩn ở Phật Sột Thờ Cả. Ả lạ càng bối rối hơn. Sau khi nhìn tức hiệu khắc trên bộ giáp của Cụ Tạ Diệu, cô hiểu được tại sao cậu lại không có chủ nhân. Đó bởi vì bản thân Cụ Tạ Diệu đã là một lãnh chúa rồi. Nhưng cô vẫn chưa thể hiểu được phần còn lại nhìn dòng chữ thanh kỵ sĩ của Tha Mỉu Ly, cô chỉ có thể cho rằng một thành viên hoàng tộc tên Tha Mỉu Ly đã phong tước cho cậu. Nhưng cô không biết hai trong hoàng tộc có tên như thế và thành phố mang tên Bờ Tỏ Dị Ẩn cũng không tồn tại. Thậm chí ngay cả ạ lạ thông thái cũng chẳng thể nào biết được rằng Tha Mỉu Ly là hoàng tộc đến từ 2000 năm sau, hay việc địa hạt của Bờ Tỏ Dị Ẩn chỉ là một căn phòng nhỏ chứa 6 tấm chiếu rìu. Phải rồi, thanh kiếm. Nếu nhìn thanh kiếm thì. Ả lạ không biết có ai trong hoàng tộc mang tên Thảm Diệu Lệ nhưng dấu ấn của cô chắc hẳn được khắc trên thanh kiếm. Việc khắc con ấn gia tộc vào thanh kiếm truyền thống của hiệp sĩ là chuyện thường thấy ở Forterra. Một Đông Hoa Hoàng Kim. Nhưng con ấn này không tồn tại trong hoàng gia. Thế nó là gì? Đông Hoa Vàng khắc trên cán kiếm của Cù Tạ Diệu. Ả lạ cho rằng nó là ấn gia tộc nhưng thực tế lại không phải như vậy. Nó là ấn cá nhân của Thầy Ả. Cù Tạ Diệu chưa chính thức được ban tước hiệu hiệp sĩ. Bởi thế mà kiếm hiệp sĩ vẫn chưa được chuẩn bị, cụ tạ dịu chỉ mới được nhận thanh kiếm được trao cho thẻ hạ nhân ngày sinh của cô mà thôi. Kết quả là con ấn riêng của thẻ hạ hiện đang nằm ở chỗ thường khắc ấn gia tộc. Và nó càng khiến ạ lạ lung túng. Thế con người này thực sự là ai? Ả lạ không có nghi ngờ cụ tạ dịu, dù họ chỉ mới gặp nhau nhưng cô tin tưởng ở cậu. Nhưng đồng thời, cô không hề biết cậu là ai. Ta không theo nàng vì lợi ích của riêng nàng. Ta có những điều không thể phản bội. Làm ơn. Hãy cho ta được đồng hành cùng nàng. Dây ồ Vậy thì, xin hãy nói cho em nghe một điều. Nên ạ là ạ quyết định hỏi thẳng cậu. Và cô cũng quyết rằng sẽ tin tưởng và chấp nhận nó, dù câu trả lời ấy có kỳ lạ đến thế nào chăng nữa. Mọi điều nàng muốn. Cụ tạ dịu gật đầu. Cậu không còn định nói dối ạ lạ ạ thêm nữa. Có những điều cậu không thể nói ra nhưng nếu có gặp câu hỏi như vậy thì cậu sẽ nói rõ là mình không thể trả lời được. Nhận sự đồng ý của cụ tạ dịu, ạ lại ạ hỏi. Cô đưa câu hỏi trong đầu mình thành những câu chữ và tìm kiếm sự thật từ cụ tạ diệu. Con dấu hoàng gia khắc trên giáp ngực. Bộ dạng, cách cư xử và trái tim tiêu hãnh của đấng quý tộc. Không còn nghi ngờ gì việc chàng là một hiệp sĩ thực thụ của Phó Nhưng, ngay khi đó, cụ tạ dự cảm giác dẹ trạ vu đến kỳ lạ. Sạ cụ dạ bạ xe nải. Những câu chữ vừa mới thốt ra từ ạ ạ là những câu chữ cậu đã nghe trên sản diễn mới vài tháng trước. Nhưng em không thể nhận ra được cái ấn khắc trên thanh kiếm của chàng. Thực sự thì chàng đến từ đâu? Câu từ của ạ lạ giống như lời thoại trong vợ kịch. Và đó là lúc cụ tạ dự cảm thất xứng sở một lần nữa. Từ một thời gian cách vô tận và một nơi xa vô cùng. Cụ tạ dịu bối rối bởi sự ngẫu nhiên đến kỳ lạ. Cơ làn đã từng thuật ngữ tương đồng để miêu tả nhưng cậu không muốn tin vào nó. Dù nói là vậy nhưng cậu vui khi không cần phải nói dối ạ lại ạ. Từ một thời gian cách vô tận và một nơi xa vô cùng. Ạ lại ạ trầm trầm nhắc lại lời cụ ta dịu. Mình không hiểu ý của chúng, nhưng mình chắc rằng đó không phải là lời nói dối. Cô cũng đối dối trước lời cụ ta dịu, nhưng cô cảm giác rằng đó không phải lời nói dối. Và do cô tin nó là sự thật, A lại Ạ ước. Vậy xin hãy cho em mượn sức mạnh của chàng, dây ốp sạm ạ. Như nàng muốn, thưa công chúa. Cũ dịu gật đầu cương quyết và nhìn lên bầu trời. Trên đó là bầu trời đêm đầy sao. Mình đến từ một nơi xa vời. Mặc cho những vì sao kia đang tỏa sáng, cậu không thể nào thấy được trái đất. Trái đất ở rất, rất xa, nằm ngoài tầm với của đôi mắt người phàm. Zai Osama, nhìn Kuta dịu như thế, ạ là à tự nghĩ rằng, rằng Kuta dự phải chăng đến từ thế giới của các vì sao. Bản thân ạ lại cũng nhận thức được rằng đó là trí tưởng tượng có phần trẻ con. Nhưng với muôn vàn vì sao đang tỏa sáng trên đầu họ, cô muốn tin vào điều đó. Chương 4: Ngân sắc công chúa Phần 1. Cơ làn mặc một chiếc áo choàng du hành ngoài bộ đồ thường ngày của mình, đối diện với một ông già. Một hiệp sĩ trong bộ giáp màu xanh à? Anh ta tên là Dợ ổ phạ trạ bở tọ dị ẩn, ông có từng nghe cái tên này trước đây chưa? Ông già là chủ của một nhà trọ nhỏ, ông có vẻ ngoài hòa nhã và hơi có âm giọng miền Bắc. Cơ làn hiện đang cố moi móc thông tin từ ông. Ta không có biết cậu ta, chí ít thì chưa thấy cậu ta trọ ở đây bao giờ. Ra vậy. Xin lỗi, ta không giúp được gì. Không, phải cảm ơn ông mới phải. Cẩn thận đấy, cô gái. Hiện đất nước này không được ổn định đâu. Cảm ơn ông. Tuy nhiên, cỡ làn không tìm được thông tin mà cô cần và tạm biệt ông già trong quán trọ. Có vẻ thị trấn này cũng không có. Sau khi rời khỏi đó, cỡ làn thở dài. Giờ đây, cỡ làn đang ở một thị trấn nhỏ dọc con đường. Thị trấn trên núi này không thịnh vượng cho lắm và tồn tại dựa vào khách bộ hành ghé qua, vậy nên con đường chính của trấn toàn là nhà trọ và những quán bar. Với cỡ lặn thì chúng đều là những ngôi nhà cổ được làm bởi đá. Ở thế hệ của cô, những ngôi nhà kiểu này thường chỉ có những phế tích hay những địa điểm tham quan. Cỡ lặn đã kiểm tra hết các nhà trọ và quán bar nhưng không thể tìm được thông tin cô cần. Bờ lục nỉ tận thật hiện đang ở đâu chứ? Mục tiêu của cỡ lặn là đi tìm bờ lục nỉ tận thật. Sau khi tìm được, cô phải đưa anh ta đến hội nhóm với ạ lạ ạ và tái thiết dòng lịch sử. Nên cỡ lặn đã tách khỏi cụ Tạ Diệu và những người khác để đi tìm bờ lục nỉ tận Cơ làn tập trung tìm kiếm ở quanh khu vực mà nhóm ạ lạ đi qua, và kiểm qua toàn bộ thị trấn lẫn làng mạc dọc con đường. Trong câu chuyện gốc, vợ lục nỉ đã gặp ạ lạ trước khi đến được trạm kiểm soát nên chắc hẳn anh ta vẫn đâu đó quanh đây. Dù có di chuyển trang nữa thì chắc hẳn có người từng thấy anh ta. Nên cô có thể tìm được thông tin hữu ích từ những nhà trọ hay quán bar mà anh dừng chân ăn uống. Tuy nhiên, mặc dù đã ghé qua biết bao thị trấn, làng mạc, cô vẫn không thấy tí tâm hơi của bờ lục nỉ tật. Dù hỏi ai chăng nữa thì họ cũng đều đáp rằng chưa từng thấy khách du hành nào mặc giáp xanh hay có tên là dậy ổ cả. Bởi thế, cơ làn càng trở nên lo âu. Ban đầu, cô tưởng sẽ tìm thấy anh ta ngay nhưng cô bắt đầu hối hận vì sự ngây thơ của mình. Đã một tuần rồi à? Hôm nay phải quay về báo cáo. Cơ làn đã hứa với cụ tạ diệu là sẽ quay lại báo tin sau một tuần dù kết quả thế nào đi nữa. Cô đã tách khỏi đám cụ tạ diệu vào cái ngày họ quyết định vượt núi để tránh quân đội. Và hôm nay cũng là ngày thứ bảy, nghĩa là cô phải đi gặp cụ tạ dịu Tệ thật. Mình thậm chí chẳng muốn nghe hắn nói nữa. Cậu làn thở dài lần nữa. Khi đi, cô tỏ ra đầy tự tin rằng sẽ dễ dàng tìm ra Bờ lục nỉ Tận nên giờ miễn cưỡng phải trở về với bàn tay trắng. Và có thể tình huống tồi tệ nhất đã xảy ra. Cậu làn đã từng nghĩ ra một nguyên do mà cô mãi không tìm được Bờ lục nỉ tật. Đó là bờ lục nỉ tật có thể đã dính vào chấn động không gian khi cụ tạ dịu và cờ lản đến thời đại này và đã chết. Hoặc anh ta đã bị đẻ chết bởi cờ dạ lệ khi nó rơi xuống. Thế nên cô mới không thể tìm được thông tin về một cận vệ ở trong vùng. Có thể là anh ta đã chết. Nghĩ tới điều đó, mọi việc dần có lý hơn, nhưng cũng đồng nghĩa với việc cờ lản đã hạ sát bờ lục nỉ tật. Với chút cảm xúc đối với bờ lục nỉ tật như một người con của Foster, cô không muốn tin đó là sự thật. Ha! Mình nên nói gì với hắn ta bây giờ? Cờ làn thở dài khi đi vào một lối đi nhỏ và dùng vòng tay của mình tìm kiếm bộ giáp của cụ tạ diệu. Trước khi chia tay, cô đã thiết đặt cho bộ giáp phát ra một tín hiệu và vị trí tín hiệu đó sẽ hiện trên bản đồ. Hắn ta cũng đã đi sang địa phận Mạ Tỳ được thời gian rồi. Con dấu thể hiện vị trí của cụ tạ diệu hiện đang ở trong địa hạt của Mạ Thị, phần bên kia của trạm kiểm soát Mạ Thị, trong khi của cờ làn thì vẫn còn ở bên này, trong thủ đô của Fort Sotter, Fort non. Cụ tạ dịu và những người khác đã tránh được sự theo đuổi của quân đội và vượt qua trạm kiểm soát một cách an toàn. Thôi đi vậy. Sau khi đã xác định được vị trí của cậu, cỡ lản kích hoạt trang bị cô dùng để chiến đấu với cụ tạ dịu và bay lên trời trong khi ẩn thân đi. Cô tính bay thẳng tới chỗ cụ tạ dịu như thế. Tên bở tỏ gì ẩn đó nhìn thế mà xảo quyệt ra phết. Tuy nhiên, dù cơ thể đã được ẩn đi nhưng cảm giác cú ám vẫn còn bám lấy cô. Trong khi trên đường hướng tới chỗ cụ tạ dịp thì bản thân cậu hiện đang có cuộc thẩm vấn trong một căn phòng trọ nhỏ. Cả gì, đừng có hoa nghèo nữa và khai đi coi. Dù gì cô cũng khai tên rồi mà. Hứ. Người đang bị thẩm tra là cô gái ma pháp sư bị bắt từ tuần trước. Dựa vào trang phục thì cô có vẻ là một thành viên của hội pháp sư hoàng gia, nhưng họ không biết tí gì về cô trừ cái tên, cả gì hệ tên nạn. Cụ tạ dịp đã vất vả lắm mới bắt được cô khai tên ra. Cô nói mà, đúng chứ. Giữ con chim quay lớn trên tay, cậu cơ trước mặt cả gì và nhìn cô? Không có. Họ thờ thờ thờ thờ thờ. Nếu cô nói cho chúng tôi rằng cô được lệnh biến thành ngựa để làm gì thì cô có thể ăn. thơ không muốn ăn. Họ thờ thờ thờ thờ thờ. Thật sao? Vậy để tôi sực món đặc sản của làng này, món chim và đồ, đồ quay nha. Ừ. Họ thờ thờ thờ thờ thờ. Ồ. Ngon quá đi đúng là quay chuẩn quá lớp da dày đậm đà gia vị như lan tỏa khắp khoang miệng thịt mềm quá đi mỗi lần nhai nước thịt cứ chảy đầy miệng như nước suối ấy. Ư cờ! Cô gái ấy, cả gì hẻ tê nản không chịu hẻ môi lấy một lần trước sự thẩm tra khắc nghiệt của Phở thậm chí cả họ tên. Cho đến khi người thẩm vấn đổi sang cụ tạ dịp thì họ mới biết được tên cô. Mình đã nghĩ như thế khi lần đầu gặp cô ta nhưng ai ngờ là cô ta thực sự yếu trước kiểu tấn công này chứ. Cách thức của cụ tạ dịu moi thông tin bằng cách ngồi trải cô bằng thức ăn. Đây là điều phần không có được bởi ý tưởng như thế sẽ chẳng bao giờ xuất hiện trong đầu cô. Nhưng cụ tạ dịu thì khác và cậu có một thành kiến kỳ lạ đối với các ma pháp sư. Rằng họ dễ dàng bị mua chuộc bởi thức ăn hay có cách sống luồn thuận. Đây là di chứng do cậu dành quá nhiều thời gian khi ở bên dị cả. Thanh kỵ sĩ, ta cũng muốn ăn. Dĩ nhiên rồi, thưa điện hạ. À, này, bờ tỏ dị ân Ôi cha! Em ấy có vẻ thích dễ sama sa Đây không phải điều đáng cười đâu, công chúa ạ lại ạ. Chặt nhảy tới chỗ củ tạ dịu và ngậm một miếng thịt chim mà cậu đang ăn dở. Nhìn thấy hành vi bất nhã ấy từ chặt, phượng tỏ ra giận dữ trong khi chị gái của chặt là ạ lại hạnh phúc mỉm cười. Ngon quá đi. Cho ta miếng nữa, thanh kỵ sĩ. Tuân lệnh, thưa công chúa. cờ hết tiệt thanh kỵ sĩ, anh thối giữa đến mức nào nữa. họ oh, tờ tờ tờ tờ. thờ. Nhìn chặt nhai nhóc nhép món thịt chim quay ngon lành Bụng của Cà Di lại déo lên. Nhưng không phải bởi cô đói, cô hiện vẫn được cho ăn, chỉ là bản thân cô lại không thể cưỡng lại sự thèm ăn. Cả Di, việc nói cho chúng tôi biết mệnh lệnh cô được nhận từ tuần trước cũng chẳng có hại cho ai cả đâu. Ý anh là sao? Đã một tuần kể từ khi cô dừng báo cáo, người ra lệnh cho cô chắc cũng đã nhận ra rằng cô đã bị phát giác. Nên rõ ràng họ sẽ cho rằng đường đi nước bước của họ đã bị bại lộ. Do đó dù cô có nói ra hay không cũng chẳng ảnh hưởng gì nữa cả, đúng chứ? Đỡ yêu đó. Lòng trung thành của cả gì bắt đầu lung lay. Cô muốn được ăn đồ ngon nhưng lại không thể phản bội hội Pháp Sư đã chăm sóc cô từ khi còn trẻ. Nhưng dù cô có khai ra trăng nữa thì cũng không ảnh hưởng tới họ. Vậy thì chẳng phải tốt hơn khi cô khai ra và được ăn thứ gì đó ngon lành sao? Không, không, sao có thể? Tôi sẽ không nói cho anh biết mệnh lệnh mà tôi nhận được trực tiếp từ G. Dệ và Nạt Sà Mạ, người mà tôi đã mang ở đầu G. Dệ và Nạt. Cô ta nhận lệnh trực tiếp từ tránh ma pháp sư trưởng sao. Cả gì đã vô tình để lộ người ra lệnh cho cô nhưng do bị món chim quay sao nhãng nên cô đã không để ý đến nó. Cô không cần nói cho tất cả mọi người, cả gì. Chỉ mình tôi là đủ. Chỉ mình anh. Ánh nhìn của cả gì nhanh chóng chuyển từ món chim quay sang cụ tạ dịu. Trong khi đó, cụ tạ dịu nở nụ cười dịu dàng và gật đầu với cô. Phải rồi. Cô không cần phải khai ai là người đã ra lệnh cho cô. Điều đó sẽ đẩy cô vào vị thế khó xử. Chỉ cần nói cho tôi biết mệnh lệnh mà cô nhận là gì thôi. Và thế là món ăn này thuộc về cô. Ừ. Họ tờ tờ tờ tờ. Bụng của Cạ gì lại biểu tình. Được rồi, tôi sẽ nói cho anh biết. Nên hãy đưa nó cho tôi. Ngoan lắm vậy chúng ta thỏa thuận nha. Và thế là Cạ gì để lộ một bí mật khác cho Củ Tạ Dịu nghe. Phần 2. Cảm ơn nhiều, Thanh Kỵ sĩ. Chiến hữu của tôi Tôi biết anh là người hiệp sĩ nhất trong các hiệp sĩ ngay khi lần đầu gặp mặt mà. thờ ơi hiểu mà. Vậy cứ ăn nhiệt tình đi nha, cả gì? Vậy, cả gì san, cô muốn ăn gì? Tôi để phần khó ăn để ăn sau. Đầu tiên, tôi muốn thử món lược muối bình thường để cảm nhận hương vị nguyên liệu gốc đã. Được rồi, đợi một chút. Cụ tạ dịu để mạ gì lo cho cả gì, người vẫn còn đang bị chói, và tiến tới chỗ ạ lạ người đang ngồi bên trước bàn cạnh cửa sổ. Ở đó... Không chỉ có Ả Lạ mà có cả Phở Lý và Phona, Thanh kỵ sĩ. Chắc, người ngồi ngay bên cạnh cậu đưa tay ra. Vâng, thưa điện hạ. Cụ tạ dịu nở nụ cười đưa tay nắm lấy và dẫn cô tới chỗ ạ lại ạ. Dây ồ sạm ma, chàng đã mệt mỏi rồi. Xin hãy ngồi xuống đi. Ả Lạ dừng việc đang làm và chào đón cụ tạ dịu. Cụ tạ dịu ngồi xuống ghế mà cô chỉ vào, còn chặt sau đó trèo lên lòng cậu. Cụ tạ dịu giữ lấy cô bé và đưa cô ngồi lên lòng. Chuyện thế nào rồi? Có vẻ mọi chuyện ngày càng trở nên phức tạp. Cú Tạ giữ tắt nụ cười mà cậu dành cho chặt và bắt đầu tỏ ra nghiêm túc. Cú Tạ dị hoang mang trước lời của Caji. Ý cậu là sao? Phấn hỏi cụ Tạ Dịu. Cô tỏ ra khó chịu trước cách thức thẩm vấn của cậu nhưng nhận ra sự quan ngại từ bộ dạng của cụ Tạ Dịu, cô tạm quên nó đi và hành xử như một hiệp sĩ. Dường như Caji hành động theo lệnh từ Tránh Ma Pháp sư trưởng, Gờ Dệ và nạn. Trong khi cảnh giác với Caji đằng sau lưng, Cụ tạ dịu nói với âm giọng thấp. Cậu đã bảo cô là chỉ nói cho mình cậu biết nên cậu có kìm giọng để không lọt vào thái cô. Cơ hay quá. Nước, nước đâu? Rồi, tới ngay. Nhưng may là cô nàng hiện hoàn toàn chú tâm vào món ăn nên chẳng thèm nghe đám cụ tạ dịu nói chuyện gì. Mệnh lệnh trực tiếp từ gờ dệ Thật kỳ lạ. Lydit, người đang lắng nghe, hơi nghiêng đầu. Phần sau đó nhìn cô với ánh nhìn lúng túng. Nghĩa là sao, Lydit chan. Dựa vào bộ đồ mà cô ta đang mặc, cả gì không phải là một pháp sư cao cấp. Nên nếu ai đó ra lệnh thì phải là cấp trên trực tiếp của cô ạ, chứ không thể là gờ dệ và nạt được. Chứ trường hợp đó là nhiệm vụ đặc biệt. Lydith là giả kim thuật sư, một học giả nghiên cứu khoa học, y học và tín ngưỡng, nhưng cô cũng có những hiểu biết nằm ngoài chuyên ngành của mình. Vậy, dây ồ vậy nhiệm vụ đặc biệt đó là gì? Tò mò, ánh mắt của Phô quay sang cụ ta dịu. Quan sát công chúa ạ lại ạ và báo cáo tình hình. Và, phần thúc giục cậu nói tiếp. Cô đã có ý tưởng điều mà cụ tạ dịu sắp nói. Không còn gì khác. Dường như đó là nhiệm vụ của cô ta. Cô ta nói việc bắt và giết công chúa ạ lại ạ không phải là phần nhiệm vụ của cô. Đó là phần khiến cụ tạ dự cảm thấy kỳ lạ. Cả gì được lệnh trực tiếp từ trưởng chánh ma pháp sư, gờ dệ và Na, là theo dõi ạ lại ạ. Mệnh lệnh của đám lính là bắt hoặc giết cô, nên nghe không có hợp lý cho lắm đúng ra thì nhiệm vụ của cả gì phải tương tự đám lính. Tuy nhiên, nhiệm vụ của cô đơn giản chỉ là quan sát và chúng đều là mệnh lệnh trực tiếp từ Gere và Nạt nên có thể là có bẫy nào đó. Do đây không phải là kịch bản nên cảm giác đó càng được củng cố. Kỳ lạ thật, có thể hắn ta không có ý định bắt chúng ta. Vậy hắn chỉ để đám lính giả đò đuổi theo trong khi mặc kệ chúng ta sao? Hoặc có thể mục đích của Maitfer và Gere và Nạt là khác nhau. Dường như chúng không hẳn đồng lòng cho lắm. Phơ, Ả Lại Ả, Phô Nạ và Lý Địt đều có chung ý kiến với cụ Tạ Diệu và cả bốn bắt đầu suy nghĩ. Bọn chúng cố phát giác ra những đồng minh của Ả Lại Ả sao. Đó là điều đầu tiên mà cụ Tạ Diệu nghĩ tới, nhưng không có bằng chứng nên càng tỏ ra lo lắng. Thanh kỵ sĩ, không cần phải quá suy nghĩ về nó đâu. Chỉ có chặt là vẫn mỉm cười. Cô chọc vào má cụ Tạ Diệu và nói đầy tự tin. Chúng ta không rõ chi tiết nhưng thế có nghĩa rằng sẽ dễ dàng để chúng ta trốn thoát hơn sao. Ra là thế. Cụ tạ dịu cũng đồng tình với chặt. Nếu đúng như cả gì nói, ạ và nhóm của cô sẽ an toàn mức độ nào đó. Dù khá lo ngại về việc gỡ dễ và nạt đang lưu tính, nó vẫn tốt hơn là việc chạy trốn khỏi đám lăm le giết mình. Đúng là công chúa chặt có khác, đúng như người nói. Ê tú, ê tú, nếu ngươi hiểu sự vĩ đại của ta thì hãy tiếp tục chứng tỏ sự trung thành của mình đi, thanh kỵ sĩ. Đã rõ, thưa công chúa. Nụ cười quay trở lại trên môi cụ tạ dịu. Các cô gái cũng có chung cảm xúc, và không khí lo âu cũng trở nên nhẹ nhàng hơn. Chặt dường như hạnh phúc vì điều đó. Cô bé nở nụ cười dạng dỡ hơn nữa và dựa vào người cụ tạ dịu. Nghĩ quá lên cũng không có tác dụng gì, nên cứ như công chúa chặt đã nói, như vậy sẽ dễ dàng cho chúng ta trốn chạy hơn. Phần kết luận, do họ không thể tự mình biết âm mưu của gở dệ và nạt nên chẳng thể làm gì hơn. Chị luôn nghĩ em chỉ là một cô bé, chặt à, nhưng em đúng là đã lớn rồi. Ả lạ cười với chặt và quay trở lại công việc đang làm dở. Đó là sở thích mới của cô, Danlen, Cũng như khả năng đan của chị ta, đúng chứ, thanh kỵ sĩ. Đó là câu hỏi khó có thể trả lời. Ồ, vậy khả năng đan len của em tệ đến thế sao? Cụ tạ dịu ngấp ngứ trước câu hỏi, nhưng Ả lạ vui vẻ tiếp tục công việc đan len của mình. Khả năng đan của cô không đến nỗi tệ, phải nói là khá tốt đối với một người mới vào nghề. Nhưng do không có người dạy nên tốc độ không được nhanh. Ha ha, công chúa ạ lại ạ, nàng nên thử đan ở kia kìa. Ế, nên trình của cụ Tạ dịu vẫn cao hơn cô. Dù vụng về nhưng sau 10 tháng học hỏi, cậu có khá nhiều hiểu biết và khả năng dạy của cậu khá tốt nên có nhiều điều cậu có thể chỉ cho ạ lại ạ. Nàng nên làm như thế này, ở đây. Ra là thế. Dây ồ xạ mã, chàng cũng có thể đan lên sao? Thanh kỵ sĩ, đan lên là việc của đàn bà con gái. Mặc kệ chị ta và tiếp tục chứng tỏ lòng trung thành của ngươi coi. A lạ tỏ ra ngưỡng mộ trước tài đan len của cụ tạ dịu nhưng chặt tỏ ra bất mãn. Cô bé thấy việc một người con trai đi đan len thật quái gỡ. Thật buồn quá. Ta đang tính đan một chiếc khăn len cho người mà, công chúa chặt. Thế thì ngươi có thể đan, nếu đặt dưới lòng thành của ngươi. Điện hạ, thế thì khó cho ta để biết điều gì thể hiện lòng trung thành còn điều gì thì không đó. Nếu ngươi là hiệp sĩ thì tự hiểu lấy. Nhìn thấy cách cư xử đầy dễ thương của chặt, nụ cười vang lên lấp đầy căn phòng. Cờ lãn xuất hiện sau đó một lúc. Phần 3. Phòng trọ của cụ tạ dịu là phòng đôi. Do họ đã biết rằng cờ lặn sẽ quay về nên cụ tạ dịu đã đặt một phòng đôi trước. nơi này, vợ tỏ dị ẩn. Dị cơ. Cụ tạ dịu trả lời cờ lãn trong khi sử dụng bảng điều khiển trên tay phải bộ giáp. Bộ giáp bị khóa lại ở tư thế thẳng đứng và các bộ phận giáp được mở ra. Như chui ra từ vỏ, cụ tạ dịu bước ra khỏi bộ giáp. Bộ giáp tự đóng lại ngay sau đó. Khi đảm bảo xong xuôi. Cụ tạ dịu quay lại tiến về chỗ giường nằm nơi cờ lạn đang ngồi ở đó. Cơ chúng ta sẽ ngủ ở đây tối nay sao? Mặt cờ lạn đỏ ứng. Đôi mắt cô tỏ ra bấn loạn. Ừ, có chuyện gì sao? Chuyện gì á? Thờ á vẫn là gái chưa chồng bà. Cờ lạn quay mặt đi và tránh ánh nhìn từ cụ tạ dịu. À, ra là thế. Cụ tạ dịu nhận ra điều cờ lạn muốn nói và đan tay lại vào nhau. Đừng có lo. Tôi sẽ không làm điều gì kỳ lạ trong hoàn cảnh hiện giờ đâu. Nhưng, sau khi trải qua cuộc sống hàng ngày với các cô gái phòng 106, cụ tạ dịu đã có thêm khả năng chống cự lại với con gái. Nhưng cờ lạn, một công chúa sống trong ba bọc, lại gần như chẳng mấy khi tiếp xúc với con trai. Dĩ nhiên là làm gì có chuyện cô hình dung ra được việc qua đêm với một người đàn ông không phải gia đình của mình. Tôi hiểu cô nhưng sẽ rất khả nghi nếu hiệp sĩ và người tùy tùng lại đi ngủ khác phòng. Tôi chỉ có thể để cô chịu khổ vậy. Thờ a hiểu. Hãy tin ở tôi, cờ lạn. Cụ tạ dịu khớc cười. Trong khi liên mồm nói rằng mình đã hiểu, cỡ Lạn đang ôm gối và lặng lẽ quan sát cụ tạ dịu. Rõ ràng là cô không có tin ở cụ tạ dịu. Dù chúng ta nguyên là kẻ địch, nhưng cô là người tôi có thể nương tựa hiện giờ thôi. Thế nên không có chuyện tôi làm chuyện tệ hại gì với cô được, đúng chứ? Trong khi nói thế, cụ tạ dịu nhìn về bộ giáp đằng sau lưng. Cụ tạ dịu không thể bảo quản được bộ giáp nên sự hợp tác từ Cờ Lạn là cần thiết. Và do có nhiều điều mà cậu không biết về lịch sử và văn hóa Foster, lời khuyên của cô là không thể thiếu. Trong hoàn cảnh đó, cậu không thể lờ đi cảm xúc của cờ làn được. Nó cũng giống với việc tự đào hố chôn mình vậy. Hạ! Ta hiểu rồi. Đổi lại, đừng có mà nhìn mặt ta khi ngủ. Chỉ có chồng tương lai của ta mới được phép làm thế. Tôi rõ rồi, cờ làn. Để tí nữa lập một vách ngăn ở đó. Sau khi lường cụ tạ dịu một vài lần nữa, cờ làn bỏ chiếc gối ra. Dù nói vậy như không khí tủ túng vẫn không biến mất ngay. Nên cụ ta dự quyết định đổi chủ đề. May mắn là họ cũng có nhiều chuyện cân bàn. Ô phải rồi, bên cô thì như thế nào, cỡ làn. Bên ta á. Thờ á thèm vào mà đi nhìn bộ dạng khi ngủ của ngươi. Không phải nó, tôi đang nói về vụ đi tìm bờ lục nỉ tật thật kia. Cơ làn suýt thì nổi giận một lần nữa nhưng biểu lộ cô bình thường trở lại khi nghe đến bờ lục nỉ tật. À, chuyện đó. Nhìn phản ứng đó. Cụ Tạ Dịu có thể đoán được kết quả, không được thuận lợi à? A a a u u u u mờ. Câu nói của Cờ Lạn càng yếu đi và rơi vào im bạt. Và cuối cùng, cô lại ôm gối lần nữa trước khi chối mặt vào nó. Rồi giải thích rõ coi nào. Khi Cụ Tạ Dịu nói thế, Cờ Lạn đưa mặt ra khỏi chiếc gối và thăm dò tâm trạng của cậu. Người không giận sao? Giận. Tại sao? Bởi vì ta đã từng nói sẽ tìm thấy anh ta ngay nhưng. Nghe Cờ Lạn nói thế. Cụ tạ dịu nhớ về bộ dạng cô một tuần trước, khi đó cô nàng tỏ ra tự tin ra mặt. Cô ta xấu hổ bởi không thể hoàn thành được điều mà cô lớn tiếng khi trước cả. Thông cảm cho cờ lạn, cụ tạ dịu hơi nở nụ cười. Nó cả tôi còn chẳng biết con nên quát cô không nữa. Hơn nữa, nhờ cô tự tin như thế nên đã giúp tôi nhẹ nhóm hơn hẳn. Bởi cụ tạ dịu và cờ lạn đã đến thời đại này, lịch sử đã bị bong méo. Nhưng ném hết trách nhiệm chỉnh lại dòng lịch sử cho cờ lạn thì thật không đúng tí nào. Sự tự tin trước khi đi tìm bờ lúc nỉ thật thật đã để lại hy vọng cho cụ tạ diệu và cậu đã cảm giác ân tâm khi giao lại cho cơ Lạn. Cơ Lạn nhìn chầm chầm vào cụ tạ diệu. Cô cố xác nhận coi có đúng là cụ tạ diệu đang nói thật không? Nên đừng có thất vọng quá, và chỉ cần giải thích chuyện như thế nào thôi, được chứ? Ừm. Sau khi nhìn cụ tạ diệu một hồi, cô nàng lấy lại điểm tinh và khẽ gật đầu. Tên này khi nói trêu trọc thì vô cùng danh mánh, nhưng khi nghiêm túc thì ra dáng hiệp sĩ. Cùng lúc, cô dần có sự đánh giá chính xác hơn về cụ tạ dịu. Thế, chuyện ra sao rồi? Phải rồi. Để bắt đầu thì ta đã kiểm tra toàn bộ thị trấn lẫn làng mạc dọc con đường mà ạ lạ ạ và cả nhóm đi qua. Hiểu rồi, đó là cách hay. Cụ tạ dịu tán thưởng cách làm của cờ lạn. Nếu cụ tạ dịu và cờ lạn không ngáng đường thì bờ lúc nỉ tật đã gặp mặt ạ lạ ở nơi nào đó giáp với trạm kiểm soát mạc thì. Nên nếu anh ta du hành như bình thường, kiểm tra các thị trấn. Làng mạc quanh vùng sẽ đem lại được thông tin gì đó. Tất cả việc cờ lạn phải làm là theo dấu chân của anh ta. Nó là hành động đúng đắn hơn là đi khắp vùng để tìm một cận vệ trong giáp xanh. Nhưng ta lại không thể kiếm được chút thông tin nào từ đó cả. Dù hỏi ai thì họ đều trả lời rằng chưa từng thấy ai trong bộ giáp xanh hay có vị khách mang tên giày ổ. Thật kỳ lạ. Phải, thế nên khả năng xấu nhất có thể đã xảy ra. Khả năng xấu nhất. Cù tạ dịu người đang suy nghĩ nhìn lên mặt cờ lạn. Cô tỏ ra nghiêm trọng và gật đầu. Phải. Khả năng là khi chúng ta bị ném về thời đại này đã vô tình giết chết bờ lục nì Cái gì? Giết bờ lục nì đã? Đôi mắt của ta dịu mở to. Đó là viễn cảnh ngoài tầm suy nghĩ của cậu. Có thể anh ta dính vào chấn động không gian hoặc bị cờ dạ lệ đẻ chết. Điều đó có thể giải thích được việc tại sao ta không thể lần được dấu của anh ta nhưng. Không phải câu nghĩ hơi quá rồi sao? Hệ. Lần này, đến lượt cờ làn tròn mắt ngạc nhiên. Sau khi nghe điều cô phải nói, cụ tạ dịu đã đi đến một kết luận khác. Không phải anh ta cải trang mà du hành sao. Nên có thể anh ta đã cởi bỏ bộ giáp khi đi. Bộ giáp của tôi thì không tính nhưng chẳng phải khi di chuyển mà mặc nó thì sẽ khó đi hơn à. Bộ giáp của cụ tạ dịu được gia tăng lực nên chẳng có trở ngại gì khi di chuyển. Ngược lại thì nó còn hỗ trợ việc đi lại của cậu. Nhưng giáp hiệp sĩ thời đại này lại chỉ là những đống kim loại đúc hình giáp trụ nên vô cùng nặng và bất tiện. Chúng không phải thứ mặc khi đang du hành. Thực tế thì phần cũng đang mặc trên người bộ giáp nhẹ thuận tiện cho đường dài. Nó được thiết kế phù hợp với một hiệp sĩ nhưng phần kim loại được dùng cực kỳ ít. Ra thế, nghe có vẻ hợp lý. Cỡ lạn gật đầu tán thành. Có vẻ như hắn không có ngu như mình đã nghĩ. Nhưng cũng đúng. Nếu hắn ta không như thế thì sao có chuyện đánh bại mình đến hai lần. Và cỡ lạn thay đổi cách nhìn với cụ tạ dịu một lần nữa. Vậy, bắt đầu từ ngày mai. Ta sẽ mở rộng địa bàn tìm kiếm và mở rộng đối tượng sang các hiệp sĩ du hành đơn độc. Nghe có vẻ hay đó. Vẫn còn quá sớm để đi đến kết luận. Cô tạ dịu đồng tình. Cậu không phản đối cách thức tìm kiếm của cô. Đúng vậy. Thế còn về ngươi thì sao? vợ tỏ dị ẩn. Phải rồi, về chuyện đó. Cô tạ cười khi cỡ lạn hỏi cậu. Cô tài thật cỡ lạn, mọi thứ đúng như cô tiên liệu. Cô tạ phấn khích nói vang lên. Cậu đưa mặt lại gần cỡ lặng và cô nàng bắt đầu ôm gối lần nữa để che đi sự xấu hổ. Khi bọn này vượt núi đã bị đám Thảo Khấu tấn công và sau khi hạ được đám bọn chúng thì đã có thể qua trạm kiểm soát mạ tìm mà không phải đối mặt với quân đội. Vụ tấn công bởi Thảo Khấu đã diễn ra như trong kịch bản. Khi cụ tạ dịu và những người khác vượt núi, ba tên Thảo Khấu đã chặn đường họ và hai tên đằng sau chặn đường thoát. Đám đó không mạnh như binh lính phò Sột Thờ và cũng chỉ có đến năm tên. Nên y như kịch bản. Cụ Tạ dịu đã dễ dàng hạ ba tên phía trước trong khi phần lo hai tên phía sau. Điểm khác biệt là gì cả không phải là một tên trong nhóm Thảo khấu, mà thay vào đó là những tên đàn ông dâu dê lực lưỡng. Và ở trạm kiểm soát, hình mẫu của lòng trung thành người lính A đã ở đó. Sau khi đả bại lũ Thảo khấu, nhóm Cụ Tạ Diệu trèo xuống núi và hướng tới điểm kiểm soát. May mắn là họ không gặp chút rắc rối lẫn quân mai phục nên đã an toàn mà đến được đó. Họ đã gặp được một người là hình mẫu cho người lính A trong bản thảo. Anh ta không được biết tên nhưng nổi danh khắp Phật về lòng trung thành. Sự trung thành của anh đối với gia đình hoàng gia thật đáng khâm phục và khi nhận ra ạ lại ạ, anh đã để cô đi qua trạm kiểm soát dù họ không có phép thông hành. Anh ta tên là O Di Ẩn. Không may là A không phải chữ đầu trong tên anh ta. Trong vợ kịch, cụ tạ Diễu Nguyên là đóng vai người lính an nên cậu có chút hứng thú với anh ta. Do đó cậu đã hỏi tên người ấy. Đó là A chữ đầu trong tên họ Di Ẩn là chữ cái đầu trong bảng chữ Phật Nên gọi là người lính A là chính xác. Cơ làn mỉm cười với cụ tạ diệu, đôi mắt cô lấp lánh như một đứa trẻ. Đôi mắt đằng sau cặp kính cổ ấy mang đầy vẻ dịu dàng. Thật sao? Dù thế thì ngạc nhiên thật. Nó xảy ra y như kịch bản luôn. Đúng là may khi thầy không có thêm bất gì so với nguyên tác. Cụ tạ diệu lôi hai cuốn sách nhỏ từ trang phục diễn của mình và chia ra cho cờ Lan. Kịch bản từ năm ngoái và bản thảo cho vợ kịch hiện đang diễn. Nhận chúng, cờ làn lật từng trang giấy thời ạ Nghịu Lì San là con nghiện lịch sử, trung thành với lịch sử mà. Mà, ta cũng đồng cảm với cô ta. Thứ mà thế ạ muốn không phải là một hiệp sĩ tưởng tượng mà là một người thật. Bởi thế, cô ta chỉ thay đổi một chút so với câu chuyện thật thôi. Nhưng cũng nhờ vậy nên có thể nói bản thảo này là lời tiên đoán cho chuyện sắp tới. Thế nên tôi đang nghĩ một chuyện, cỡ làn. Chuyện gì? Cỡ làn dừng lật trang sách. Về cảnh tiếp theo của cái bản, tôi muốn dừng việc đầu độc nguồn nước. Người muốn ngăn nó cỡ làn vội vã đóng cuốn sách lại và cao giọng. Phải. Chúng ta biết nguồn nước sẽ bị đầu độc. Nên nếu ra tay trước, chúng ta có thể dừng nó lại và sẽ không có ai bị hại, đúng chứ? Ngươi không thể, bở tỏ dị ẩn. Nếu làm thế thì lịch sử sẽ thay đổi. Những cụ tạ dịu cũng cao giọng lên không kém. Nhưng cứ như thế này, sẽ rất nhiều người phải chết. Nếu mọi chuyện đúng như kịch bản thì nguồn nước sẽ sớm bị đầu độc theo lệnh của Ma và những người uống nó sẽ lăn ra chết. Cụ tạ dịu muốn ngăn vụ tấn công bừa bãi đó. Cuối cùng thì họ cũng thành công trong việc chữa trị nó. Nên không cần thiết phải thay đổi lịch sử. Nhưng dù thế vẫn có người sẽ phải chết. Biết được điều đó, như một con cháu hoàng gia Phòt Sô cô có thể bỏ qua sao? Trong vợ kịch, Bờ Lúc Tật đã lấy cắp được thuốc giải từ đối phương và giải độc thành công. Nhưng dù vậy, những người bị bệnh nặng đã không thể qua khỏi. Cụ tạ không thể lờ đi chuyện như thế. Cho đến nay... Đó chỉ vấn đề riêng của cụ tạ dịu và ạ lạ nhưng giờ tính mạng của những người không liên can cũng bị kéo vào. Cái? Cơ làn sốc khi không thể phản pháo lại được cậu Cô tập trung vào việc tái thiết dòng lịch sử nên cô coi việc mất vài mạng sống người dân là điều không tránh khỏi. Nhưng từ ngữ của cụ tạ dịu đã khiến cô nhận ra mình chỉ coi mạng sống người dân như một mảng ghép, điều này làm cô hoảng sợ. Ra thế, điều đó đã biến mình trở thành một công chúa giả tạo. Cơ làn nhớ lại cụ tạ dịu gọi cô như thế trước đây. Đó là lần đầu tiên cô gặp cụ tạ dịu vào tháng 11. Khi đó, cô coi đó là lời lăng mạ và sẽ tức giận, nhưng giờ cô cảm thấy rằng cậu đã nói đúng. Tái thiết lịch sử hay mạng sống người dân, một người con hoàng gia sẽ chọn về sau. Nhưng cờ lản không thể làm thế. Nên cô nhận ra sự thiếu sót của mình như một thành viên hoàng gia. Và đó có lẽ là phần khiến thẻ ạ Nghịu Ly tin tưởng đến vậy. Lý do khiến thẻ quá tập trung vào cụ tạ dịu, lý do mà cô trao cho cậu thanh xạ gũ dạ tìn. Cô sẽ không để cậu dùng một thanh kiếm đáo như thế chỉ vì một vợ kịch. Phải có nguyên nhân nào đó và cờ lạn tin rằng nó chính là phần tính cách này của cụ tạ diệu. Một hiệp sĩ tiêu hánh trước hoàng gia à? Gì cơ? Không có gì? Bở tỏ dị ẩn, đúng như ngươi đã nói. Cờ lạn đổi ý. Dù có khả năng lớn rằng lịch sử sẽ thay đổi, cô sẽ không để người dân của mình chết một cách vớ vẩn. Vậy? Phải, ta biết ta từng nói gì nhưng sau khi bình tĩnh lại. Ta cũng muốn ngăn việc bỏ độc cả nguồn nước. Sẽ có rủi ro là lịch sử sẽ đổi dòng nhưng ta không thể bỏ mặc chuyện này được. Vấn đề với việc dính độc rồi sẽ được giải quyết. Dù cách thức giải quyết thay đổi, nhưng cũng đều nhằm giải quyết nó. Nên dù sự thay đổi nhỏ như thế, họ vẫn còn khả năng quay về thế giới gốc. Và dù không thể, sự an nguy của người dân sẽ được bảo đảm. Nói hay lắm, cờ làn. Cụ tạ dịu mỉm cười và vô lưng cô vài lần. a aú, đau đó. A. Xin lỗi. Tôi hơi lỡ chớn. Thiệt tình, ngươi lúc nào cũng chẳng biết điều. Ngươi sẽ nhận trách nhiệm nếu chúng ta không thể quay trở về thế giới cũ chứ hả? Cơ làn ném cái nhìn trách móc tới cụ tạ dịu. Cứ để đó cho tôi. Nếu cô mất nhà thì tôi sẽ cho cô sống ở phòng 106 luôn. Cụ tạ hiểu ý nghĩa trong việc quyết định của cờ làn. Cô đã quyết định sẽ bảo vệ người dân dù có thể mất khả năng trở về nhà. Nếu chuyện thành ra như thế, Mình sẽ phải chịu trách nhiệm vì đã lôi cô vào chuyện này. Nên Cù ta dịu cũng cương quyết theo. Vậy cơ lản, chúng ta sẽ ngăn nó bằng cách nào? Vấn đề nằm ở đó. Có rất nhiều nguồn nước ở đây, và chúng ta không biết khi nào chúng sẽ bỏ độc Vậy ta có thể dùng cùng phương thức cô dùng khi đi tìm ở lụt kiểm tra từng nguồn nước xung quanh. Nó có thể là sông, hồ, có giới hạn trong khu vực mà thiết bị quan sát có thể truyền tải được nên chúng ta cần thu hẹp chúng lại một chút. Do có nhiều người bị dính độc nên ta có thể bó hẹp lại những nguồn nhiều người dùng ấy. Ừ. Vậy thì để ta ra lệnh cho các thiết bị quan sát những nguồn nước lớn. Làm ơn, hãy làm đi cờ làn. Cơ làn bắt đầu sử dụng vòng tay. Làm ơn à. Thực sự thì mình đang làm quái gì đây? Cơ làn không khỏi thấy sự kỳ quái trong hành động của mình. Cô đã đến hành tinh tủ túng chỉ để ngáng đường thấy ạ, và đã chạm mặt một tên người tối cổ mặc bộ giáp của bờ lù Sau khi hết mối hận này sang mối hận khác, Cô đã quan sát để tìm cách trừ khử cậu, nhưng trước khi biết được thì họ giờ đang hợp tác để cứu lấy người dân của Foster. Và thậm chí còn có thể thay đổi lịch sử nữa. Cô đang làm cái gì vậy chứ? Đó là điều Cờ Làn đã thắc mắc nhiều lần cho đến giờ. Nhưng hiện tại, cô lại thấy kỳ lạ khi bản thân thỏa mãn với sự hồ nghi ấy. Phần 4 Khi Cờ Làn bắt đầu sử dụng vòng tay, sự yên lặng đã lấp đầy căn phòng. Để không làm phiền cô, Cụ Tạ dịu ngồi trên giường của mình và nhìn cô. Cùng lúc. Tiếng gõ cửa vang lên. Vâng. Là em ạ. Đáp lại cụ tạ dịu là giọng ạ lạ từ bên kia cánh cửa. Cụ tạ dịu nhanh chóng bật dậy khỏi giường và chạy ra mở cửa. Xin lỗi vì đã làm phiền chàng lúc đêm khuya như thế này. Dậy ồ sạm à. Công chúa ạ lại ạ. Có chuyện gì sao? Thật ra thì em đến đây có một thỉnh cầu. lại lạ mỉm cười trả lời. Hiện giờ, đôi mắt cô tỏ vẻ tinh quái như một đứa trẻ. Đó là biểu lộ mà cậu từng thấy ở cô trước đây Yêu cầu của nàng là gì? Chàng sẽ hứa thực hiện nó chứ? A Lạ cười tiếp tục nói, "Phu thuộc đó là yêu cầu gì?" "Fufu fufu vậy thì em không có nói đâu." Lạ hiện có tâm trạng vui vẻ hơn bình thường. Kuta Ju cảm thấy kỳ lạ nhưng cậu không nghĩ rằng một người cân nhắc như ạ Lạ sẽ đòi hỏi điều gì quá vô lý nên đã đồng ý nghe lời đề nghị của cô. "Rồi, vậy hãy nói cho ta nghe coi, ta sẽ thực hiện nó." "Cảm ơn chàng, Joi Osama." Ả lạ cảm ơn cậu và tiến tới cửa sổ ngoài hành lang. Dây ồ sạm mạ, đằng kia. Ở đó có gì cơ? Cụ tạ dịu đóng cửa và đi tới chỗ ạ lạ đang bên cửa sổ. Từ đó, cậu có thể thấy đám đông người nhảy múa thành một vòng tròn ở ngoài quảng trường. Đó là. Ở lăng này, lễ hội thu hoạch sẽ được tổ chức trong hai ngày, bắt đầu từ hôm nay. Theo tục lệ khi trời về đêm, họ sẽ ra ngoài khiêu vũ như thế. Ra là thế. Cụ tạ dịu nhớ ra rằng lúc mới đến đây. Cậu cảm thấy ngôi làng này đầy sức sống đến kỳ lạ và quanh làng được trang trí lộng lẫy. Họ đang chuẩn bị cho lễ hội thu hoạch. Nên, em cũng muốn ra đó khiêu vũ. Xin lỗi nhưng nàng nói gì cơ. Thì em nói là em muốn đó khiêu vũ. À lạ à mỉm cười. Cô dường như đang tận hưởng nhìn cụ tạ di tỏ ra bối rối. Nàng đang nói đùa chăng, công chúa. Em không có đùa. Dù là lễ hội thu hoạch của ngôi làng đi nữa thì khiêu vũ vẫn là khiêu vũ. Em là con gái nên cũng muốn được tham gia. Dĩ nhiên là cụ tạ giữ chống lại ý kiến đó. Ta không thể chấp nhận được, công chúa ạ lại ạ. Ồ, nhưng chẳng phải chàng đã hứa thực hiện điều em nói sao? Ả lại ạ hơi nghiêng đầu và nhìn lên cụ tạ dịu. Giờ, chàng tính sao? Có vẻ cô đang cố tình chọc ghẹo cậu khi nói như thế. Tuy nhiên, sẽ thật nguy hiểm nếu người đi một mình. Thế nên em mới hỏi chàng, người mang trên mình tức hiệu hiệp sĩ, chàng có thể hộ tống em đêm nay, luật bở tỏ dị ẩn. À, là lạ thường gọi cụ tạ dịu là dễ ồ nhưng giờ lại cố tình gọi thành luật bở tỏ dị ẩn. Mình rơi vào bấy rồi, ra đây là kế của cô ấy. Cụ tạ dịu bị thuyết phục. Cô nàng đã định lôi cụ tạ dịu theo ngày từ đầu. Nếu cô hỏi phở, chắc hẳn sẽ bị phản đối. Hừ, Cụ tạ dịu bỏ cuộc. Đó là bởi chuyện như thế đã viết trong kịch bản. Ta chỉ là một hiệp sĩ quê mùa, sao xứng nhận được gân điển như vậy? Ồ, dù em trông thế này thôi. Chứ em lớn lên bên những đồng ruộng và những dạng núi phía Bắc Mạ Thì. Em đủ tư chất để được gọi là một thôn nữ đấy. Cú tạ dịu đắp bằng lời trong kịch bản và lời đáp của ạ lạ cũng ý như lời thoại ghi trong đó. Bởi thế, cậu cảm giác như mình đang đứng trên sân khấu vậy. Chờ một chút đã, công chúa ạ lại ạ. Để ta vào nói với cờ lạn một tiếng rồi sẽ ra ngay. Cảm ơn chàng, dậy ồ sạm Đừng để em phải chờ lâu. Như nàng muốn, thưa công chúa. Cụ tạ dịu để ạ lạ đang tươi cười phía sau và quay lại phòng. Và cậu nhanh chóng chạy lại chỗ cờ lạn. Ta nghe hết rồi. Thế thì tốt, tôi sẽ đi với công chúa một lúc, sẽ không lâu đâu. Hiểu rồi, hãy cẩn thận. Cô lo lắng về kẻ địch sao. Không sao đâu, làm gì có cuộc tấn công nào trong buổi khiêu vũ trong kịp bản. Không, không phải thế. Cờ lạn tỏ ra lo lắng. Cô sau đó nhìn ạ lạ ở bên kia cánh cửa trước khi thì thầm với cụ tạ dịu. Tôi đã nghĩ như thế từ khi đến nhà trọ rồi, nhưng đừng có quá gần gũi với ạ lạ san và những người khác quá. Đừng có gần gũi. Cụ tạ dịu đáp lại và tỏ ra thắc mắc. Cụ tạ không hiểu cờ lạn sao lại nói như vậy. Ừ dù ngươi có đổi chỗ cho bờ lục nỉ thật thật sự, nhưng nếu quá gần gũi với họ sẽ làm mọi chuyện trở nên phức tạp hơn đó. Phải, đúng thật, tôi sẽ cẩn trọng. Nhân vật phụ thì không nên quá nổi bật à. Có lẽ đúng nên như vậy. Nếu cụ tạ dịu trở nên quá quan trọng đối với các cô gái thì khi bở lục nì tật xuất hiện, anh ta có thể chẳng cần thiết nữa. Như thế sẽ gây rắc rối lớn. Cô có thể hỗ trợ tôi bằng thiết bị quan sát được chứ, phòng hờ ấy mà. Được. Vậy tôi đi đây. Mọi chuyện nhờ cô đấy, cờ làn. Ừ, tạm biệt bở tỏ dị ẩn. Sau khi kết thúc cuộc nói chuyện, cụ tạ dịu khẽ vây tay và quay lưng lại với cô. Có lẽ nào? Khi nhìn theo lưng của cậu, cờ làn cảm thấy có gì đó nguy hiểm nhưng không nhận ra được điều đó, cụ Tạ dịu biến mất khỏi cánh cửa. Xin lỗi đã bắt nàng đợi lâu, công chúa ạ lại ạ. Nếu chẳng mà bắt ta đợi thêm tí nữa là ta đã tự đi một mình rồi đó. Đùa thế không có vui đâu. Fu e -e đùa thôi, dây ổng sạm mà. À. Vậy chúng ta đi chứ. Có lẽ nào giờ mà mang bờ lu kỳ thực sự về đây mới gây ảnh hưởng lớn đến dòng chảy lịch sử. Dựa vào truyền thuyết, khi khiêu vũ ở lễ hội thu hoạch thì ạ lại ạ yêu thanh kỵ sĩ mất rồi. Nên do cụ tạ dịu đã ngáng đường hai người họ, cậu đã cướp đi khoảng thời gian vun vén giữa cả hai mất rồi. Phần 5 Ngôi làng này không lớn đến mức để gọi là một chấn, nhưng trong lễ hội thu hoạch số lượng người ăn mừng còn hơn cả một thị trấn lớn. Người từ những ngôi làng nhỏ xung quanh cũng tụ về đây ăn hội cùng. Do nhà trọ mà đám cụ tạ dịu ở nằm trên trục đường chính, cụ tạ dịu và ạ lạ đã hòa vào đám đông ngay khi đi ra khỏi cửa. Giờ giờ sạ Đưa tay nàng đây. Đờ đây để không bị đám đông chia tách, cả hai nắm tay nhau. Với những ngón tay được đan vào nhau, nhìn họ như một đôi tình nhân vậy. Ngạc nhiên quá, dây ổng sạ ma. Được nuôi nấng như một cô công chúa, đây là lần đầu tiên ạ ạ đứng trong đám đông như vậy. Ha ha ha, đúng thế, thưa điện hạ. Nhưng đối với củ Tạ Diệu thì không, cậu chỉ là một người thường. Trong khi kéo ạ lạ vẫn còn ngạc nhiên về phía mình, cậu nhớ tới pháo hoa ở thành phố kinh sợ Hạ Dụ cả giờ, đường phố cũng tấp nập như thế này. Không hay đâu, dây ồ sạm ạ. Hừ, ạ lạ đã khóa môi củ tạ dịu lại. Có đôi chút giận dữ, cô phừng má. Cô sau đó nói ghé vào thái cậu, Ở đây, chàng phải gọi em là Sina, không phải Điện Hạ. a ta xin lỗi. Gừ, nếu chàng mà không cẩn thận thì em sẽ gặp rắc rối đó. Gọi cô là ạ lạ hay Điện Hạ sẽ gây ra sự chú ý. Cô vẫn nhận thức được rằng mình đang bị truy đổi nên trước khi bước ra ngoài, cô đã quyết định dùng tên giả. đó là Sina. Tên đầy đủ của ạ lạ là ạ lạ của mạ tỷ si nạ di ạ tỷ ổ Phật Cô đã chọn tên si nạ lấy từ si nạ di ạ tỷ ổ có nghĩa là tuyết trắng như bạc. Cái tên sẽ trở nên bình thường hơn nhưng sẽ không còn thu hút sự chú ý nữa. Ta từ giờ sẽ cẩn thận hơn, si nạ xạ mạ. Chàng không thể bỏ kính ngữ được sao? Chàng đang làm mất đi không khí lễ hội đó. Thế thì nàng cũng bỏ kính ngữ khi gọi ta có được không? Chuyện đó, dây ổ xạ là dây ổ xạ Ta không hiểu ý nàng là gì, thưa sĩ nạ sama ma, Trang hiểu mà lại còn bắt nặng em, dây ồ sạm ma. May mắn, không ai nhận ra ạ ạ là, là ai cả. Không như thời hiện đại, không có ảnh của cô lưu hành trong vương quốc, và hiện đây đang là lễ hội thu hoạch, rất nhiều người đang mặc trên người những bộ đồ tao nhã. Bởi thế mà, bộ đầm quyền quý của ạ ạ và mái tóc bạc xinh đẹp của cô không bị nổi bật lên. Gần như tất cả đều không ngờ rằng một công chúa lại đang xuất hiện ở nơi như thế này. Mà... Đúng là lễ hội nên sống động ra phết. Cụ tạ dự kéo tay ạ lạ à trong khi nhìn xung quanh. Để tham gia vào buổi khiêu vũ, hai người đang hướng đến quảng trường nhưng do có đông người ngáng đường nên khó cho họ tiến về phía trước. Nó ý như lúc trình diễn pháo hoa vậy. Nhiều người chen lấn xô đẩy và vui vẻ cười đùa với nhau. Có rất nhiều hàng người và những đứa bé được cho thức khuya đang tỏ ra hào hứng. Lễ hội vẫn là lễ hội dù ở bất cứ đâu hay thời kỳ nào. Nó là một cảnh thân thuộc đối với cụ tạ Dị. Đúng thế. A lạ nhìn đám người sống động đang tràn khắp con phố và nở nụ cười dịu dàng. Em yên tâm hơn rồi. Ê, em đã lo rằng sau vụ lộng quyền của Ma Ít sẽ gây xáo trộn cuộc sống người dân nhưng có vẻ mọi chuyện đều hồn thỏa. lạ nhìn về phía cụ tạ dịu với đôi mặt khoe khỏa như cô đã nói. Ra đây là nàng công chúa huyền thoại sao? Cụ tạ dịu hoàn toàn kinh ngạc trước A lạ khi cô nàng mỉm cười. Nếu cậu rơi vào hoàn cảnh của cô... Chắc chắn cậu sẽ bị ám ảnh bởi việc báo thù cho bố mẹ chứ chẳng có thời gian lo mấy chuyện bao đồng. Vậy cô ấy muốn ra khiêu vũ để kiểm chứng chuyện này sao? Và dù ngoài miệng nói rằng muốn được khiêu vũ nhưng cô thực chất muốn xem xét biểu lộ của dân làng. Còn kia chỉ là là cách cô cân nhắc để không khiến người hầu của mình phải lo lắng. Khả năng suy xét của cô khiến trái tim của cụ tạ dịu lay động. Giờ thì đi nào, xin à sạm Ớ, nhưng cụ tạ dịu cũng đồng thời tội nghiệp thay cho cô. Mặc dù chỉ chạc tuổi của cậu nhưng ạ lại ạ đã gánh trên mình trách nhiệm nặng nghề như thế. Cô có một cuộc sống hoàn toàn khác với những cô nữ sinh trường hạ rủ cả giờ. Chỉ ít thì giờ cô ấy nên được tận hưởng một chút. Nghĩ như thế, cụ tạ dịu vô thức hơi mạnh tay ghi chặt bàn tay của ạ lại ạ. Sau khi đã vào được quảng trường, hai người đối diện với nhau ở một góc. Do cô vẫn còn đang vội nên họ không thể nhảy ở nơi đang đứng được. Hãy cố gắng cùng nhau nhé. Vâng. Ta hãy còn thiếu kinh nghiệm trong việc khiêu vũ nên xin hãy bỏ qua cho ta. Ngọn lửa chạy bao quanh quảng trường rọi sáng cả hai bằng một màu cam. Sau khi chào hỏi nhau, khúc nhạc dừng lại giữa các giai điệu cất lên một lần nữa. Tay của người. Vâng. Nắm lấy tay nhau, cả hai đưa cơ thể lại gần nhau. Và theo nhịp khúc nhạc, họ bắt đầu cất bước. Bản nhạc êm dịu và chậm rãi nên thậm chí người thiếu kinh nghiệm như cụ tạ dịu vẫn theo kịp. Trang khiêu vũ khá là tốt đấy chứ, dây ồ sạ Đừng đua thế chứ, ta chỉ đang cố bắt kịp điệu nhạc mà thôi. Khi thời gian càng trôi đi, điệu nhạc càng chậm dần. Nếu nhịp điệu mà nhanh như lúc nãy thì chắc cụ tạ dịu đã gặp khó khăn hơn rồi. Dù thế, có một nam nhân không quá giỏi khiêu vũ sẽ khiến bầu không khí tuyệt hơn đấy. Nghe thế, ta cảm thấy an tâm hơn chút rồi. <cười> Trong khi, bước chân của ạ lạ rất chi là điệu đà, nó nhẹ nhàng cất bước như một chú bướm và thành nhã như chiếc tơ lụa. Nhưng đồng thể lại mạnh mẽ hơn cả cánh chim lướt trên bầu trời cao. Trong lễ hội thu hoạch nơi mọi người chỉ đưa đẩy người theo nhạc thì như thể chỉ mình cô là đang tham gia một bữa tiệc khiêu vũ của hoàng gia. Dù thế, vì sự yếu kém của ta làm nàng bị kiềm chân thì thật không dễ chịu chút nào. Cú ta dự chỉ có thể theo được điệu nhảy là nhờ ạ lạ dẫn nhịp. Mặc dù đã học khiêu vũ từ thế ạ nhưng khoảng cách giữa cả hai quá là xa. Kỹ năng khiêu vũ của một công chúa cũng giống như kỹ năng chiến đấu của một hiệp sĩ vậy. Chúng là những kỹ năng chuyên sâu nên chàng đừng có quá để tâm. Vẫn mỉm cười, ạ lạ thì thầm bên hai cụ ta dịu. Từ khoảng cánh đó, họ không cần lo có người nghe thấy nên ạ lạ có thể nói ra từ công chúa. Ả lạ giỏi khiêu vũ bởi cô được dạy về nó để có thể đáp ứng kỳ vọng trong những buổi tiệc chính trị lẫn ngoại giao. Nó cũng có thể gọi là một trong những kỹ năng mà cô dùng để đối phó với những ngoại quốc. Điều đó cũng tương tự với khả năng chiến đấu của một hiệp sĩ. Thật ra thì điện hạ à chỉ nói riêng giữa chúng ta thôi. Ta không thực sự thích đánh nhau cho lắm. Em, đu, em, đu, em cũng cho là vậy. Nhưng cũng bí mật nha, em không có thích khiêu vũ với người lạ mà đâu. Ta sẽ giữ bí mật đó bên mình. Em cũng vậy. Nhưng rồi sao mà, em không chắc phải nghĩ thế nào khi một cận vệ đi thổ lộ với người mình bảo vệ rằng anh ta không thích chiến đấu. Công chúa ạ lạ đúng là người thích trêu chọc người khác. Ồ, nếu chúng ta mà đang ở hoàng cung thì chàng đã bị tống giam vì tội xúc phạm hoàng tộc đấy. Em đu, em đu, em đu. Hà hà! Cụ tạ dịu và A lạ tiếp tục khiêu vũ. Hai người họ mỉm cười với nhau trong khi quên đi những lo lắng thường trực trong khoảnh khắc ấy. Bây giờ đây, hai người nhìn như một cặp trai gái bình thường. Bởi họ đều biết rằng hiện tại đây là cơ hội duy nhất để họ có thể thanh thơi như vậy. Đêm nhanh chóng đã về khuya và trong khi ban nhạc tạm thời dừng lại để chuyển sang điệu nhạc cuối. Dây ô sạm ma. Sau khi dừng di chuyển theo điệu nhạc, ả lạ vẫn đang còn nắm lấy tay cụ tạ dịu, bối rối nhìn lên. Nhận cái nắm chặt tay khắc thưởng, cu tạ cảm thấy sự lo lắng to lớn mà cô phải gánh chịu. Có chuyện gì chăng, thưa công chúa ạ lại ạ? Cu tạ tỏ ra nghiêm túc và thì thầm vào thai cô. Bình tâm trước giọng nói của cậu, biểu lộ của ạ lại ạ hơi gian ra. Dây ta. Có điều khó nói. Cô đang thổ lộ ra điều mà cô đã giấu kín. Đó là chuyện gì? Nếu nàng nói ra, ta có thể trợ giúp một tay. Cảm ơn chàng, dây A lạ mỉm cười cảm ơn cụ tạ diệu, trước khi nhanh chóng tỏ ra nghiêm trọng. Nếu chúng ta tiếp tục cuộc hành trình, và an toàn đến được địa phận nhà bạt Đỏm sở kỳ hạ, em có thực sự nên giấy binh? Điều đó làm em ngần ngại. Nàng do dự. Tại sao chứ? Đáp lại câu hỏi của cụ tạ diệu, A lạ hướng ánh nhìn ra xung quanh. Dây ồ sạ hãy nhìn xung quanh xem. Dù cho hoàng đế băng hà, cuộc sống người dân vẫn không đổi. Những dân làng đây vẫn có thể nở nụ cười. Nhưng nếu em khởi nghĩa để hạ bệ Ma những nụ cười ấy sẽ chẳng còn nữa. A Lạ lo lắng hỗn loạn sẽ lan khắp đất nước nếu nội chiến xảy ra. Nếu A Lạ giấy quân khởi nghĩa chống lại lực lượng quân đội Fa Soạt Thở cũ hiện đang nằm dưới quyền của Ma thì đất nước sẽ rơi vào nội chiến và tác động đến cuộc sống của bách tính. A Lạ do dự bởi cô không chắc liệu có đúng khi hy sinh cuộc sống thường ngày của người dân chỉ để đánh bại Ma Hơn thế, đây không phải chuyện mà cô có thể tham khảo những người khác. Rõ ràng nếu cô hỏi trợ Một người trung thành với hoàng gia, câu trả lời mà cô nhận được sẽ là phải hạ bệ mạ ịt phở bằng mọi giá. Nếu hỏi người bạn thân phổ nạ của cô, về tôi thờ phục nữ thần dạng đông thì lời đáp chắc hẳn là theo tiếng gọi của lẽ phải. Nên đây là một vấn đề mà cô phải tự thân vật lộn suốt bấy lâu trước khi cụ tạ diệu xuất hiện. Nhưng thưa Điện Hạ, mạ ịt phở là một tên tội đồ. Dù cụ tạ diệu không nói ra nhưng mạ ịt phở đã từng giết bố mẹ của cả ạ lạ lẫn chàng, hoàng đế và hoàng hậu của đế quốc. Cụ tạ dịu muốn được biết là cô có thể thực sự lờ đi chuyện đó chăng? Em biết. Nhưng nếu họ có thể thiết lập nên một chính phủ tốt đẹp hơn thì em cũng không để bụng đâu. Quan trọng không phải lòng tiêu hánh của em mà là cuộc sống của bách tính. Chẳng phải sao, lột dây ố pha chạ bờ tỏ dị ẩn. Ả lạ mím môi và nghiến răng. Không có vẻ như cô hoàn toàn chấp nhận ý kiến đó của chính mình. Điện hạ. Người con gái này cố gắng đặt lợi ích của người dân trên cả mối căm hận giết bố mẹ cũng như bỏ qua lẽ phải sao? Nghe lời quyết tâm của ạ lại ạ, cụ tạ dư cảm thấy mình thật thấp kém. Ả lại ạ căm thù mạ ịt phở vì đã mưu sát bố mẹ cô. Cô hơn ai hết muốn mạ ịt phở phải trả giá vì cách thức đoạt quyền lấn thế rẻ mạt của hắn. Nhưng trên tất cả, cô lại cố gắng để người dân có được cuộc sống an nhàn. Trong mắt cụ tạ dịu, ạ lại ạ thật tuyệt đẹp và cao quý tới mức khiến cậu ngần ngại trước hào con ấy. Dù có mạo phạm nhưng ta sẽ nói. Cụ tạ dư phải nói với ạ lại ạ rằng cô phải hạ bệ ít ị Nếu không thì lịch sử sẽ thay đổi và cậu chắc chắn sẽ không còn đường quay về thế giới cũ. Đây là chuyện nằm ở mức độ hoàn toàn khác so với việc ngăn chặn đầu độc nguồn nước. Nó đúng như người nói, điện hạ. Không có gì quan trọng hơn việc bảo vệ cuộc sống của người dân. Mặc dù biết thế, cụ tạ dịu đã đồng tình với ạ lại ạ. Tình yêu của ạ lại ạ dành cho người dân đã khiến cụ tạ dịu không thể nói gì hơn. Dây ồ sạm à. Nước mắt của ạ lại ạ bắt đầu đưa ra. Ả lại ạ tin tưởng vào suy nghĩ của cô. Nhưng dù vậy, cô muốn một ai đó ủng hộ cô. Cô muốn có một người nói rằng hành động đó của cô không phải là lòng tự mãn hay là do sợ chiến đấu. Nên khi củ tạ dịu đồng tình với cô, trái tim của ạ lạ rung động. Niềm vui sướng lấp đẩy tâm can khi có một người đã xuất hiện trao cho cô điều mà cô mong mỏi. Chắc chắn rồi. Nếu chẳng mà nói như thế ở Hoàng Cung thì chẳng sẽ bị tống giam đó. Ả lạ rủi nước mắt nhưng chúng không chịu dừng dù cô có lau bao lần đi chăng nữa. Những giọt nước mắt ấy tắm trong ánh lửa mà tỏa sắc cam. Điện hạ, trong thưởng thức của người hiệp sĩ, dù thanh kiếm có bị gây chăng nữa thì miễn là lời thề hãy còn đó thì thanh kiếm của người hiệp sĩ vẫn còn nguyên vẹn. Và nếu họ có thể hoàn thành được lời thề mặc cho thanh kiếm của họ vỡ nát thì đó là vinh dự lớn lao hơn tất thảy Thưởng thức của người hiệp sĩ, thanh kiếm là linh hồn của hiệp sĩ. Tuy nhiên, việc gìn giữ lời nguyện thề mà nó gánh vác còn quan trọng hơn nhiều so với bản thân thanh kiếm. Có đúng không, thưa ạ? Người đã nói cho cụ tạ dịu điều đó là cô gái với mái tóc hoàng kim. Theo những điều gian dạy đó, cụ tạ dịu không còn có câu trả lời nào khác. Lời thề của bố em, mẹ em lẫn bản thân em là được bảo vệ cuộc sống của người dân. Thế nên dù họ có mất cả tính mạng, thì miễn sao người dân ấm no hạnh phúc, hai người ấy vẫn mãi bên cạnh em. Và em tự hào rằng họ đã sống trọn lời thề của mình. Phải, đúng như nàng đã nói. Cụ tạ dịu gật đầu với ạ lại ạ, cậu không còn ngần ngại nữa. Cô gái này thực sự là ngân sắc công chúa. Nhưng, đó chính là lý do. Nên cụ tạ diệu đã hạ quyết tâm. Rằng dù cho có lạm quyền như một kẻ thay thế cho thanh kỵ sĩ, cậu sẽ bảo vệ ạ lạ bằng mọi giá. Đó có lẽ là khoảnh khắc cụ tạ diệu đã nguyện trung thành với ạ lạ theo ý chí riêng của chính cậu. Nhưng điện hạ, hãy cứ an tâm. Dù nàng có quyết định như thế nào, ta chắc chắn sẽ ở bên bảo vệ nàng. Dù em có thể mất đi địa vị công chúa và trở thành một cô gái không chút quyền lực trong tay. A lại chùi nước mắt lần nữa và mỉm cười. Cô đang cố nói rằng cô sẽ không màng nếu cậu có bỏ rơi cô. Thậm chí dù nàng có đi theo lời nguyện thề mà sống như một cô gái bình thường, vĩnh viễn nàng mãi là lãnh chúa đánh kính của ta. Dù thế, câu trả lời của Cụ Tạ Dịu là không đổi. Cô gái người đã dạy Cụ Tạ Dịu phong thái của một hiệp sĩ sẽ chẳng bao giờ tha thứ cho Cụ Tạ Dịu nếu cậu bỏ rơi ạ lại ạ. Cảm ơn Ōsama. Em sẽ lấy làm tự hào với những ngôn từ ấy suốt phần đời còn lại. Khi ả lạ nói như thế, cô đưa mặt rửa vào vai cụ tạ dịu và đôi vai bắt đầu run rẩy. Cụ tạ dịu cho rằng cô đang khóc nhưng ban nhạc bắt đầu cất tiếng nhạc lần nữa, nên cậu không thể nghe tiếng khóc của cô. Cụ tạ dịu và ả lạ đứng yên một chỗ như thế trong khi ả lạ vẫn rửa vào vai cậu. Cụ tạ dịu nắm lấy bàn tay cô và nhìn lên bầu trời đấy sao. Xin lỗi nhé, mọi người. Có vẻ như mình không thể quay về được nữa rồi. Cụ tạ dịu sau đó xin lỗi thầm tới những người đang đợi chờ cậu. Thời gian trôi đi và sau khi bài nhạc cuối trôi qua được nửa, á lại à, người vẫn đang dúi mặt trên vai cụ tạ dịu, ngước lên. Dây ổ xa mà đúng là khác người. Và khi nói như thế, đôi mắt cô đong đầy biết bao cảm xúc hơn bao giờ hết. Chúng là những xúc cảm của sự tin tưởng và yêu thương. Đó là lúc á lại nhận ra rằng cô đã yêu cụ tạ dịu mất rồi. Ta hiểu là kém về khoản khiêu vũ mà. F.U.F.U. Không, ý em không phải như thế, dây ổ xa mà à là à mỉm cười. Một nụ cười không có chút phòng bị mà cô chỉ nở trước mặt bố mẹ của cô và chặt mà thôi. Nhìn thấy nụ cười ấy, cụ tạ dự cảm tưởng như trái tim của cậu như bị xuyên thủng. Chàng chắc chắn là một hiệp sĩ của Phật Thờ, nhưng có thứ gì đó, ở sâu trong tâm can chàng lại khắc hẳn. Không mất đi sự dịu dàng của bản thân, nhưng vẫn là một hiệp sĩ mạnh mẽ và cao quý. Chuyện đó, có thể đó là do cụ tạ dự sinh ra trong một đất nước không có chiến tranh nên cậu mới mang trong người trái tim hiền dịu mà ạ lại ạ mong ước. Trong thế giới khắp nơi là chiến tranh, trái tim ngây thơ ấy là sự khờ khảo và người ngây thơ kia sẽ không thể tồn tại được trên chiến trường. Nhưng cụ tạ dịu đã được nhận rất nhiều sức mạnh. Bộ giáp từ thẻ ạp và găng tay từ kỳ di hạ, những trang bị giúp cho cụ tạ dịu sống sót. Nên dù trái tim cậu có ngây thơ, cụ tạ dịu vẫn hiên ngang trước mặt ạ lại ạ. Trải qua một loạt sự ngẫu nhiên tình cờ, chàng trai tên xạ tổ mỉ cụ tạ dịu đã có thể tương phùng với ạ lại ạ mà không một chút đổi thay. Em ghen tị với người mà chàng thực sự phục vụ đấy. Em tự hỏi không biết người đã phong chàng làm hiệp sĩ là người như thế nào. Đầu tiên thì, cô ấy đã từng cố giết ta. Ôi, chuyện này thì hơi khó cho em quá. Em tu, em, đu, em đu. Dù cả hai người bắt đầu cất bước thì giai điệu cuối ấy đã đi qua được hơn nửa bài nên chẳng còn mấy thời gian. Nhưng bước nhảy của hai con người với trái tim đang đồng điệu ấy lại rất tuyệt vời đến mức những người xem chỉ biết vô thức nuốt nước bọt vì sưng sở. Chương 5 Khởi nguyên của huyền thoại Phần 1 Lễ hội thu hoạch của ngôi làng kéo dài 3 ngày Hôm nay là ngày thứ 2 nên mọi người dậy từ sớm để chuẩn bị ZZZ, ZZZ, zzz, zzz, zzz. Tuy nhiên, cú tạ dịu là ngoại lệ Do tính khó dậy nên mặc cho bên ngoài bận rộn, cậu vẫn ngủ ngon lành Dậy đi, bờ tỏ dị ẩn Nhanh thức dậy coi Ừ, cô làm gì thế hả, Thấy ạ Tuy nhiên, ăn một cú trời dáng ngay ở cằm Thì đến cả cụ tạ diệu cũng phải bật dậy mà phàn nàn nhằm vào thủ phạm thông thường. Ta không phải là Thế ạm hiệu Lisan, Là cờ lạ gì ổ sản. Nhanh lên và mở mắt ra coi. Hử. Hờ ửng. Nhưng người trước mặt cậu lúc này không phải thẻ ạ mà là một cô gái khác, một cô gái đeo kính. Nhanh lên coi, trường hợp khẩn cấp đây. Khẩn cấp. Do vẫn còn ngái ngủ, nhưng thấy sự nghiêm trọng và giọng tuyệt vọng của cờ lạng khiến cụ tạ diệu bừng tỉnh. Cờ lạng. Đúng rồi. Bờ tỏ dị ẩn. Có chuyện tệ hại đã xảy ra. Chuyện tệ hại. Cụ tạ dịu nhớ lại hoàn cảnh mà cậu đang vướng phải và ý nghĩa từ khẩn cấp cuối cùng cũng thấm vào đầu cậu. Nó là gì? Cơ làn. Chuyện gì đã xảy ra? Thấy cụ tạ dịu đã tỉnh, cơ làn tỏ vẻ nhẹ nhõm đôi chút và nói tiếp. Tệ lắm. Mọi người ngất xỉu ở khắp nơi. gì cơ. Tất cả bọn họ đều sốt cao và tỏ ra đau đớn. Vậy có nghĩa là? Phải. Là tên bộ trưởng Mark Hitler đã đầu độc nguồn nước. Nghe xong báo cáo của cơ lạn, mọi cơn ngái ngủ biến mất hẳn. Những người đầu tiên có triệu chứng là người già và trẻ nhỏ. Bởi sức đề kháng yếu nên sức khỏe của họ trở nên tệ trong đêm và trở nên sốt cao. Dù những bác sĩ lân tư tế làng đã chăm sóc cho họ, số lượng bệnh nhân tiếp tục tăng. Và khi mặt trời lên thì cả người trưởng thành cũng bắt đầu xuất hiện triệu chứng. Theo thời gian thì số lượng nạn nhân cũng tăng thẹp, và thậm chí những bác sĩ và tư tế cũng ngã bệnh. Đến khi củ tạ dự tỉnh thì phần lớn dân làng đã đổ bệnh. Chất độc gây bệnh cho làng không có phương pháp chữa. Không thuốc giải, thuốc trị lẫn linh lực do các tư tế dùng để chạy chữa cũng đều không mang lại hiệu quả. Không ai có dấu hiệu phục hồi và vẫn tỏ ra đau đớn. Ả lạ và những người khác cũng bắt đầu có triệu chứng tương tự. Người đầu tiên đổ bệnh là cô bé chặt. Khi bình minh lên, cô sốt cao và tỏ ra đau đớn, sau đó là ạ lạ và phô nạ. Thậm chí đến cả phần cũng vừa mới phải nằm giường. Nhưng may mắn là cả cờ lạn và cụ tạ dịu đều vẫn khỏe mạnh. Cụ tạ dịu không tỏ ra chút triệu chứng nào còn cờ lạn có chút sốt nhẹ. Nên hiện giờ, cả hai người phải chăm sóc cả lạ và những người khác. Với một cây gậy trên tay, cụ tạ dịu tiến tới một trong những chiếc giường. Cà gì, tôi muốn nhờ cô một việc. Ê, người nằm trên đó là mà pháp sư Cà Di. Khi cô bắt đầu có triệu chứng dính độc, họ đã tháo dây chói và để cô nằm lên giường. Chiếc gậy mà cụ tạ dịu đang cầm là chiếc gậy đã bị tức đi của sau khi bị bắt. Nó có tác dụng cường hóa ma thuật mà cô sử dụng. Ta sẽ phóng thích và trả gậy lại cho cô. Đổi lại, cô có thể thử khử độc cho mọi người được không? Thường thì việc thả tự do cho một gián điệp như cả gì là điều không tưởng nhưng giờ không phải lúc. Ngôi làng giờ đang la liệt người bệnh và đang chết dần đi. Anh! Muốn tôi chữa cho mọi người ư? Ừ, cô cũng đâu có thiệt, cô cũng cần chữa cho bản thân nữa mà. Khuôn mặt cạ Di ngày càng đỏ, rõ ràng là cô đang phát rét vì sốt. Cụ tạ diệu nhìn Cả Di như thể đang văn nài cô. Tôi hiểu rồi, tôi sẽ thử. Cà cả Di cảm thấy sự chân thật của cụ tạ diệu nên đã đồng ý. Thật chứ? Ừ, nó có vẻ cũng không phải lời nói dối. Cô gật đầu và vượt người dậy. Cụ tạ diệu nhanh chóng lại bên cô và đỡ cô. Vậy hãy làm ngay đi, đầu tiên là trị cho cô trước. Hiểu rồi. Trong khi cụ tạ diệu đỡ cơ thể của Cà Di, Cậu trả lại cho cô chiếc gậy. Cô đưa hai tay ra nhận nó và nhắm mắt tập trung lại. Thanh kỵ sĩ, xin hãy đỡ tôi một lúc. Cứ để tôi lo. Cô đặt chiếc gậy lên chán và bắt đầu câu niệm của mình. Hãy tụ về đây những tinh linh của sự sống. Bồi đắp cơ thể ta bằng sức mạnh rồi rào tựa những con sông chạy xuyên mặt đất, lấp đầy sinh mệnh yếu ớt và xua tan đi thai hương. Cả gì đang sử dụng luôn từ thường dùng cho các buổi lễ ở Phật Sột Thờ trong thời đại này. Nhưng ngữ pháp phức tạp và biểu lộ tập trung ma lực trong cô và quanh chiếc gậy. Nguồn ma lực tập trung làm cây gậy tỏa ra một màu xanh dương mà cụ tạ dự có thể thấy được. Ra đây là ma thuật à? Đây không phải lần đầu cụ tạ dự thấy cả gì dùng ma thuật nhưng lại là lần đầu thấy cô dùng gậy để niệm phép. Nên cụ tạ dự vô thức nín thở khi chứng kiến quang cảnh bí ẩn trước mắt mình. Trả sinh mệnh cho sự sống, chết chóc cho cái chết. Phân định hai bên bờ và tái thiết định mệnh của ta. Sau khi kết thúc câu niệm. Ánh sáng xanh dương từ cây gậy bao khắp người Cà Di. Câu phép đã được niệm chính xác và ma pháp đã được kích hoạt. Phụ. Cà Di thở dài cùng với lúc thứ ánh sáng xanh bao lấy cô biến mất. Sau khi xác nhận rằng ma pháp đã được hoàn tất, cụ Tạ Diệu, hơi tỏ ra phấn khích xác nhận tình hình. Thế chuyện sao rồi, Cà Di? Tuy nhiên, trái với mong đợi của cụ Tạ Diệu, Cà Di tỏ ra ăn năn và lắc đầu. Đáng tiếc là không được. Tôi đã dùng ma pháp chữa thương cao cấp nhất mà mình biết nhưng thể trạng tôi không thấy khá hơn. Có vẻ nó không phải là độc hay dịch bệnh thông thường. Ra là thế. Cụ tạ dịu trùng vai trong khi Cả gì thả lỏng cơ thể. Chiếc gậy rời khỏi tay cô và rơi xuống sàn. Sau khi đặt cô nằm xuống giường, cụ tạ dịu để một chiếc khăn lướt lên chẳng cô. Cô đã cố gắng rồi, Cả gì? Cảm ơn nhiều, giờ hãy nghỉ đi. Ừm. Cả gì nhanh chóng nhắm mắt. Và nếu cô có thể di chuyển được thì cứ thoải mái mà rời đi. Tôi sẽ nói với những người khác biết. Anh đúng là người tốt. Đổi lại, cô không được làm hại ai đâu đó, được chứ? Tôi biết rồi. Anh đúng là một tên lạ đời. Sau đó cô không thể nói thêm được gì, cô có lẽ đã ngủ hoặc quá đau đớn đến mức không thể nói nên lời. Cụtạ tạ không thể phân biệt được nó là cái nào, song cậu cũng không định nói thêm với cô. Cậu rời khỏi giường và đi xem các cô gái khác. Bởi Luke nỉ sẽ cấp thuốc giải từ những kẻ địch và dùng nó để chữa cho họ nhưng. Cứ thế này, không, trước đó, mọi người sẽ chết mất. À lại à, chặt, phô nạ, lì Tính thêm cả cả gì, có tới 6 cô gái đang nằm giường trong căn phòng. Và tất cả họ đều đang rên rỉ vì cơn sốt rét. Thanh kỵ sĩ. Khi cụ tạ dịu lại gần, chặt với tay ra. Cậu nhanh chóng nắm lấy tay cô và phát hoảng trước thân nhiệt của cô bé. Công chúa Trang, đừng có gắng ngựa quá. Ê Ê Ê ta ổn mà, thế này chẳng nhằm nhỏ gì đâu. Mặc dù thế, chặt vẫn can đảm cười, cô không muốn làm cụ Tạ dịu lo lắng. Dù biết là thế nhưng cậu gần như vô thức để lọt nước mắt. Ta sẽ sớm khỏe thôi, nên đến khi đó, hãy chơi cùng ta nhé. Dĩ nhiên rồi, thưa điện hạ. Ê Ê Ê Để lại một nụ cười yếu ớt, chặt ngất đi. Là tên ngốc nào đã đi hạ độc bởi bãi đến thế này chứ? Thấy chặt yếu ớt là đi. Cơn giận sôi sụp của cụ tạ dịu nhắm về mà ít kẻ mà cậu chưa từng gặp mặt. Và cậu giận bản thân không thể làm được gì. Chết tiệt! Cụ tạ dịu đấm lên bàn. Không có thứ gì khác ở gần để cậu chút được cơn giận. Ta biết là khó chịu, vợ tỏ dị ẩn, nhưng hãy bình tĩnh chút đi. Cơ lạn! Cụ tạ Diệu không để ý rằng cờ lạn đã đi vào phòng cho đến khi cô cất tiếng. Làm sao tôi có thể bình tĩnh được. Mọi người đều đang đau đớn. Ta hiểu nhưng mọi người cần yên tĩnh để nghỉ ngơi Ý tín lỗi. Cố bình tĩnh lại, Cụ tạ giữ hít thở sâu vài lần. thấy thế, cơ lạn tỏ ra hài lòng và bắt đầu nói nguyên do mà cô vào đây. Bở tỏ dị ẩn, ta đã biết chất độc đó là gì rồi. Thật sao? Cụ tạ giữ tròn mắt ngạc nhiên và cậu theo bản năng lao về phía cô. Cậu đang hy vọng rằng họ sẽ có thể tìm ra biện pháp điều trị nào đó. Ừ, nhưng chính xác thì đó không phải là độc. Không phải độc. Nghĩa là sao? Nó là một virus truyền nhiễm có kỳ ủ bệnh ngắn. Rõ ràng là những người thời đại này khó có thể phân biệt được nó. Cờ lạn để cụ tạ dì chăm sóc gạ lẹ ạ và những người khác trong khi cô ở một căn phòng khác phân tích chất độc. Không quá khó để xác định nguyên nhân nguồn bệnh. Thiết bị phân tích mà cờ lạn triệu hồi từ cờ dạ lệ dễ dàng xác định ra bản chất của chất độc. Dù thậm chí ngay cả cờ lạn cũng phải ngạc nhiên khi biết rằng nó thật ra là một in chứa DNA. Vậy ý cô là đây là một dịch bệnh? Phải, có một lượng lớn virus ở trong nguồn nước. Do thời gian đủ bệnh ngắn nên người dân thời đại này cho đó là độc. Tốc độ nhân bản của virus rất cao nên chỉ sau vài giờ đi vào cơ thể người sẽ gây nên các triệu chứng. Do gần như không có dịch bệnh nào có tốc độ lây lan nhanh đến thế trong thời đại này nên họ đã cho rằng nguyên do là dính độc. Thời kỳ này cũng chưa biết tới sự tồn tại của virus và dĩ nhiên cách điều trị nó cũng không có. Dù có dùng ma thuật phục hồi cũng không có tác dụng bởi họ không biết thứ họ cần phải loại bỏ ra khỏi cơ thể là gì. Nên họ chỉ có thể cho rằng đó là loại độc không xác định dẫn tới giới hạn cách thức điều trị. Thế cô có thể trị được nó không? Với củ tạ dịu, cách điều trị quan trọng hơn nhiều với nguồn bệnh và ảnh hưởng của nó. Nên cậu bỏ qua một vài câu hỏi mà hỏi ngay coi cỡ lạn xem cô có phương pháp điều trị không. Chuyện này hơi khó. Nguyên liệu có sẵn không có đủ để tổng hợp thuốc kháng virus. Mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn nếu ta ở 1.000 năm sau. Do cỡ làn đã xác định được cấu trúc virus nên cô có thể tổng hợp nguyên liệu để ức chế các ảnh hưởng của nó. Cỡ làn có đủ công nghệ nhưng lại không có trong tay đủ phương thuốc để tổng hợp nó trong thời điểm này. Cô có thể kiếm những nguyên liệu thô nhưng như vậy sẽ tốn rất nhiều thời gian. Thực tế mà nói thì ta chỉ có hai lựa chọn. Cỡ làn chia hai ngón tay ra trước mặt cụ ta dịu. Là gì? Thứ nhất là trộn phương pháp trị bệnh từ kẻ địch như kịch bản đã viết. Đây là cách nhanh nhất. Cách còn lại. Nó là lựa chọn đầy rủi ro và không thực tế nhưng. Và trong khi cỡ làn định giải thích lựa chọn thứ hai cho cụ tạ dịp thì họ nghe thấy tiếng kê Quân đội. Quân đội đã tới. Bên ngoài ngôi làng có vài tá quân lính dẫn đầu bởi một hiệp sĩ. Quân đội Phò đã tới. Lực lượng thuộc một kỵ sĩ đoàn nổi danh trung thành với Mạc Ít Phờ, nhà mẹ Ấy Xem Hìn. Người chỉ huy là một cận vệ nhà mẹ Ấy Xem Hìn. Lực lượng của gã gồm 30 tên lính thường và 5 ma pháp sư Một số lượng khá thấp cho một đội quân được dẫn dắt bởi một cận vệ nhưng như vậy sẽ tăng tính lưu động của cả đội. Họ đã dựng trại cách xa ngôi làng và giá nghiết thị ban lệnh từ chính phủ gần đó. Đó là lệnh bắt và trao ạ lại ạ, người được cho rằng đang ở vùng này, cho chúng. Và phần thưởng là thuốc giải độc. Do khu vực này là một phần của địa phận Mạ lòng trung thành đối với hoàng gia rất là cao. Nên dễ dàng biết được rằng người dân sẽ khước từ nếu ra chỉ thị một cách thông thường. Do đó chúng đã đầu độc nguồn nước để đàn áp sự kháng cự từ người dân. Nếu vợ hay con họ lâm nguyệt thì họ sẽ phải lùng sụp để tìm ra ạ lại ạ. Phần 2. Nghe tình hình từ cụ tạ diệu, ạ lại ạ nhanh chóng quyết định. Hãy đầu hàng bọn họ. Cô nâng cơ thể lão đảo vì cơn sốt của mình và đứng lên trong khi túm lấy cây cột gần đó. Nờ gươi không thể, điện hạ. Đây là một cái bẫy Phần ngay lập tức phản đối. Cô gắng ngượng ra khỏi giường và đứng chăn trước ạ lại ạ. Các cô gái khác đang nằm trên giường cũng lên tiếng phản đối. Người không thể, ạ sama ạ mà Em cũng nghĩ đây là một cái bẫy. Em cũng thế. Chúng là những kẻ đã cho lây lan chất độc chỉ để bắt người đó. Ai mà biết. Chúng sẽ làm gì với người chứ. Ông bác của em rất nguy hiểm. Em không dám chắc rằng. Chúng có thật sẽ trao chất giải sau khi có người trong tay đầu, điện hạ. Dù thế, mặc những lời ngăn cản từ các cô gái, ạ ạ cũng không đổi ý. Nếu không có thuốc giải. Chúng ta cũng đều sẽ chết. Vậy lựa chọn tốt nhất là ta sẽ đầu hàng và lấy thuốc giải sớm nhất có thể. Trước đó, đã có vài người yếu ớt đã chết vì chất độc. Họ là những người già khả năng đề kháng thấp nhưng nếu cứ để tình hình tiếp diễn như thế thì sớm muộn những người trẻ khỏe cũng sẽ gục ngã hết. A Lạ không thể để ngôi làng này phải chịu đựng nó chỉ để cho bọn cô có thể sống sót thêm một hai ngày. Đó là nguyên nhân chủ yếu khiến cô muốn đầu hàng. Và mình phải bảo vệ chặt dù bằng bất cứ giá nào. Và trên hết, Ả lạ lo lắng cho chặt. Cô bé là người thân duy nhất còn lại của cô. Nếu mất con bé, Ả lạ sẽ mất đi lý do để tiếp tục sống. Cô sẽ đầu hàng để nhận được thuốc giải và cứu lấy chặt. Làm như vậy, chí ít chặt sẽ được sống. Em sẽ để mọi chuyện còn lại cho chàng, dây ồ sạm ạ. nhìn về phía cụ tạ dịu mà không nói một lời. Cô tin rằng cụ tạ dịu sẽ bảo vệ chặt dù cho cô không có ở đây nữa. Bởi vì niềm tin ấy mà cô có thể quyết định đầu hàng. Điện hạ. Cụ tạ dịu đã nhận rằng ạ lại ạ đang đặt chặt lên trên bản thân cô và cậu đau đớn mà đồng cảm với ạ lại ạ. Cụ tạ dịu cũng hiểu người thân cuối cùng quan trọng đến mức nào khi cậu cũng chỉ còn mỗi mình một người bố. Bờ tỏ dị ẩn, cậu nên dừng điện hạ lại. Cậu cũng không muốn thấy điện hạ lâm nguy mà. Phần muốn cụ tạ dịu đồng tình với cô. Hiện tại, phần đã có sự tin tưởng vào cậu. Sau cuộc chiến với đám sơn tặc vài ngày trước, những sự kiện ở trạm kiểm soát Mà ti Sự thân thiết với chặt và chứng kiến lúc cậu khiêu vũ với ạ lạ hôm qua, cô đã bắt đầu đặt niềm tin vào cụ tạ dịu. Nếu cụ tạ dịu nói có thể ạ lạ sẽ nghe theo. Bởi niềm tin ấy mà phần muốn nhờ cậu ngăn ạ lại ạ lại. Dây ồ sạm Đôi mắt của ạ lạ như muốn cầu khẩn điều gì đó. Cô hề hài mà nắm chặt lấy bàn tay như thể muốn đạt được được nó. Dù cho cô ấy có thể mất mạng ạ. Nhìn ạ lại ạ, cụ tạ dịu nhớ đến cuộc nói chuyện với cô hôm qua và điều cậu đã nói với cô khi đó Lột mặt đòn sở kỳ hạ, ta đồng tình với ý kiến của công chúa ạ lại ạ. Dây ổ Biểu lộ nghiêm túc của ạ lại ạ thay đổi. Mặc dù vẫn phải chịu đau đớn vì căn bệnh nhưng cô nở nụ cười như ngân tuyết trắng đang rơi. vợ tọ gì ẩn? Ý của cậu là sao chứ? Phân nổi giận với cụ ta dịu. cô cũng đang phải chịu đựng căn bệnh nhưng trong hoàn cảnh như thế, cơn giận của cô còn ác liệt hơn thường ngày. Bình tĩnh, lột mặt đòn sở kỳ hạ. Ta không có bảo rằng cứ để mặc công chúa ạ lại à nộp mình như thế. Cái gì? Sau khi điện hạ đầu hàng và chúng ta nhận được thuốc giải, ta sẽ xông vào căn cứ của địch và giải cứu lấy năng ấy. Trong hoàn cảnh hiện tại, đây là cách duy nhất mà ta có thể cứu cả hai công chúa. Phần nào đúng khi nghe đến cái tên chặt. Sau đó cô quay lại nhìn chặt đang chìm trong giấc ngủ sâu. Thậm chí cả cô cũng hiểu tình hình hiện tại. Còn cô thì sao? Cỡ làn. Lột bờ tỏ dị ẩn, tôi ủng hộ ý kiến của ngài. Tôi đã nghĩ đến một vài giải pháp nhưng nó là cách có khả năng thành công cao nhất. Cơ lạn đồng tình với cụ tạ diệu. Cô đã nghĩ ra một vài chiến lược ở trong đầu nhưng kế hoạch có tính khả thi nhất là cách mà cụ tạ diệu vừa mới đề cử. Nợ Hưng làm sao để biết ta sẽ thành công hay không? Nếu mọi chuyện trở nên xấu đi thì chúng ta sẽ gặp rắc rối lớn. Ta không biết. Mọi thứ mà ta có thể làm là thể trên thanh kiếm này rằng ta sẽ giải cứu được điện hạ. Cụ tạ diệu hơi lắp thanh xả gù dạ tỉn bên hông cầu. Thế thế, ạ lạ ạ nhớ lại chuyện hôm qua và hơi mỉm cười. Dù vậy, em vẫn tin ở chàng, dậy ồ sạm Chờ một chút, điện hạ. Chúng có tới 30 tên. Dù chúng ta có lấy được thuốc giải, việc giải cứu người với chỉ mình mấy người chúng ta là điều gần như không thể. Ta xin lỗi, phơ. Nhưng hiệp sĩ của ta đã thể trên thanh kiếm của chàng ấy. Ta đâu thể khước từ niềm tin vào chàng được. Ả lạ ạ hiểu cụ tạ dự trân trọng thanh kiếm xả gụ dạ tìn đến mức nào. Cụ tạ dịu đã thề trên thanh kiếm ấy rằng cậu sẽ giải cứu cô. Nên dù cho thanh kiếm ấy có gây đi nữa thì chắc chắn rằng cụ tạ dịu sẽ cố gắng tới cứu ạ lại ạ. Phải rồi, dù cho thanh kiếm của chàng ấy có gây chăng nữa, ạ lại ạ không màng tới chuyện cụ tạ dịu sẽ thất bại trong việc cứu lấy cô. Điều quan trọng không phải là chuyện cậu có thành công hay không, ý nghĩa của nó nằm ở việc cụ tạ dịu đã thề một lời nguyện như thế. Mọi điều cô cần ở cụ tạ dịu là bảo vệ chặt nên chỉ cần như vậy là đủ để cô có thể ra đi một cách thanh bình rồi. Đi thôi, dây ồ sạm ạ. Tuân lệnh, thưa công chúa. Và thế là ạ lạ rời căn phòng với nụ cười trên môi, không chút sợ hãi hay, hay tuyệt vọng nào ở nơi cô. Phần 3 Tên chỉ huy của đội quân vừa mới đến làng là một cận vệ đến từ nhà mẹn xem hình, đẹp Là con trai thứ ba của một nhà nông nghèo nên hắn là một gã dữ dằn và không từ một thủ đoạn để tiến trước bởi là tính cách như thế nên hắn đã nhận được lệnh đầu độc nguồn nước nhằm ép hạ lệ hạ ra mặt. Một hiệp sĩ bình thường sẽ ngần ngại khi được giao nhiệm vụ như vậy, nhưng gã thì không. Nếu hoàn thành được nhiệm vụ được giao, thì gã chắc chắn được thăng cấp. Đó mới là điều mà đẹp trổ quan tâm. Cú cú cú, một công việc đơn giản. Hắn được Mạc Ít ether đưa cho một lọ chất lỏng màu đen và đã đổ nó xuống một con sông lớn gần đó chỉ mới hôm qua. Trong khi mọi người ăn mừng lễ hội thu hoạch, sẽ không ai nhận ra sự khả nghi từ đẹp trộm và người của hắn. Và khi về đêm, những người uống phải nước độc bắt đầu lăn ra bất tỉnh. Do mọi người đều phải uống nước, chuyện này vô cùng dễ dàng. Trong khi đó, Đệt Trô bình thản nằm ngủ trong lán trại của gã. Giờ cũng vậy, hắn ta hiện vẫn nằm lì trong đó và nốc rượu. Đệt Trô Sama, một tên lính phụ tá của hắn tiến tới gã. Tên phụ tá đứng bên cạnh cổng vào lều trại và cất tiếng gọi Đẹp Trô. "Gì?" Đệt Trô khó chịu ném cốc và đáp lại. "Chúng tôi đã tìm thấy Ala Sama." Cô ấy đang trên đường tới đây. Tuy nhiên, sau khi nghe lời của tên phụ tá, một nụ cười nở trên môi đẹp trồ Nó là một nụ cười nham hiểm như một con tiểu hồ đang nô đùa với con mồi của mình vậy. Ngu ngốc, gì mà phải gọi con ả đó là ả lạ mạ. Nhưng mà, cô ta là con đàn bà quỷ dữ đã giết cả hoàng đế lẫn hoàng hậu sau khi họ biết chuyện ả ta thâm hụt công quý đó. Cô ta không đáng được thêm xả mạ vào cuối tên. Xa mạ, đôi kính ngữ dùng cho những người có chức, có quyền. Có danh phận cao hơn người nói, bằng nghĩa với từ ngài. Giờ ạ vâng. Đẹp trổ cười khi nhìn tên phụ tá đang do dự. Hắn biết là mà ịt phở và gờ dễ vạn nạt mới là những kẻ đứng đằng sau mọi việc nhưng gã vẫn lớn tiếng coi ạ là, là thủ phạm. Lý do rất đơn giản, bởi như vậy, hắn dễ được thăng chức hơn. Giờ thì đi đón cựu công chúa thôi nào. Đẹp trổ rời khỏi lều với nụ cười khả ố. Đối nghịch với khi nãy, giờ đây hắn tỏ ra rất phấn khởi. Sự khác thường ấy là một khung cảnh khá quái dị trong mắt tên phụ tá. Khi Ả Lạ bước xuống con đường cái của ngôi làng, người dân tụ tập ở đó dãn làm đôi mở đường cho cô đi. Mặc dù bị căn bệnh hành hạm nhưng Ả Lạ vẫn bước đi một cách rất đường hoàng. Sự xuất hiện của cô liên tưởng đến một vị tiên tri rẻ nước làm đôi nào đó. Một sở nhà tiên tri dẫn dắt người dân ít sở ra en thoát khỏi hai Cập. Cú tạ dịu và cớ làn bước đi ngay đằng sau cô. Do cả hai là những người còn lại có thể di chuyển nên họ đã hộ tống Ả Lạ. Phơ, Phô Nạ và Lì Địt cũng tỏ ra lo lắng nhưng họ đều đã bị hòa vào đám đông. Công chúa ạ lại ạ, đừng cố sức quá. Cảm ơn, dây ồ à, nhưng em không muốn bước đi chậm chạp để những người khác nghĩ rằng em yếu đuối. Em không thể yếu lòng ở thời điểm như thế này được. Cụ tạ dịu lo lắng cho cơ thể của ạ lạ khi cô bước đi với những bước đi bình thường nhưng vẫn mạnh bạo lắc đầu từ chối. Không được để lộ điểm yếu trong những cuộc đàm phán là một phép tắc chủ đạo. Nên cho đến khi có trong tay được thuốc chữa thì ạ là ạ định giấu đi những triệu chứng bệnh của mình bằng ý chí ngoan cường của cô. Và nếu em sao động, người dân sẽ lo lắng mất. Điện hạ. Cụ tạ dịu vô thức nín thở trước sự quyết tâm cao cả của ạ lại ạ. Ra đây là hoàng gia. Có đám đông lớn bao quanh họ. Phần lớn trong số đó muốn giành lấy thuốc chữa cho người nhà ngã bệnh của mình nhưng đồng thời, có nhiều người trung thành với hoàng gia. Vì lợi ích của cuộc đàm phán và những người dân, cô không thể để lộ sẽ đau đớn của mình. Chúng đến rồi, lột bờ tỏ dị ẩn. cờ làn chỉ về phía trước. Ở đó là những tên lính đang tiến về phía họ từ cổng làng. Dẫn đầu là một tên hiệp sĩ với bộ giáp kim loại nặng. Theo gã là 30 tên lính vũ trang và 5 tên ma pháp sư trong những chiếc áo choàng đen và trên tay là những gậy phép bằng gỗ. Tổng tất cả là có 36 tên. Một lực lượng quá đủ chỉ để giáp mặt cụ tạ dịu, cờ làn và ạ lại ạ. Cô lại ạ lại ạ. Đứng trước mặt ạ lại ạ. Người đàn ông thậm chí còn không thèm túi đầu theo nghi lễ. Thay vào đó, hắn nhìn cô bằng nửa con mắt và phun ra những lời bất kính. Người là ai? Mặc dù đối diện với tên hiệp sĩ đó, ạ lạ không hề nào đúng. Nhưng giọng điệu và biểu lộ cô mang sự lạnh lùng. Phong thái của cô hoàn toàn khác so với lúc ở bên cụ tạ dịu hay chạt. Nó là một phong thái của một nàng công chúa đang đối mặt với kẻ địch. Ta thuộc về kỵ sĩ đoàn mẹn xem hỉn, đồng kỵ sĩ đẹp trồ. Ta hiện là một cận vệ nhưng đang có dự định trở thành thánh kỵ sĩ, hiệp sĩ thánh chiến, sớm thôi. tiểu như ngươi thì chỉ mãi là một tên cận vệ mà thôi. An to nói lớn, đúng là một cựu công chúa có khác. Nhưng chỉ cần quay về cùng cô là ta đã trở thành thánh kỵ sĩ rồi. Á lạ vẫn tỏ ra bình tĩnh nhưng cụ tạ dịu đã sôi sục cơn giận trước lời nói của tên kia. Cựu công chúa. Bình tĩnh, vợ tỏ dị ẩn nếu không có cờ lạn nắm lấy tay giữ củ tạ dịu lại thì cậu đã lao vào chạm cho đẹp chỗ một nhát rồi cu cu cụ đừng có giận thanh kỵ sĩ đẹp chỗ cười dường như đang giễu cợt củ tạ dịu nhưng nụ cười nhạo báng đó chỉ càng giúp củ tạ dịu điểm tâm lại cậu không quan tâm đến việc bị coi thường xin lỗi nhé cờ lạn xin đừng có hành động hồ đồ cảm thấy củ tạ dịu đã bình tĩnh lại cờ lạn buông cậu ra ồ ra ngươi là kẻ dựa dẫm vào một con đàn bà sao phải đó cũng giống ngươi nút bóng mạ ít phở ấy mà đã có kinh nghiệm trong những cuộc tranh luận như thế cụ Tạ dịu dần tỏ ra tự tin cái tên khốn tuy nhiên Dechô bừng bừng tức giận và lường cụ Tạ dịu. với lòng tin có sức mạnh là có có tất cả hắn nghĩ rằng hắn có được địa vị hiện giờ là nhờ công sức của chính hắn nên khi bị nói là đang rửa bóng mạ ít phở khiến hắn cực kỳ bất mãn bình tĩnh nào trộ. nếu ngươi tính trở thành thánh kỵ sĩ người đâu được phép mất đầu lạnh chỉ vì những lời như thế chứ Được rồi. Sau khi bị ạ lạ ạ chỉ điểm, đẹp trồ sổ ra vài từ rồi lại nở nụ cười nhạt. Ra hắn là kẻ dễ kích động như khó để mất kiểm soát à, Hắn là kẻ địch khó nhằn rồi. Cụ tạ phân tích tính cách của đẹp trồ sau cuộc tranh luận. Biết người biết ta là điều cốt yếu trước một trận chiến. Trao hỏi thế thôi. Tới đây coi, ạ lạ ạ. Ngươi sẽ trao thuốc giải đúng chứ? Đến khi cô qua bên đây đã. Chắc không còn cách nào khác. A lạ gật đầu với đẹp trổ và quay lại với cụ tạ dịu và cờ lạn. Em đi đây, dây ồ sạm Cô nói với âm điệu và sắc thái như bình thường. Phần còn lại giao phó cho chàng. Ta sẽ đến bên nàng sớm thôi. Cảm ơn. A lạ đáp lại lời thì thầm của cụ tạ dịu bằng một nụ cười và quay sang đẹp chỗ một lần nữa. Cô đã xong màn từ biệt trưa. Ta chỉ ra lệnh cho họ chuẩn bị trái củ ca yêu thích trước khi ta quay trở về thôi. Cô khá đấy, ta thích thế. Ả lạ bắt đầu bước tới đẹp trổ đang nghe răng cười. Khó có thể tin rằng cô đang cam chịu cơn đau của bệnh dịch nếu chỉ nhìn qua vẻ bề ngoài. Thay vào đó, họ chỉ có thể thấy sức mạnh và sự cao quý từ cô. Ả lạ Buồn hay. Người dân dường như cũng cảm thấy điều đó và tiếng thở dài phát ra từ nhiều nơi. Những lời nói vang lên đa phần tỏ ra lo lắng cho tương lai của Ả lạ ạ. Ta đã tới rồi đây, đẹp trổ. Ả lạ và đẹp trổ chỉ cách nhau có tầm 10M nên cô sớm tới được chỗ hắn. Tốt. Đẹp nắm chặt lấy tay của ả lạ à để cô không thể dây ra. Ừ. Dù đều là hiệp sĩ, nhưng nó cảm giác khó chịu khác hẳn với lúc cụ tạ dự chạm vào cô. Bên trong ả lạ à như muốn gào thét nhưng cô chẳng bao giờ thốt nó ra. Giờ thì đẹp trồ, trao thuốc giải ra đây. Thay vào đó, ả lạ à vẫn nói bằng giọng điều trang nghiêm, dù trong hoàn cảnh như vậy, cô vẫn không chỉ nhượng bộ. Dù cho mình có thể mất mạng đi nữa. Điều đã bảo vệ cô là khoảng thời gian ngắn ngày hôm qua khi cô ở bên Cụ Tạ Diệu. Người đã bắt được ta rồi, nên không cần thiết phải khiến những người khác chịu khổ thêm nữa, đúng chứ? Đúng vậy, nào anh em? Chuyện gì vậy? Cụ Tạ Diệu cảm thấy có gì ám muội trong nụ cười của đẹp trồ. Cậu cảm thấy như vừa nhìn thấy một thứ gì đó rất xấu xa. Giết đám người đi theo ạ lại ạ. Cả con bé chặt nữa. Và nếu kẻ nào ngáng đường giết không tha. Gì cơ? đó là lần đầu tiên biểu lộ A lạ thay đổi, thấy thế, đẹp trồ càng tỏ ra phấn khích, nụ cười của hắn càng quái gở hơn khiến A lạ sờn gai úc. phải rồi đó, A lại lạ, đó là khuôn mặt ta muốn thấy ở cô. chờ đã đẹp trồ. thế thuốc giải thì sao? làm gì có thứ như thế tồn tại trên đời chứ? không tồn tại. ý ngươi là sao? bấn loạn, sợ hãi và tuyệt vọng xuất hiện trên khuôn mặt đã lạ lạ. cô hiểu ý của đẹp trồ nhưng vẫn hỏi lại. nó không tồn tại. Ngay từ đầu đã thế rồi. Nhưng nếu ta nói ra thì đâu được thấy vẻ mặt này của cô nữa chứ, phải không? Cái? Ả lạ mất lời, thay vào đó, cụ tạ dịu mới là người cất tiếng. Người lây lan một thứ mà chính người cũng không biết cách điều trị. Người nói gì cơ? Chỉ cần bọn ta không cần uống thứ nước dính độc thì chẳng làm sao cả. Đẹp chỗ dường như tỏ ra hạnh phúc. Sao người dám? Ả lạ ạ, người tỏ ra hiên ngang cho đến giờ, bắt đầu mất sức và đôi chân cô dần quỵ xuống. Cô đã hạ quyết tâm rằng sẽ không khóc nhưng nước mắt cứ chạy thành dòng lăn xuống má. Chắc, phơ, phô nạ, lì làng, mọi người rồi sẽ chết. Á gần như mất hết những thứ mà cô muốn nâng niu, những điều mà cô thể sẽ bảo vệ. Những người mà cô gắn bó sẽ trở về với hư không. Tuyệt vọng không còn là câu từ đủ sức nặng để miêu tả cảm giác của cô lúc này. Hành độ đó ngang với việc hủy diệt toàn bộ thế giới của lại lạ. Cô không còn sức để đứng và quỵ lụy dưới mặt đất. Tại sao, sao ngươi lại làm những chuyện tồi tệ đến như vậy? Hả? ma ít lờ. Ạ, mặt xuống và dâng trào nước mắt. Nước mắt lăn xuống cằm cô và nhỏ giọt thấm vào đất. Như những giọt nước mắt biến mất kia, hy vọng của Ạ là à dường như cũng vụt tắt. Cảm giác bất lực trào dâng trong lồng ngực cô. Cú cú cú, mọi chuyện quá dễ dàng. Không chỉ bắt được cô mà còn có cái làm gương cho những kẻ ngốc cả gan chống đối. Nó là cơ hội thăng quan tiến trước. Tội gì ta phải dừng lại chỉ với một tên dân thường chứ? Đẹp trồ tàn nhẫn, những lời chơ chén và lời nhạo báng vô sỉ của hắn như cắt trái tim của ạ lạ thành trăm mảnh. Dĩ nhiên, lần này chỉ có mình cô, lần tiến trước lần sau có thể ta cần phải triệt hạ thêm nhiều làng mạc nữa mất. À hà hà hà, cú ạ hà hà hà, ư, u u u à à à à à, à a à à à à à Trong khi thu mình, ạ lạ bắt đầu nức nở. Mọi hy vọng đều đã tiêu tan và chẳng còn gì để làm. Dù có là nàng công chúa huyền thoại đi nữa thì cũng chỉ biết bất lực mà khóc, không có thuốc giải. Thế sao bây giờ chúng ta sẽ chết hết? Tôi không muốn chết. Tạo sao chúng ta lại phải chết? Ít nhất hãy cứu lấy những đứa bé. Tôi cầu xin mấy người. Như thể đáp lại tiếng khóc của ạ lại ạ, cơn hoảng loạn lan rộng khắp đám đông. Và khi quân lính đi lùng sục giết nhóm bạn của ạ lại ạ thì cơn hỗn loạn khắp đường cái càng tăng cao. Cu cụ cu cụ cu, phụ ạ ha ha ha ha, ạ ha ha ha ha. Giết, giết, giết hết. Tiếng cười khả ố của đẹp trổ vang khắp ngôi làng. 35 tên lính của hắn theo trật tự mà tiến lên, chúng sông vào từng ngôi nhà tìm nhóm bạn của ạ lại ạ. Cứ như thế, những cô gái không còn khả năng gì chuyển bởi căn bệnh chắc chắn sẽ bị giết. Một vài người dân bấn loạn cũng sẽ bị vạ lây. Không còn ai có thể dừng chúng lại được nữa. Định mệnh của ngôi làng là lấp đầy bởi một núi tử thi. Phần 4. Cớ lạn, đừng có cản tôi lần này đó. Không đâu. Lần này ta ra lệnh cho người đó, vợ tỏ dị ẩn. Tuy nhiên, chỉ có hai người chống lại cái định mệnh ấy. Một hiệp sĩ trong bộ giáp xanh dương và cô gái đeo cặp kính. Số lượng của họ quá nhỏ bé để chống lại lực lượng đến 35 gã đàn ông. Dù thế, họ không tỏ ra chút lo hâu nào mà ngang nhiên cản đường đám lính. Dây ố pha chạ bờ tỏ dị ẩn. Đúng. Trong trường hợp nguy cấp không có hoàng đế, ta là công chúa cờ lạ dị ố xa Cùng với một tiếng vang lớn. Cụ tạ dịu rút thanh kiếm lớn với tay cầm vàng ra khỏi bao. Dùng đầu kiếm vẽn lên một vòng đầy thanh nhã và chỉ nó về đám lính 35 tên. Như được tiếng vang người gọi, đám đông quay về hướng người hiệp sĩ đang nắm giữ thanh kiếm. Hãy là sắc lệnh hoàng gia. Hơi hiệp sĩ của Ford Soter, hãy thực hiện nhiệm vụ của người đi. Tuân lệnh người, thưa công chúa. Ta một lòng một dạ xin được phục vụ. Đó là lần đầu tiên người anh hùng huyền thoại dự ổ phạ trạ bở tỏ gì ẩn xuất hiện trước công chúng. Chết tiệt kẻ đê tiện hèn hạ nhà ngươi, dám đầu độc cả dòng sông chỉ để bắt một cô gái. Đó là điều không đáng được tha thứ. Thanh kiếm của ta sẽ nhuông máu của ngươi. Cụ tạ dịu dồn hết cơn giận vào thanh kiếm của mình và tạo áp lực với 36 tên địch trước mắt. Những nôn từ cậu dùng là của Bờ Lục Nị Tất trong vợ kịch, nhưng Cù tạ dịu không có để ý đến chúng. Cơn giận của cậu xuất phát từ tận tâm can. Ta sẽ tới cứu nàng ngay đây, công chúa ạ lại ạ. Cụ tạ dịu hướng cơn giận về phía đẹp tr Kẻ dám lây lan địch bệnh chỉ để bắt lấy ạ ạ và mạ kẻ đã ra lệnh cho gã. Hơn thế nữa, dịch bệnh không có thuốc chữa và những người già ốm yếu đã phải bỏ mạng. Cứ thế này sẽ có thêm người chết, cả ạ ạ lẫn cô bé chặt cũng vậy. Đó là một tội lôi khó có thể tha thứ. Và ạ hiện giờ còn bị bắt bởi đẹp trổ. Cụ tạ giữ không thể tha thứ cho nó được. Nghĩ đến những cảm xúc ạ lạ đã mang khi cô tự giao nộp mình và những xúc cảm hiện giờ cô phải chịu đựng khi đẹp trổ giấm đạp những cảm xúc kia. Cụ tạ Dị không thể chịu nổi và muốn nhanh chóng cứu lấy ạ lại ạ. Đồng đốc, một mình ngươi thì có thể làm được gì? À phải rồi, ai mà trả quyền được số nhỉ. Cú cú cú. Đẹp trồ khinh khỉnh cười cụ tạ dịu, hắn không tin mình cụ tạ Dị có thể làm nên chuyện trước 36 người bên gã. Một mình ta thì đúng là không thể. Nhưng buồn cho nhà ngươi là ta không có đơn độc. Khẽ nở một nụ cười, cụ tạ dịu lao về phía trước. Cậu tính trọi lại cả 36 tên địch trước mặt. Đúng vậy. Mình có sức mạnh của mọi người đã trao cho nữa. Sau khi bắt đầu chạy, điều đầu tiên cụ tạ dịu làm là giải phóng sức mạnh của bộ giáp. Mẹ nịu vờ xin, kích hoạt bạ tổ mô. A.S.U.S. Mi luật. Tuân theo lệnh của cụ tạ dịu, bộ giáp rừng cung cấp các chức năng thông thường và tập trung hiệu năng cho chiến đấu. Xin hãy chọn vũ khí. Như thường lệ. Đã rõ. Kích hoạt sở niệm kìm hoạt. Thanh kiếm trên tay của cụ tạ dịu bắt đầu phát sáng. Với những đòn đánh trực tiếp. Lá chắn bao quanh thanh kiếm sẽ hạ kẻ địch mà không gây nguy hiểm tính mạng tới chúng. Đó là cách tấn công ưa chuộng của cụ tạ diệu. Thông tin, lực lượng địch có 36 tên. Phân tích cụ thể, lính bộ binh hạng nặng, 1, lính thường, 20, cung thủ, 10, không xác định, 5. nam. 5 tên không xác định là mà pháp sư. Ngươi có thể coi chúng là lực lượng bắn phá và đánh lạc hướng. Đã rõ, chỉnh sửa đối tượng. Xác nhận đối tượng không xác định là mà pháp sư. Cơ làn đã hỗ trợ chức năng cho bộ giáp. Thông qua chiếc vòng tay của cô, cô điều chỉnh thiết lập của nó và sau đó lôi vũ khí của chính cô ra từ chiếc lỗ đen trong không khí. Đừng có giết hai đó, Cơ làn. Ta biết rồi. Cơ làn đã rút ra một khẩu súng hình vuông kỳ lạ. Ở Fort Soter, nó thường được biết tới là súng gây choáng. Nó là vũ khí khá tiện khi giải phóng điện và hạ gục đối phương trong một đòn trực diện. Cụ tạ dịu và cớ lạn không được khinh xuất mà giết kẻ địch là bởi nếu chẳng may họ giết một người có vai trò quan trọng trong cuộc chiến về sau, lịch sử sẽ thay đổi và ngoài ra, họ cũng không muốn giết người dân của Foster, như mong ước của ạ lại ạ. Trong trường hợp của cụ củ tạ dịu, cậu tin là thầy ạ cũng muốn như vậy. Nói tóm lại, thanh kỵ sĩ đã cố kiểm chế việc hạ sát đối thủ. Giết chúng. Biến chúng thành món thịt xin coi. Đẹp trồ. ngược lại, đầy sát khi muốn giết cả cụ tạ dịu lẫn cờ lạn. Thay vì yên lặng và quan sát khi cụ tạ dịu lao lại gần, hắn ra lệnh cho cung thủ tấn công. Những tên cung thủ tuân lệnh, lôi ra chiếc cung lớn và bắn đồng loạt tên về phía cụ tạ dịu. Tôi để cô xử đám tên đó. Hiểu rồi, dựng la chán. Khi 10 mũi tên tới nơi thì một màn lục giác trắng đục đã vây quanh lấy cậu. Toàn bộ số tên vỡ vụn khi chạm phải nó và bị bật lại. Cơ làn, cô xử đám cung thủ. Giảm thiểu những mũi tên lạc. Ta hiểu rồi. Cơ làng đồng ý với cụ tạ dịu và chia khẩu súng ra. Súng của cô liên kết với chiếc vòng tay nên nó tự động ngắm bắn lũ cung thủ. Do cả hai người đều được lá chắn bảo vệ nên họ không cần phải lo bị dính tên nhưng họ cần ngăn những mũi tên lạc vào đám đông. Tên không có tác dụng. Vậy thì ma pháp sư chết tiệt, hắn nhanh quá. Do dùng tên vô tác dụng nên đẹp chỗ muốn đám pháp sư dùng ma thuật tấn công cụ tạ dịu. Nhưng khi bộ giáp đang trong bạ tổ mồ, cụ tạ dịu di chuyển với tốc độ cao và nhanh trong áp sát đám bộ binh. Nên đẹp trổ đã mất cơ hội dùng những ma pháp mạnh lên cụ tạ dịu. Nếu hắn để đám ma pháp sư tấn công lúc này, lính tráng của hắn cũng sẽ bị dính đòn theo. Hắn chỉ có một mình. Bao vây lấy hắn. Không còn lựa chọn nào khác, đẹp trổ ra lệnh cho bộ binh đánh chặn. 20 tên lính nghe lệnh trải rộng ra các hướng bao lấy cụ tạ dịu. Đám lính dùng khiên và giáo tiến về phía cậu. Sở nạ ẹ e khi trước đã làm như thế nào nhỉ? Cụ tạ dịu tập trung cơ thể, cậu cố nhớ lại cảm giác khi nạ e bám lên cậu. Nhờ thế, cụ tạ dự có thể cảm giác tinh thần cậu được kích động bởi cơn giận dữ và chạy khắp cơ thể. Chính là nó. Và khi đó, tâm nhìn của cụ tạ dự hoàn toàn thay đổi. Những ánh sáng nhạt thế chỗ cho hình ảnh của 20 tên lính. Những ý định tấn công của đám lính trở nên hữu hình dưới dạng ánh sáng và cho cụ tạ dự biết ý đồ của chúng. Đó là cách dùng linh lực để tiên đoán đòn tấn công mà Sarnae đã dùng khi họ chiến đấu bên nhau khi trước. Và, chuyển động của cụ tạ dự trở nên sắc bén hơn. Đến mức bộ giáp phải nhanh chóng điều chỉnh lại thiết lập để theo kịp cậu. Và với những cử động linh hoạt hơn, Cụ tạ dự tránh những nhát đâm từ những ngọn giáo một cách dễ dàng. Đây là cách dùng linh lực để gia tăng khả năng thể chất mà SNA-E đã dùng. Bước di chuyển của cậu chính xác và không chút thừa thải. Kết hợp với khả năng tiên đoán đòn tấn công, Cụ tạ dễ dàng né mọi đòn tấn công như một chiếc lá đu đưa theo chiều gió. Cụ tạ dự có thể dùng những sức mạnh đó là nhờ những kết nối mà SNA-E đã tạo ra trước đây. Dù vậy nhưng linh năng của cụ tạ dự không bằng sơn ạ e nên cậu không dùng chúng hiệu quả bằng cô bé. Nhưng đủ để giải quyết 20 tên địch rồi. Này, ngươi có thể tạo lá chắn bảo vệ công chúa ạ lại ạ. Dù lá chắn sẽ yếu do yếu tố khoảng cách nhưng điều đó là khả thi. Cảnh báo, ngài sẽ mất đi khả năng phòng vệ. Như là ta cần nó bây giờ ấy. Cụ tạ dự vung thanh kiếm một vòng. Vài vụ nổ vang lên cùng lúc, năm tên thương sĩ gần cụ tạ dự bị thổi bay. A.S.U.S. Mi Hôm nay, ngươi biết điều đó. Những vẫn còn nằm tên thương sĩ còn lại. Ngọn giáo của chúng đâm về phía cụ tạ dịu. Cậu tránh được ba những vẫn còn lại hai tên. Nguy hiểm. Dựng la chắn phòng vệ. Ta đã nói là không cần. Cụ tạ dịu hạ hai tên thương sĩ còn lại, một với thanh kiếm của thẻ ạ bên tay phải, còn tên còn lại là nhờ găng tay của kỳ dị hạ trên tay trái. U-ha-a-a. Cùng lúc, chủ nhân của ngọn giáo bị chặn bởi găng tay của kỳ dị hạ đã ngất xỉu. Dòng điện từ găng tay đã chạy theo ngọn giáo và đi vào tên thương sĩ. Tên đó là quái nhân phương nào vậy? Thấy củ tạ dịu nhanh chóng hạ gục sáu tên lính của mình, Đẹt kẻ vừa nãy tràn trề tự tin, giờ tỏ ra lo ngại. Này, các ngươi cũng lên đi coi. Nợ thương. U hoa -a, a a a. Vô thức cảm nhận được sự nguy hiểm, Đẹt Chô ra lệnh cho đám cung thủ ra trận luôn nhưng ba trong số chúng đã bị gục ngã. Chết thiệt, là à ta à. Đẹp trồ cứ tưởng cỡ lạn là con hầu vô dụng của cụ tạ diệu. Hắn không thể nhận ra cô đang cầm thứ vũ khí gì nên đã bất cẩn để cô hạ đến ba người của hắn. Cộng thêm 6 tên bị cụ tạ diệu đánh bại thì tổng đã lên 9 người. Lực lượng của chúng đã mất đến 1 phần tư. Không thể nào, chỉ với hai tên đó thôi sao. Đẹp trồ bắt đầu bấn loạn, cho đến giờ hắn đâu thể ngờ rằng mình có thể bị thất thủ. Tuy nhiên, giờ cái suy nghĩ thua cuộc ấy lại vừa mới lướt qua đầu hắn. Không thể chấp nhận được nó, đẹp trồ hét lên. Mấy tên kia xông vào giết con ả đó coi Đừng có để ả đó trêu đùa các người thế chứ Tuân lệnh. Thấy sự sốt ruột của đẹp trổ và đám người Ả lại ạ Người khi nãy còn ngã gục mà khóc Giờ ngước lên nhìn Dây ồ xạ mà. Và qua làn nước mắt Cô có thể thấy cụ tạ dịu từ từ tiến lại gần phía mình Dây ồ xạ mà đang chiến đấu Chàng ấy đang bảo vệ mọi người Họ không thể chạm tay vào thuốc chữa Nhưng cụ tạ dịu vẫn chiến đấu bảo vệ dân làng Và đồng minh của ả lại ạ Và chàng ấy chiến đấu vì mình. Cậu đang chiến đấu để bảo vệ lời hứa của ạ lại ạ. Nhìn bộ dạng của cụ tạ diệu, một câu hỏi nảy lên trong tâm trí cô. Thế còn mình đang làm gì ở đây? Cô tự hỏi bản thân tại sao cô vẫn đang nằm ở đây mà không làm gì cả. Chẳng phải cô nên phải làm một chuyện gì đó sao? Không phải cô còn trách nhiệm cần phải hoàn thành sao? Dù không làm gì thì chí ít cô cũng nên đứng lên và giúp cụ tạ diệu dễ dàng trong việc giải cứu hơn sao? Những câu hỏi đó xuất hiện trong đầu ạ lạ khi nhìn về phía cụ tạ dịu. Người ấy vẫn đang chiến đấu. Ý chí mạnh mẽ quay lại trong ánh mắt của cô nhưng ạ ạ vẫn chưa đứng lên nổi. Cô tính để đẹp chỗ. người vẫn còn nắm lấy tay cô, nghĩ rằng cô vẫn đang khóc thêm một lúc nữa, trong khi cô chờ cơ hội của chính mình. Vậy! Này, đám ma thuật sĩ kia! Dừng chân hắn lại bằng ma thuật của các người đi. Đẹp chỗ ra lệnh các ma pháp sư tấn công cụ tạ dịu. Nhưng đồng minh của chúng ta sẽ bị vạ lấy mất. Nếu không làm thế thì ta còn mất thêm người nữa. Đừng có sủa nữa mà ra tay đi. Giờ à vâng. Mặc dù biết người của hắn sẽ bị dính đòn theo, Đẹt trồ vẫn lệnh cho các pháp sư dùng ma thuật. Trong khi đó, cụ tạ diệu đã hạ thêm 3 tên nữa, đưa con số tổng cộng lên tới 12. Đẹt trồ giờ coi cụ tạ diệu như là một mối đe dọa lớn và cần phải mạnh tay hơn để trừ khử cậu dù có phải đánh đổi bằng người của hắn. Cú cu, dù mạnh đến mức nào đi nữa thì hắn cũng không thể tránh được nó đâu. Ôi không. Ả Lạ nhanh chóng đứng lên cảnh báo cho cụ tạ diệu. Coi chừng, dậy ồ sạ ma Những pháp sư đang nhắm vào chàng. Cầm mồm. Đã quá chết rồi. Đẹp chỗ nở nụ cười bạo dạn. Đó là một đòn tấn công từ năm pháp sư cùng một lúc. Dù cụ tạ diệu có nhanh đến mức nào hay khả năng phòng thủ cao đến đâu thì cũng không thể tránh được nó. Đám pháp sư sao? Nhờ lời cảnh báo từ Ả Lạ, cụ tạ diệu nhìn sang đám ma pháp sư và nhận ra ý định của chúng là tấn công toàn bộ khu vực bao quanh cầu. Nhưng nó đủ lớn để cả 8 tên lính kia cũng bị liên lụy. Hắn tính tấn công mình cùng với người của hắn sao. Ngay lúc Cụ Tạ Diệu nhận ra điều đó thì năm pháp sư đã tạo nên một hỏa cầu khổng lồ. Quả cầu lửa lợn lửng trên đầu những cây gậy và thắp sáng cả khu vực. Phát hiện mật đồ dày đặc năng lượng từ các pháp sư. Cảnh báo, xin hãy dựng lá chắn cho bản thân. Ngươi cứ tiếp tục bảo vệ điện hạ. Cụ Tạ Diệu từ chối lời đề nghị từ máy tính và đưa tay trái của mình hướng tới quả cầu. Trong khi Đám lính bao lấy cụ tạ dịu đang bắt đầu hoảng loạn. Ê, chỉ huy tính giết chúng ta cùng hắn sao? Hãy cứu bọn tôi, thủ lĩnh. Các ngươi tiếp tục đánh với thanh kỵ sĩ đi. Dù đám lính cầu xin sự giúp đỡ, đẹp chỗ lạnh lùng khước từ bọn họ với âm giọng như khi nói với cụ tạ dịu. Ngươi bại hoại đến mức nào nữa? Mấy tên kia, nếu không bị thương thì cối xuống. Các ma pháp sư phóng quả hỏa cầu ngay lúc cụ tạ dịu hét lên. Mục tiêu của nó dĩ nhiên là cụ tạ dịu. Tuy nhiên. Một hỏa cầu mới đã xuất hiện ngay trước chúng. Nó được tạo từ găng tay trên cánh tay trái của Cụ Tạ dịu. Đi coi. Tuân theo ý chí của cậu, quả cầu mới thẳng hướng quả cầu của các Pháp sư mà lao tới. Cụ Tạ Diệu tính dùng quả cầu của mình để ngăn chặn nó. Hai quả cầu va chạm nhau ở giữa không trung. Tuy nhiên, không như Cụ Tạ dịu đã tính, quả cầu của cậu không đủ mạnh để ngăn hỏa cầu của đám Pháp sư được. Nó vẫn tiếp tục lao về phía Cụ Tạ dịu dù đã giảm năng lượng một cách đáng kể. Đúng là không đủ à? Cảnh báo. Xin hãy dựng lá chắn. Im coi. Nếu ngươi được chế tác để sử dụng không gian thì chí ít cũng chịu được nó chứ. tạ Dịu bắt chéo tay ra trước mặt và thủ thế. Cậu định dùng thân đỡ đòn tấn công. Và quả cầu hướng lại gần, nó rực đỏ cả người cậu. Hỏa cầu đã phát nổ. Hử? Trái ngược với mong đợi, tạ Dịu không bị chút hề hấn nào. Vụ nổ đã bị chặn bởi một màn chướng màu vàng xuất hiện ngay trước mặt cậu và biến mất. Cậu không biết là có chuyện gì, nhưng mình được cứu rồi. Đó là một trong những phép phòng thủ mà Zika đã hiểm lên cụ tạ diệu lúc cậu chiến đấu chống lại cơ Nó đã im lìm suốt thời gian qua và chỉ kích khởi khi cảm nhận rằng cụ tạ diệu đang gặp nguy hiểm và xóa bỏ vụ nổ khỏi cậu. Thật không thể tin nổi. Đòn tấn công của năm pháp sư lại không mang lại chút công hiệu nào. Sau khi đã tự tin vào đòn công kích đó, giờ đây đẹp trổ không thể tin nổi chuyện vừa xảy ra trước mắt mình. Và hắn cũng không phải là người duy nhất kinh ngạc trước cụ tạ diệu. Lột mặt đỏm sở kỳ hạ. Anh ta thực sự là ai vậy? Chuyện đó, ta cũng đang muốn biết đây, Lydit. Những đồng minh của ạ lạ cũng không thể giấu nổi sự ngạc nhiên khi chứng kiến trận chiến của cụ Tạ Diệu. Nó quá ấn tượng đủ khiến họ quên đi cơn đau của mình. Thanh kiếm và bộ giáp đó, dựa vào sức mạnh của nó, chúng chắc hẳn được tạo nên bởi giả kim thuật. Thật không tưởng tượng được nó là thứ khác khi mà thứ thiết bị được tích hợp trong bộ giáp cho phép anh ta dùng cả điện và lửa. Do Lydit là một giả kim thuật ra, Cô đoán chừng là bộ giáp và thành kiếm mà cụ tạ Diệu dùng được chế tác bởi một nền khoa học kỹ thuật tiên tiến. Nền khoa học ở thời đại này vẫn chưa được phân hóa rõ ràng, nó không chỉ bao gồm khoa học mà còn y học, dược học, ma thuật học, tâm linh học và nhiều chuyên ngành khác quy tụ lại dưới cái tên giả kim thuật. Kỹ thuật tinh chế kim loại cũng là một trong số chúng. Có những nhà giả kim thuật giữ độc quyền khả năng sản xuất thép siêu cường và có hiệu năng cao. Nên với Lydit, người tận mắt chiêm ngưỡng bộ giáp của cụ tạ Diệu cho rằng nó được tạo bởi một thuật giả kim cao cấp và nếu thanh kiếm và bộ giáp là sản phẩm của giả kim, thì lẽ đương nhiên để cho rằng chính giả kim cũng giúp cho cụ Tạ Dị có khả năng thao tác ra điện và lửa từ cánh tay trái. Những người ở thời đại này cũng đã tìm ra những phương pháp sơ cấp để tạo ra điện năng và những vụ nổ. Không chỉ có giả kim đâu, dường như anh ta còn dùng cả linh năng để chiến đấu nữa. Dù không bằng được em nhưng có vẻ như đủ để đọc nguồn linh năng phát ra từ đối phương và bằng cách dùng linh năng. Anh ấy đã cải thiện tốc độ của mình. Phố Nạ cũng tham gia cuộc nói chuyện. Như bề tôi của nữ thần dạng đông, cô có thể sử dụng linh năng tốt hơn Cụ Tạ dịu. Cô đã quen sử dụng sức mạnh của mình để chữa bệnh cho người ốm và người bị thương. Bởi thế mà cô có thể nhanh chóng biết được rằng Cụ Tạ dịu đang dùng linh năng để chiến đấu. Kỹ năng dùng kiếm của cậu ta cũng đáng kể. Nghĩa là Kỵ sĩ Đoàn của bợ Tỏ Di ẩn không chỉ cho luyện tập kiếm pháp mà còn cả linh năng lẫn giả kim thuật. Phân lung túng khi tổng hợp lại cuộc nói chuyện. Phong cách chiến đấu của cụ tạ dự quá khác thường với mặt bằng chung của các hiệp sĩ. Cô chưa từng nghe đến một kỵ sĩ đoàn kỳ lạ như thế trước đây. Không chỉ có vậy đâu. Anh ta còn dùng cả ma thuật nữa. Cả gì? Tại sao cô lại ở đây? Không phải cô đi nhập nhóm với đám lính khác rồi sao? Phật ngạc nhiên khi thấy cả gì đột ngột nhập bọn với họ. Cô đã được cụ tạ dự thông báo là đã thả cả gì nên không nghĩ rằng cô ta vẫn còn ở đây. Đầu tiên, tôi cũng tính như vậy. Cả gì cười nhạt trong khi rửa vào cây gậy của mình. Nhưng trên đường tới đó, tôi nghe rằng không có thuốc giải. Họ tính xử tôi cùng với bọn cô. Nên tôi nghĩ thả làm gì đó giúp anh ta một chút còn hơn là chịu chết vô ích. Mọi chuyện là thế đó. Cả gì tính nhập bọn với đám quân để được chữa khỏi bệnh. Nhưng sau khi biết được rằng không có thuốc giải, cô lại còn biết chúng tính khử cô cùng nhóm ạ lạ trong khi ra tay với những người vô tội khác. Điều đó khiến cô không bằng lòng. Cô đã thể trung thành với Mạc Hay chính xác là với Pháp Sư Hoàng Gia trưởng Gơ Dệ Vạn Nát, bởi vì ông ta từng nhận cô từ một cô nhi viện ở giữa khu ổ chuột. Dù vậy, một vụ tàn sắt nhắm vào quần chúng nghèo đói lại đang diễn ra. Đó là một hành động bị ổi phản bội lòng trung thành của Cà Di. Mất đi bản chất, Cà Di chợt nhớ về những lời của cụ Tạ Diệu. Cảm ơn cô. Cô đã quay lại vì những từ đó. Ra là vậy. Thật thật lòng tin vào Cà Di bởi ánh mắt chân thành từ cô. Nếu cô muốn giết Phật và những người khác thì cô đã ra tay từ lâu rồi. Thế cả gì, ý cô là sao khi nói lột bở tỏ gì ẩn dùng được cả ma thuật? Ly đang có hứng thú với cụ tạ dữ hơn và muốn nhận lời giải thích rõ ràng từ cô. Cả gì gật đầu? Đó là lúc anh ta xóa bỏ quả cầu lửa. Dù chỉ trong giây lát nhưng anh ta đã giải phóng ra một ma pháp lớp hạ quái dợt, thượng cấp ma thuật sĩ. Tôi không biết bản thân thanh kỵ sĩ có biết sử dụng ma thuật hay không nhưng chí ít thì anh ta đã từng sống trong một môi trường nơi mà anh ta thường ngày phải tiếp xúc với nguồn ma lực khổng lồ. Cô nói ma pháp lớp hạ quả ra. Phận bàng hoàng lần nữa. Thượng cấp ma thuật sĩ dùng để ám chỉ bảy pháp sư đứng đầu hoàng gia. Ma pháp sư hoàng gia trưởng, gơ dệ và nạt là một trong số đó. Bảy người họ là những ma pháp sư quyền năng nhất, đứng đầu thế giới ma thuật. Và cụ tạ diễu lại được cho rằng có thể sử dụng một ma pháp tương đương họ. Bởi thế, điều đó càng làm phần khó hiểu. Kiếm pháp, linh năng, giả kim thuật và ma thuật. Thứ vũ khí kỳ lạ mà người hầu cậu ta sử dụng cũng khá ấn tượng. Hai người họ thật ra là ai vậy? Ai mà biết? Nhưng, có vẻ là người khá được nữ thần dạng đông yêu mến. vợ tỏ gì ẩn á? Không, là công chúa ạ lại a đó. Cả gì mỉm cười mà nói, và bắt đầu dựa vào cây gậy mà bước đi. Cô đi đâu thế? Tôi sẽ đi hỗ trợ thành kỵ sĩ. Phần thắng gần như nằm trong tay anh ta nhưng tôi có hơi lo về năm tên ma pháp sư. Để đó cho tôi lo, còn mấy cô đi bảo vệ cô công chúa còn lại đi. Hiểu rồi, chúng tôi sẽ làm ngay. Phần nhanh chóng phân tích tình hình trong đầu và quyết định nghe theo cả gì. Khó cho phần để cô chống lại kẻ địch với thể trạng hiện tại. Nhưng cả gì, người có thể dùng ma thuật sẽ có cách nào đó hỗ trợ cho cụ tạ diệu. Vậy nên sẽ tốt nhất khi để cho cả gì lo còn bọn cô quay lại bảo vệ chát. Dù căn bệnh đã lan khắp cơ thể, Phận vẫn phải bảo vệ chặt khỏi những người dân hoàng loạn khác. Đi nào, Phô Nạ, Lý Đít. Lột bắt đỏm sở kỳ hạ, em sẽ đi với Cả gì Tại sao? Bởi tính hiếu kỷ của một giả kim thuật ra. Vậy nhờ cô vậy. Đi thôi, Phô Nạ. Vâng. Phận và Phô Nạ hướng tới chỗ chặt, trong khi Cả Dị và Lý Đít đi hỗ trợ Cụ Tạ Diệu. Phần 5. Kỳ a a a. Thanh kiếm của Cụ Tạ Diệu phát sáng. Gũ Hạ. Một trong hai tên cung thủ đã an nguyên đòn và lăn lộn ra đất. Ua a a a! Ngay sau đó, tên cung thủ còn lại, kẻ tránh được đường kiếm cũng thất thanh kêu và ngã xuống bởi an đạn của cờ lạn. Sau khi Cụ Tạ di xóa bỏ hỏa cầu từ đám pháp sư, trận chiến nghiêng về một phía. Cụ Tạ Diệu đã tránh hết những đòn tấn công của binh lính trong khi ma thuật không có tác dụng với cậu. Đám lính vỡ trận bị Cụ Tạ Diệu và cờ lạn hạ từng người một. Một phần là do chúng không còn nghe lệnh từ Detro. Kẻ đã ra lệnh đánh bại cụ tạ dịu mặc cho mạng sống của đám lính. Vậy là chỉ còn 6 tên nữa. Cơ làn mỉm cười vô lo trong khi thay hổ đạn cho chiếc súng. Giờ chỉ còn 6 tên địch trong lực lượng 36 tên ban đầu. Đó là đẹp trổ và 5 tên ma pháp sư. Chiến thắng đã nằm trong tay bọn họ. Ai ngờ ngươi lại có thể tới mức này. Thanh thật, ngươi khiến ta ngạc nhiên đó, thanh kỵ sĩ. Hay trả ạ lại ạ cho ta, đồng kỵ sĩ Đẹt trổ. Nhưng không may. Đẹp trồ vẫn nở nụ cười quái gở trên môi và nó khiến cụ tạ dự cảm thấy băn khoăn khi chĩa kiếm về phía hắn. Dường như hắn không có vẻ gì tuyệt vọng cả. Làm gì có chuyện ta trả cô ta một cách dễ dàng đến vậy. Đây không phải là trò chơi. Dây ồ à, đừng nghe lời đẹp trồ. Hắn đang cố câu giờ. Lũ ma pháp sư đã làm gì đó được một lúc rồi. Tập. Cô nên ngầm mồm đi. Đẹp trồ kéo tay ạ lại ạ và lôi cô về phía hắn. Gã trịa con dao ra trước cổ họng cô. Im lặng một chút đi, ạ lại ạ. Ừ. ạ lại gạn dạ không kêu lên một tiếng nhưng câu nói của cô cũng dừng lại. Điện hạ, này, chuyện gì với lá chắn vậy? Khi cử Tạ dịu thấy thế, cậu bị lúng túng và quát lên với máy tính của bộ giáp. Đối tượng B nằm trong khu vực phòng vệ của lớp kiên. Chết tiệt! Lớp kiên được tạo bởi áo giáp ban đầu nhằm bảo vệ ạ lại ạ, nhưng nó còn ngăn cả mũi tên lạc lẫn những vụ nổ nên nó không thể bảo vệ cô khỏi đạn trồ, Kẻ đang đứng kế bên câu ngay từ đầu. Thả điện hạ ra. Này, này, thanh kỵ sĩ, đừng có cử đậu. Cả cô nương đằng sau nữa. Đẹp trổ cảnh báo với cụ tạ diệu, người vô thức vừa mới tiến tới. Cùng lúc, gã dùng ạ lại ạ làm tấm khiên để che khăn trước mũi súng của cờ lãn. Thế nào rồi? Và hắn gọi với tới đám ma pháp sư đằng sau lưng. Chúng tôi đã hoàn tất. Tốt. Đẹp trổ nở nụ cười thỏa mãn sau khi nghe báo cáo từ đám pháp sư. Hắn đã ra lệnh chúng làm gì đó trong khi những tên lính khác bị đánh bại. Làm như vậy thì đám pháp sư sẽ dùng hết ma lực nhưng chuyện đó không còn quan trọng nữa. Nên hắn buộc miệng cười. Đẹp trồ sạm nó đang tới. Nè, ta trả người đó. Ra mà đỡ lấy cô ta. Bất ngờ thay, đẹp trồ thả ạ lại ạ ra, người mà hắn vừa mới giữ làm con tin và đẩy cô hướng về phía cụ tạ diệu. Kỳ. thấy thế, cụ tạ diệu nhanh chóng lao ra phía trước. A lại ạ với thể trạng yếu đuối, ngã xuống sau một vài bước. Công chúa ạ lại ạ và nó xảy ra khi cụ tạ dịu rời mắt khỏi đẹp trồ. Chờ đã, vợ tỏ dị ẩn. Có gì đó lạ lắm. E tu e tu ha ha ha ha, ai mà ngờ ta sẽ dùng nó chứ. Ngay sau khu vực nơi ạ lạ đang ngồi trên mặt đất, một lô đen lớn rộng đến 3 m xuất hiện. Năm tiên pháp sư đã cùng nhau tạo nên nó, và nó khá giống lô đen mà ạ và cờ lạn thường dùng để triệu hồi vũ khí của họ. Ta có lời cảm ơn tới người đó, thanh kỵ sĩ. Ta đã muốn dùng nó từ lâu lắm rồi. Đẹp trộ phân khích khi thấy lỗ đen xuất hiện. Sự vui sướng và kích thích đi như lần đầu tiên hắn giết người lấp đầy trong hắn, hắn ngoát miệng cười. Cái gì? Chấn động không gian. Bờ tỏ dị ẩn, có gì khá lớn đang đến. Và một thứ to lớn đã xuất hiện từ trong chiếc rĩa khổng lồ ấy. Thoáng nhìn thì nó trông như một hiệp sĩ trong bộ hát trụ, nhưng thân hình quá lớn để gọi là một hiệp sĩ. Ngay khi toàn bộ cơ thể nó đi qua lỗ hổng, nó cao đến tận năm thước. A Lại A, người ở kế bên chẳng khác nào một con bút bên nếu so với nó. Hờ hiệp sĩ khổng lồ này là ai vậy? A Lại A không nói nên lời khi nhận ra sự xuất hiện của một hiệp sĩ to lớn bên cạnh cô. Coi chừng công chúa A Lại A, nhanh chạy khỏi đó đi. À ừm. A Lại A cố làm theo lời cụ Tạ Dịu, nhưng cô vẫn còn loạn trọng sau khi ngã và do căn bệnh nên cô không thể cử động ngay. Ta tới đây, điện hạ. Cơ Lan, cô có biết đó là thứ gì không? Nhận ra ạ lạ không thể cử động, cụ tạ giữ hỏi cờ lạn trong khi ra tốc bản thân. Tôi không biết. Nó chắc chắn làm từ thép nhưng không thể biết thứ gì đang cung cấp năng lượng cho nó. Nhưng nếu là một bức tượng thì nó có nhiều bộ phận có cấu trúc kỳ lạ, tôi không thể nói chính xác được. Cấu trúc của con khổng tượng làm cơ lạn bối rối. Dựa trên cách nó xuất hiện, cô tin rằng nó là một loại cỗ máy chiến đấu. Nhưng khi quét bên trong nó bằng thiết bị quan sát của mình, cô không thể tìm ra chút máy móc bên trong nào. Nó cũng không có động cơ bên trong. Ấn tượng đầu tiên của cô là nó là một khối kim loại nằm trong bộ giáp. Tuy nhiên, sau khi phân tích kỹ, cô tìm thấy nhiều đá quý và xương động vật đặt bên trong. Từ quan điểm của một kỹ sư, điều đó chỉ càng làm giảm đi tính toàn vẹn của cấu trúc. Hơn nữa, tất cả chúng nằm ở phía bên trong và không thể nhìn ra từ bên ngoài nên chắc hẳn không phải là đồ trang trí. Có quá nhiều mâu thuẫn mà cờ lạn không thể hiểu. Bức tượng á? Chẳng đúng kẹo nào luôn. Nó là một chiến binh vô đối sẽ giết chết hết bọn bay đó. Đẹp trô cười. Bất ngờ là trong tay hắn hiện giờ đang cầm một quả cầu phát sáng một vàng mở. Bên trong nó chứa ba màu, đỏ, cam và vàng xoáy vào nhau, và mỗi khi quả cầu bừng sáng, đôi mắt của khổng tượng bừng đỏ. Và khi nó đỏ như máu, nó chậm rãi đưa cánh tay. Cánh tay nó như một thân cây khổng lồ và nó giang cánh tay trái ra. Tiếp đến là những đôi chân. Như thể do quá nặng nghề nên chúng chìm một chút vào trong đất. Nó đưa chân trái và bước một bước lại gần ạ lại ạ. Một bước chân của nó tỏ gấp đôi người thường. Kết hợp cơ thể đổ sộ, mỗi bước chân tạo nên một cơn rung chấn nhỏ. Nó di chuyển. Không thể nào, làm sao có thể chứ. Cú cú cụ, nhưng đó là sự thật. Các ngươi sẽ chết dưới tay nó, dưới tay đi ạ bồ đi ở. Quỷ binh. Đẹp cười tự mãn khi nhìn lên con khổng tượng. Trong khi đó, cơ thể nó còn kẹt khi di chuyển và đưa tay tới ạ lại ạ. Trước khi tay nó với tới cô, thì một lớp lập phương đã chặn nó lại. Đó là lớp lá chắn mà cụ tạ dịu đã lệnh cho bộ giáp của mình dựng lên bảo vệ cho ạ lại ạ. Nhưng nhanh chóng, nó dễ dàng bị vỡ tan. Bởi khoảng cách giữa cụ tạ dịu và ạ lại ạ, lớp khiên bị yếu đi và không thể chống lại sức mạnh áp đảo của tên khổng lồ. Một tên khổng lồ cao 5 mét nặng đến 10 tấn, bị thứ nặng nghề đó dập vào một khu vực nhỏ của lớp khiên làm nó không thể duy trì nổi. Kì ạ ạ ạ ạ. Dù kêu lên vì ngạc nhiên. Ả lạ không có sợ. Tên khổng lồ tóm lấy hông của cô và nhấc lên bằng bàn tay to lớn của mình. Điện hạ. Không, thả ta ra. Ả lạ cố gắng thoát khỏi bàn tay của tên khổng tượng. Tuy nhiên, sự tranh lệch sức mạnh quá lớn nên dù cố đến mấy cũng vô ích. Thay vào đó, những vết thương bắt đầu xuất hiện trên làn da trắng của cô. Hai thậm chí ta đã thả cô ta rồi, tại ngươi tốn thời gian quá đó thanh kỵ sĩ ạ. Đẹp trổ. Tên khốn nhà ngươi. Dây ồ sạm Tiếng kêu thất thanh của ạ lạ báo hiệu sự tồn tại của tên khổng lồ cho toàn bộ người dân trong khu vực. Nó là một con khổng tượng bằng thép có thể tự di chuyển và chiến đấu. Chỉ nhìn độ cao và cân nặng của nó thôi, đủ hình dung rằng nó mạnh đến mức nào. Mọi người đều nhận ra sự nguy hiểm từ nó. Ua hoa ạ ạ, quái vật. Nó là thứ không thể đánh bại. Ái y đó, cứu chúng tôi. Dân làng, những người dân bình tĩnh sau khi cụ tạ diệu đánh bại phần lớn đám lính, nhanh chóng phát hoảng lần nữa. Đó là điều hiển nhiên khi một thứ như thế lại xuất hiện đúng lúc họ cảm thấy an tâm nhất. Chạy đi. Các ngươi có mà chạy đằng trời. Đẹp chỗ nhìn đám dân làng chạy tán loạn mà phấn khích. Hắn tự tin tuyệt đối vào sức mạnh của tên khổng lồ. Thậm chí cả cụ tạ dịu, người đã hạ hết đám lính của hắn cũng chẳng thể làm được gì hơn. Lên, đi ạ là cản xô đi ở. Tàn sát hết chúng. Nghe lệnh từ Đẹp chỗ, con khổng tượng chạy làm rung chuyển mặt đất. Dù chạy không nhanh nhưng nhờ dáng khổ to lớn nên bước chạy của nó dài và nó nhanh chóng rút ngắn khoảng cách với cụ tạ diệu. Ả người vẫn bị tay trái của nó nắm giữ, kêu lên. Hãy chạy đi, dây ổ sạm ma Nếu không có thuốc chữa thì em cũng thể nào qua khỏi. Nên làm ơn hãy đi cứu lấy nhiều người nhất có thể. Đó không phải lời cầu cứu hay mệnh lệnh chiến đấu. Chúng đơn giản là những lời lo lắng dành cho cụ tạ diệu. Ả cũng không nghĩ rằng cụ tạ diệu có thể đánh bại tên khổng lồ nên đã bảo cầu chạy đi Cô không muốn cậu chết vô ích chỉ vì cô. Và nếu có thể, cô muốn cụ tạ giữ cứu lấy càng nhiều người càng tốt. Điện hạ. Nghe những lời của ạ lại ạ, cụ tạ giữ, người vẫn còn lúng túng trước sự xuất hiện của tên khổng lồ, đã hạ quyết tâm. Cậu chỉnh lại tay cầm kiếm và gọi cờ làn. Cờ làn, cô tránh ra đi. Người tính làm gì? Làm sao tôi có thể bỏ mặc công chúa ạ lại ạ được? Cụ tạ giữ hướng thanh kiếm về phía tên khổng lồ. Ả lại ạ vẫn trong tay kẻ địch. trong hoàn cảnh này Cụ tạ giữ không thể chạy trốn bởi lời thể trong thanh kiếm của cậu. Thầy ạ, chuyện này đâu có trong vợ kịch chứ. Trong khi nhìn con khổng tượng lao tới, cụ tạ giữ phàn nàn với thầy ạ trong tâm can. Ra là thanh kỵ sĩ nhà ta không chạy à? Ngon. Đẹp chỗ lầm bầm với giọng không ai có thể nghe thấy. Hắn thực sự cảm thấy khoái khỏa. Sau khi đã xác nhận rằng ạ là ạ đã dính độc, hay chính xác là dính bệnh, đối tượng chính của hắn không còn là cô nữa. Đối tượng mà hắn phải đánh bại là cụ ta dịu. Một hiệp sĩ mạnh mẽ không bị hạ gục bởi chất độc. Dù á lạ có trốn thoát thì định mệnh của cô sẽ không thay đổi. Nhưng nếu hắn để một người một mình hạ hàng tá người bỏ trốn, thì đó sẽ là vật cản lớn trong tương lai. Không có gì đảm bảo là cụ tạ dịu đã uống nước có độc và nếu để cậu thoát, gã sẽ bị mạ ịt phở của trách. Đồng nghĩa với việc không thăng chức gì hết nên việc giết cụ tạ Diệu tại đây là điều cần thiết với hắn. Trong trường hợp cụ tạ dịu bỏ rơi á lạ mà chạy trốn thì sẽ gây rắc rối lớn cho đ Nhưng cuối cùng, Cú Tạ Dụ đã ở lại nên hắn cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Tạc chuyện này khó rồi đây. Cú Tạ Dụ làm một cú né lớn trước cú bổ dịu của tên khổng lồ. Dĩa chiếc dịu ăn sâu vào mặt đất. Với sức mạnh đó, không dám chắc là lớp khiên có thể bảo vệ nổi cậu hay không. Tên khổng tượng tự di chuyển theo ý nó, nhưng nó không có trái tim nên Cú Tạ Dụ không thể đoán trước được nó sẽ tấn công vào đâu. Cú Tạ Dụ không còn lựa chọn nào nhảy né các đòn tấn công của nó cậu có lợi là tên khổng lồ di chuyển chậm chạp hơn người thường nên không khó để tránh chúng. Ha ha ha! Thấy cơ hội của mình khi chiếc dịu găm sâu vào đất, cụ Tạ dịu rút ngắn khoảng cách và vung kiếm. Thanh kiếm chém vào cơ thể đổ sộ. Tuy nhiên, kiếm của cậu bị bộ giáp của nó hất văng. Bởi thân thể đổ sộ nên bộ giáp của nó khá là dày. Dù thanh kiếm của cụ Tạ dịu được cường hóa bởi bộ giáp cũng không thể cắt nó làm đôi chỉ với một nhát kiếp. Cậu chỉ có thể tạo một vết lõm nông trên đó. Chết tiệt! không có tác dụng. Cụ Tạ Dịu nhanh chóng nhảy lùi lại. Chiếc dịu bay vụt lên suýt nữa thì trẻ khuôn mặt của cụ Tạ Dịu. Dĩ nhiên rồi, đồ ngốc. Vô dụng thôi, mọi cố gắng của nhà ngươi đều vô tác dụng hết. Y mồm. Tôi, sợ chưa. Nào, cố lên đi, Thanh kỵ Sĩ. Cù cụ cụ. Trong khi đẹp trổ cười, cụ Tạ Dịu vẫn liên tiếp chém vào tên khổng lồ nhưng mọi đòn tấn công đều bật lại. Cậu sau đó tập trung đòn đánh vào khớp nối phần thân dưới của cơ thể đồ sộ nhưng cũng không khả quan là bao. Những chỗ khớp nối cũng mang đầy giáp và không chút hề hấn trước những đòn đánh của cậu. "Bợ tọ gì ẩn, dùng đòn tấn công giống như lúc ngươi cắt đạn đẩy siêu không thời gian của ta ấy." Giọng của cỡ Lạn vang lên từ bộ phận liên lạc của bộ giáp. Cô đã thấy thanh kiếm của cụ tạ dư phát sáng lên vài lần. Nó có thể cắt lá chắn, xẻ đôi những đòn bỉm và thậm chí chẻ cả đạn đẩy của cô. Cô đoán chừng nếu cậu dùng nó với tên khổng lột thì sẽ có hiệu quả. Không, không có được. Tuy nhiên, cụ tạ dịu lắc đầu trong khi tránh đòn tấn công từ con khổng lồ. Tại sao? Tôi không phải người tạo ra nó. Nó luôn xuất hiện và giúp tôi mỗi khi tôi gặp rắc rối chứ không phải là do tự bản thân tôi tạo ra. Cái gì? Thứ ánh sáng làm bừng sáng thanh xạ gụ dạ tỉn chỉ xuất hiện mỗi khi cụ tạ dịu gặp nguy hiểm hay lúc cậu giận dữ để trao cậu sức mạnh. Nhưng cụ tạ dịu không có cách nào điều khiển được nó cả và cậu không thể khiến thanh kiếm phát sáng theo ý muốn. Chúng ta đã ở thế giới này một thời gian rồi nhưng nó vẫn chưa phát sáng thêm lần nào nữa. Chắc ta không thể trông cậy vào nó được đâu. Có lẽ vậy rồi. Thế để ta lo. Cơ làn đứng lên và nói. Cô hiện đang đứng trên trần nhà, cao vài tám mét so với cụ tạ dịu và tên khổng lồ. Cơ dạ lệ. Súng bìm phản vật chất. A.S.U.S. Mip dìn xét. Cơ làn ra lệnh cho vòng tay của mình. Một lỗ đen xuất hiện bên cạnh cô và một khẩu súng dài đi ra khỏi nó. Cô chờ cho đến khi nó xuất hiện hoàn toàn khỏi lỗ đen thì dùng hai tay giữ nó. Trên tay hiện là khẩu bìm phản vật chất to lớn. Nó là thứ vũ khí lớn nhất mà cô có thể tự sử dụng bằng tay và sức mạnh của nó khỏi phải nói. Tuy nhiên, nó có một nhược điểm lớn, đó là cô không thể di chuyển cái thân hình to lớn của nó nên chỉ có thể dùng để bắn tỉa mà thôi. Nếu cái này vô tác dụng thì ta cũng hết sự lựa chọn. Cơ làn nhắm bắn từ nóc nhà trong khi cụ tạ dịu giữ chân tên khổng lồ. Cơ thể nó to lớn và di chuyển chậm chạm, dễ làm mục tiêu để bắn tỉa. Nhưng nếu bắn hụt, sẽ không còn cơ hội nào nữa cho bọn họ. Bởi dung lượng kho chứa thấp nên cờ dạ lệ không thể mang nhiều vũ khí, và cũng không còn thứ vũ khí nào mạnh hơn khẩu súng này nữa. Thật ra thì vẫn còn khẩu súng đầy, nhưng nếu cô dùng nó thì cả ngôi làng sẽ bị thổi bay luôn. Cơ làn cẩn thận ngắm bắn. Do ả lạ đang bị tên khổng lồ giữ bằng tay trái nên cô cần cẩn thận không bắn nhầm. Nếu biết có chuyện này xảy ra thì mình đã tập luyện để nâng cao khả năng chiến đấu rồi. Trong khi buồn bã vì gánh nặng trách nhiệm trên vai, cô cuối cùng cũng đưa được mục tiêu vào tầm ngắm. Cơ làn nhắm vào đầu của nó. Ta bắn đây, bờ tỏ dị ẩn. Cơ làn kéo có khi hét lên. Cụ tạ dịu vẫn còn chiến đấu với tên khổng tượng nhưng do nhắm vào đầu nó nên không phải lo đến việc cậu ta bị dính đạn. Cô hét lên chỉ báo cho cụ tạ dịu biết thời điểm mà thôi. Một phát bìm trắng bay ra từ nòng súng dài. Do vũ khí cô dùng điện tử để ra tốc hạt kim loại nặng nên không có bị rội lại như những vũ khí thông thường dùng thuốc súng. Nhưng cơ thể cô vẫn từ từ bị đẩy lại bởi phản lực, nó chứng tỏ sức mạnh của phát bìm. Phát súng nhanh chóng xuyên qua khí quyển và áp sát khoảng cách hàng 8 mét chỉ trong thoáng chốc. Con khổng lồ chậm chạp không thể nào tránh được thứ nhanh như vậy. Phát bìm xuyên một lỗ trên đầu nó. Kì à, à. Ngon. Á lạ kêu lên vì ngạc nhiên trước luồng sáng bất chợt, trong khi cụ tạ dự ăn mừng khi thấy đòn tấn công đã trung đích. Bắn trúng chưa? Vẫn còn giữ khẩu súng trên tay, cợ làn kiểm tra con khổng lồ. Có một làn khói mở bao quanh cái đầu của nó nhưng cô có thể thấy rõ ràng chuyện xảy ra ngay từ chỗ đứng của cô. Sau khi dính đòn trực diện, đầu con khổng lồ bỏ thổi bay. Phát bìm xuyên từ bên trái chiếc cầm và đi ra phía sau đầu. Chiếc đầu của nó hoàn toàn bị vỡ nát bởi chấn động và nhiệt những mảnh thép rơi xuống Đẹt Trổ và Luma pháp sư. Chết tiệt, lại con ả khi nãy. Đẹt Trổ hất những mảnh vỡ và lường về phía cửa lạn, người cách đó vài tá mét từ trên nóc nhà. Đẹt Trổ hoàn toàn mất bình tĩnh. Chiến binh bất bại mà hắn đặt niềm tin lại bị đả thương và người chịu trách nhiệm cho điều đó là cô gái trẻ kia. Cứ đến lúc hắn tưởng chiến thắng trong tầm tay thì nó lại bị tức khỏi hắn nên Đẹt Trổ sục sôi tức giận. Giết chúng, bắt đầu từ con ả đó. Đẹt Trổ hướng quả cầu trắng đục trên tay về phía cửa lạn. Tên khổng lồ mất đầu bắt đầu di chuyển lần nữa. Không như con người, mất đầu không đủ để hạ tên khổng tự ấy. Nó vẫn còn di chuyển được sao? Cú cú cú, trên đài. Tên khổng lồ đưa chiếc rìu về phía sau. Không thể n nờ cờ lạn, chạy khỏi đó ngay. Dì cơ. Ngay lúc củ tạ dự cảnh báo cờ lạn, tên khổng lồ phi chiếc rìu hết sức về phía cờ lạn. Chiếc rìu thép to hơn hẳn người cô và xoay vòng lao nhanh chóng về phía cô. Đó là một cú ném tất sát nếu cờ lạn dính phải. Chuyện này không vui chút nào. Cờ lạn ném khẩu súng của mình đi và nhảy khỏi trô nút trên nóc nhà. Tuy nhiên, chiếc rượu không nhắm vào cờ lạn mà vào tòa nhà cô đang đứng. Nếu nó bị phá hủy, cờ lạn sẽ bị đẻ không thể di chuyển. Thay vì nhắm thẳng vào cờ lạn có khả năng trượt cao thì đó là đòn tấn công hiệu quả hơn. Kia ạ! cờ lạn! Như lẹt trô dự tính, chiếc rượu dễ dàng đốn nát ngôi nhà gỗ. Bị tòa nhà đổ xuống, cờ lạn biến mất khỏi tầm nhìn của cụ tạ r Để lại là một núi gạch đá và chiếc rượu cắm ở đó. Cơ làn sa ạ. Này cơ làn, trả lời tôi coi. Trong khi ạ lạ kêu lên thì cụ tạ Dịu gọi cô qua bộ đàm của áo giáp. Tuy nhiên, cơ làn không đáp lại và cậu chỉ nghe tiếng nhiễu qua nó. Cu cu cú, cú, con ả đó chết chưa? Mà gì cũng được. Có sống thì ả ta cũng bị đẻ nát. Cú hạ ha hạ. Cơ làn, cơ làn. Lam ơn đừng xảy ra chuyện gì, cơ làn. Cù Tạ dịu liên tục gọi cô, nhưng thứ đáp lại cậu chỉ là tiếng cười khả ố của Đệt trộ. Không có gì ngoài tiếng nhiễu từ bộ đàm. "Nào giờ thì đến lượt nhà ngươi, Thanh kỵ sĩ." Tiên Khổng Lồ quay lại sau khi rút ra một chiếc búa. Do nó là vũ khí dự phòng, nó nhỏ hơn cái dịu nhưng vẫn to đến 2m. "Tới đây coi." Cù Tạ dịu để chuyện cờ lạn sang một bên và cầm kiếm sẵn sàng. Tuy nhiên, do cậu đã biết thanh kiếm của mình không có tác dụng, Cù Tạ Dụ miễn cưỡng phải bắt đầu cuộc chiến. Làm sao đây? Làm sao mình có thể thắng được thứ này? Tuy nhiên, tên khổng lồ không cho cụ tạ dịu thời gian để suy nghĩ. Nó lao tới cậu với chiếc búa trên tay. Do chiếc búa nhỏ hơn nên nó vung nhanh hơn chiếc dịu. Chiếc búa đập liên tiếp vào lá chắn bảo vệ cụ tạ dịu và bòn rút năng lượng dùng để duy trì lớp khiên ấy. Cảnh báo! Với việc sử dụng năng lượng thế này, sẽ khó để có thể duy trì lá chắn dài hơn một phút. Ra đây là trận chiến coi ai hao mòn trước à? Cụ tạ dịu di chuyển quanh chiếc đúa trong khi cố động não. Nhưng cậu không thể nảy ra được ý tưởng nào. Nếu cụ tạ dịu chạy trốn, dân làng và đồng minh của ạ lạ sẽ gặp nguy hiểm. Nói cách khác, cậu không có cách nào để hạ được tên khổng lồ cả. Phần 6. Thanh kỵ sĩ. Đúng lúc đó, cụ tạ dịu nghe thấy tiếng nói trong đầu mình. Ai vậy? Là tôi, cạ gì đây? Giọng nói thuộc về cạ gì và ngay sau đó, cậu nghe thấy một giọng nói khác. Dây ồ Em có thể nghe thấy tiếng rượu xạ mạ và cả gì xà mạ ở trong đầu. Đây là... Cả gì? Cái gì thế này? Bối rối trước giọng nói đột ngột trong đầu, cụ Tạ dự tiếp tục chiến đấu với tên khổng tượng. Cậu bắt đầu nhắm vào những ngón tay mảnh trên bàn tay của nó. Cậu cố gắng cất những ngón tay để ngăn nó dùng bữa. Do đang trong tình huống nguy cấp nên tôi chỉ nói văn tắc thôi. Lý do ta có thể nói thế này là do ma lực. Như vậy ta có thể giao tiếp từ xa với nhau. Ra đây là... Ma thuật à? Thiện lê cơ. Kiếm của cụ củ tạ dịu đủ để cắt nhẹ vào tay con khổng lột nhưng một nhát chém là không đủ để cắt lìa được nó. Vậy nên cần phải thêm 2-3 phát nữa. Theo Lydith, con khổng tượng đó là một bút bê ma thuật. Bút bê ma thuật là một con dối được trao sự sống bằng ma thuật. Con bút bê đó sẽ được gọi khác nhau dựa trên nguyên liệu làm nên nó, nếu làm bằng đất thì gọi là gỗ lẻm đất sét, bằng đá thì gọi là gỗ lẻm đá và vân vân. Thông qua một viên ngọc điều khiển. Con bút bê ma thuật sẽ nghe lệnh của kẻ mà nó được ghi nhận. Nên thậm chí dù viên ngọc bị mất, những người khác cũng không thể điều khiển được nó. Nói cách khác, nó là một người nhân tạo với nhân cách được đơn giản hóa. Dù nếu họ phá hủy quả cầu trong tay đẹp trột thì con khổng lồ vẫn tiếp tục chiến đấu. Nhờ đặc tính đó mà những con bút bê ma thuật chiến đấu cực kỳ phiền thoái. Cơ thể đồ sộ của nó được làm từ thép tạo bởi những nhà giả kim thuật của mạng nên có thể gọi nó là gỗ lèm thép. Lý Địa đã nói rằng cô ấy từng có thứ được sản xuất trong sưởng máy ấy. Lý Địa là cháu gái của Mạ và cô học giả kim thuật từ sưởng của Mạ Trong khoảng thời đó cô từng thấy một con khổng tượng như thế được tạo ra. Theo Lý Địa thì có nhiều nhà giả kim khác nhau tạo nên con khổng tượng nên khó có thể đánh bại được nó. Nhưng do nó là một con bút bê ma thuật nên cũng có điểm yếu. Điểm yếu? Có thứ như thế sao? Cụ tạ giữ tiếp tục vung kiếm trong khi đáp lại nhưng không phát ra lời. Đây là thứ mà cậu không muốn đẹp trâu nghe thấy. Có. Nằm bên trong phía bên ngực trái của nó, nơi trái tim người ấy, có một tinh thể cơ bản tay người ở đó. Hãy phá hủy nó. Như thế là có thể hạ được nó. Phải. Tôi đã từng tự tạo bút bê ma thuật nên không nhầm được. Tinh thể đó hấp thụ năng lượng từ tự nhiên và chuyển đổi nó thành ma lực để di chuyển cơ thể. Anh có thể thấy dòng chảy linh lực của nó đúng chứ? Nhắm vào điểm nơi linh lực tập trung ấy. Đã rõ, tôi sẽ thử. Sau khi tìm thấy cơ hội để giành chiến thắng, biểu lộ của cụ tạ dự tỏ ra dễ chịu hơn và cậu bắt đầu nhìn về phía bên trái ngực tên khổng lồ. Đó là khi nụ cười của cậu đóng băng. Ngực phía bên trái, ý cô là... Phải, thế nên tôi mới nói cho cả anh lẫn công chúa ạ lại ạ. Ả là ạ đang bị dùng để che bên ngực trái tên khổng lồ. Em không để ý đâu, hãy ra tay đi. Không để ý là sao chứ, ta sao có thể xuống tay được. Dậy Osama, em dù gì cũng chết vì độc. Chàng không thể đánh đổi mạng sống của mình với người dân vì em được. A là à đã ngáng đường ngăn cụ tạ dịu tấn công. Cậu phải chạy vòng để tấn công từ phía sau nó nhưng điều đó không có dễ dàng gì. Nhận ra điều đó, A là à đã bảo cụ tạ dịu hãy tấn công từ đằng trước. Điện hạ, ta thực sự không thể. Nhưng chàng đâu có sự lựa chọn. Trong khi phủ nhận những lời của A Lại ạ, cụ tạ dịu tuyệt vọng động não. Mình có thể làm được gì, làm sao để tấn công bên ngực trái của nó mà không gây nguy hiểm tới công chúa. Đúng lúc đó, chiếc búa vung xuống trước mặt cụ tạ dịu. Và với vũ khí dìm vào đất, cụ tạ dịu vung thanh kiếm vào ngón tay của nó. Cậu đánh đúng vào phần đánh khi nãy và vết chém cắt sâu hơn. Thử. Và đó là lúc cụ tạ dịu nảy ra một ý tưởng. Phải, ta có thể làm thế. Dây ồ sạm Ý tưởng đó ngay lập tức được chuyển tới ạ ạ và cả gì và cả hai đều đồng ý với nó. Nhưng trước đó ta cần phải làm gì? Làm sao có thể phá được bộ giáp dày thế kia? Thì, cụ tạ dự sau đó không có thêm ý tưởng nữa, cậu không thể nghĩ ra được cách phá hủy miếng tinh thể đằng sau bộ giáp. Sẽ ổn thôi, dây ồ sạm Tuy nhiên, ả lạ vẫn nở nụ cười với cụ tạ Dịu, người vẫn chưa nghĩ ra cách giải quyết. Sau khi được ả lạ chỉ cách tấn công, cụ tạ dự quay sang hỏi Cả gì. Cả gì, cô có thể dừng con bút bê đó một lúc có được không? Tôi sẽ cố. Phần còn lại nhờ anh đó, thanh kỵ sĩ. Ừ. Cảm nhận sự hiện diện của cả gì xa cách dần, cụ tạ chỉnh lại thanh kiếm. Đã tới lúc cho hiệp cuối. Dây ồ sạm Điện hạ, ta sẽ tới nàng ngay đây. Câu cho chàng gặp may mắn. Giữ thanh kiếm trong tay, cụ tạ ta dịu và ạ ạ nhìn nhau trong khoảnh khắc ngắn ngủi nhưng cảm xúc mà họ truyền tải không hề bé nhỏ chút nào. Sao thế, thanh kỵ sĩ? Chịu thua rồi sao? Kẻ thua duy nhất ở đây là nhà người đó. Ồ! Oh. Ngươi vẫn còn thừa hơi mà đùa nữa à nhưng hơi thở của ngươi đã trở nên gấp gáp rồi kìa. Sao ngươi không động tay luôn nhỉ? Tha cho ta đi. Mấy việc ra mồ hôi thế là của đám cấp dưới rồi. Gừ, ai ngờ là mình phải gặp biết bao rắc rối dù đã mang cả đi ạ là cạn sổ đi ở ra chứ. Dù giọng nói đầy tự tin, đẹp trô hiện đang tỏ ra bức đối vì vẫn chưa khuất phục được cụ tạ dịu. Nhưng nhận ra chuyển động của cậu ngày càng chậm và hề hoài, hắn chắc mẩm rằng chiến thắng đã tới gần. Ta chỉ muốn được thoải mái uống rượu thôi. Nên ngươi chết đi có được không, thanh kỵ sĩ? Thử coi, ngươi sẽ hối hận vì đã không luyện thêm kiếm pháp đó. Hứ, ta cũng phải thừa nhận là gan ngươi lớn thật. Tên khổng lồ tiến tới khi đẹp chỗ hết lên. Khoảng cách giữa nó và cụ tạ dịu bị thu hẹp lại và chiếc búa đã vào tầm đánh. Tên khổng lồ dĩ nhiên là kẻ ra đòn trước khi nó là kẻ có lợi thế hơn. Chiếc búa giít lên khi bay xuyên qua không khí và hướng vào cụ tạ dịu. Cậu nhảy sang một bên tranh đòn tấn công góc này quá nông. thanh kiếm của cụ Tạ Dịu đánh vào đằng sau cánh tay của gã khổng lồ và bị phản lại mọi đòn tấn công chỉ để lại vết lõm nhỏ nhưng cậu không có thời gian để thất vọng cụ Tạ dịu nhanh chóng đạp xuống đất và nhảy sang phía bên kia của tên khổng tượng ngay sau đó chân phải của nó đã giẫm xuống ngay chỗ đứng của cậu vừa nãy nếu cụ Tạ Dịu vẫn còn ở đó chắc hẳn cậu đã bị thổi bay rồi còn thế này thì sao cụ Tạ dịu dùng mặt kiếm đập vào chân phải của nó Nó phát ra một tiếng ổn lớn nhưng không gây chút hề hấn nào tới con khổng tượng. Tuy nhiên, đủ mạnh để làm nó mất thăng bằng. Cố gắng lấy lại trọng tâm, tay phải nó vung vẩy giữa không khí. Đến lúc rồi, cù tạ dịu dùng hết sức vung kiếm. Thanh kiếm găm sâu vào những ngón tay của nó. Sau khi đã nhận đủ số đòn, những ngón tay đó bị cắt lìa. Ngon. Cái gì? Trừ ngón tay cái còn lại, bốn ngón kia đều bị cắt đứt. Như thế, nó mất đi khả năng cầm nắm. Chiếc búa rơi khỏi tay nó. Đầu búa lún sâu vào đất và nằm im ở đó. Cụ tạ dịu dùng những đòn công kích của mình và tạo khoảng cách với tên khổng lồ. Ra là thế, hắn đã tập trung nhắm vào những ngón tay à? Đẹp trồ tặc lưỡi khi nhìn cụ tạ Diệu di chuyển. Cùng lúc thì tên khổng lồ mới lấy lại thang bằng và dự người lại. Nó cố dùng tay phải nhặt chiếc búa lên nhưng nhận ra rằng nó không còn ngón tay nữa, nó khựng lại một lúc. Hơi nữ thần dạng đông, cầu xin người. Á lạ cầu nguyện. Dù không chắc lời nguyện ấy có tới được thiên đường hay không. Ngay sau đó, tên khổng lồ từ bỏ việc dùng tay phải nhặt búa và chuyển ạ lại ạ sang bên tay phải. Dù chỉ còn ngón tay cái ở bàn tay phải nhưng thế là đủ để giữ lấy ạ lại ạ rồi. Nó sau đó với tay trái tới chết búa. Nào! Làm đi, cả gì! Tuy nhiên, đó là khoảnh khắc mà cụ tạ dịu đợi chờ. Giải thân chú, hơi tinh linh của Thủy và Thổ, giờ là lúc thực hiện cam kết của các ngươi. Cả gì giải phóng ma pháp mà cô đã chuẩn bị trước đó? Đó là một phép thuật tạo nên một đầm lầy ngay dưới chân tên khổng lồ. Tên khổng tượng chìm lún vào đầm lầy, dù không đủ sâu để lún toàn bộ thân của gã nhưng bởi cơ thể đổ sụp nên gã khổng tượng cũng không thể thoát ra được. Những bàn chân bị lún xuống khiến nó mất đi khả năng di chuyển. Chết tiệt, là một ma pháp sư sao? ở đâu chứ? Cớ thông, quan trọng hơn là nhanh lên và thoát khỏi đó đi. Đẹt chỗ ra lệnh hối thúc tên khổng lồ. Nếu đẹt không rời mắt khỏi cụ tạ dịu và ngáng đường cậu thì mọi chuyện đã khác rồi. Nhưng sau cùng, đẹt chỗ lại không tự thân làm gì cả và đó là điều khiến hắn phải trả giá. Khuyết đại khẩn cấp tới mức tối đa. Cụ tạ dịu giống lên. A.S.U.S. Mi lột. Và như thể bị chèn ép, một vụ nổ vang lên từ toàn bộ cơ thể của cậu. Đó là âm nhở của bộ khuyết đại khẩn được thiết đặt trên khắp bộ giáp được kích hoạt. Bộ khuyết đại phóng ra lửa và tạo nên một lực đẩy vô cùng ý mãnh. Chúng là hệ thống dự phòng cho khả năng chiến đấu của bộ giáp. Cơ thể cụ tạ dịu bay vút trong không khí. Cái âm thanh gì thế? Dây ổ xa mạ đờ Ang bay. Cù tạ dịu bị thổi bay trong vài giây. Trong khi đẹp trổ và ạ lạ ạ vẫn còn bàng hoàng, ngọn lửa từ bộ khuyết đại dừng lại và Cù tạ dịu tiếp đất. Cù tạ dịu dùng chân cày xối mặt đất để ngăn bị trượt. Và Cù tạ dịu dừng lại ngay dưới ngôi nhà đổ nát. Người nhanh hơn ta tưởng đó, vợ tỏ dị ẩn. Cậu tìm thấy cờ Lạn và bên cạnh cô là Lydit. Lydit đã đến trước đánh thức cờ Lạn do cô bị bất tỉnh và giải thích tình hình cho công nghe. Cả hai đang chờ cụ tạ dịu đến. Dù ta nhìn thế thôi chứ vẫn là tên con trai đến trước giờ hẹn đó. Đừng có chơ cháo. Ý tôi là dừng ngay mấy lời nói dối lại coi, anh toàn ngủ nướng không à. Cụ tạ dịu rút ra một vật thể kim loại từ đống gạch vụn. Cờ Lạn và Lydit không thể một mình làm như thế được. Nhưng cụ tạ diệu được trợ giúp từ bộ giáp có thể kéo nó ra và cầm nó trên tay, cũng như có thể sử dụng nó. Nó là khẩu súng phản vật chất, thứ mà cờ Lạn đã dùng để thổi bay cái đầu của tên khổng tượng. Cờ cái gì, thứ khi nào hắn đã ra được đó, và thứ vũ khí đó. Đó là lúc đẹp trổ cuối cùng cũng nhận ra mưu đồ của cụ tạ diệu và những người khác. Họ đã dùng ma thuật để ngăn tên khổng lồ di chuyển và sau đó dùng vũ khí từng phá hủy cái đầu của nó. Và họ chỉ có thể làm như thế khi nó đưa ạ lại ạ sang phía bên tay phải mà thôi. Không thể nào, thậm chí ta dùng cả đi ạ tố là cản số leader, sao có thể thua được chứ? Nhóm củ tạ dịu và những người khác đã tính bắn xuyên qua điểm yếu của tên khổng lồ trong một phát bán. Nhận ra điều đó, Detro đang dối bời, hét lên với nó. Ngươi thoát khỏi đó ngay cho ta. Sao mà ngươi lại lề mề đến thế cơ chứ? Nhưng mặc cho Detro la hét thế nào thì tên khổng tượng ấy cũng không thể thoát được đầm lầy. Kích cỡ và cân nặng mà đẹt chỗ từng tự hào giờ lại đang chống lại hắn. Cỡ Lạn, tôi sẽ hướng súng về kẻ địch, còn cô sẽ nhắm nó." "Biết rồi." Cụ Tạ Diệu giữ khẩu súng bằng cả hai tay. Do nó là vũ khí của Cơ Lạn nên không thể sử dụng trực tiếp nó thông qua bộ giáp của cụ Tạ Diệu được, nên người bắn phải là Cờ Lạn. Và mục tiêu sẽ là Cụ Tạ Diệu nhắm mắt và tập trung. Cậu có thể thấy một nguồn sáng xoáy tít bên phía ngực trái của tên khổng lồ. "Điện hạ, ngay ở đó!" Em hiểu rồi, dậy ồ sạ mạ. Nghe chỉ dẫn của cụ tạ diệu, ạ lạ đưa tay cô ra phía ngực trái của tên khổng lồ. Bàn tay nhỏ của cô trồng lên vừa vặn với thứ ánh sáng xoáy tít mà cụ tạ diệu nhìn thấy. Cơ làn, ngay ở đó. Nhắm vào tay phải của công chúa ấy. Anh có thể dừng ra lệnh cho tôi được không? Cơ làn điều chỉnh đích ngắm cho khẩu súng bằng vòng tay của mình. Qua chiếc vòng, cơ làn gửi thông tin cho khẩu súng và bộ giáp của cụ tạ diệu cũng theo đó di chuyển. Điện hạ, lùi lại. Được. Ả lạ rút tay lại và co cùng người. Tên khổng lồ vẫn còn lúng túng để thoát khỏi đầm lệ nên giờ là cơ hội hoàn hảo nhất. Giờ thì bắn. Hiểu rồi, tôi hiểu rồi. Gừ. Sau khi xác nhận Ả lạ đã ra khỏi vùng bắn, cỡ làn nhập lệnh bắn cho chiếc vòng tay. Một phát bìm trắng thoát khỏi nòng súng dài một lần nữa. Nó lướt nhanh qua không khí như một mũi tên ánh sáng và xuyên qua cánh trái của tên khổng tượng. Sau khi mất nguồn sức mạnh, nó dừng cử động trong đầm lầy. Thấy thế. thế Đẹp ngồi bậy xuống thẫn thờ trong khi cụ tạ dự tới chỉ kiếm vào hắn. Kết quả của trận chiến đã xác định, đồng kỵ sĩ Đẹp chỗ. Phải, ta thua rồi. Đẹp chấp nhận sự thất bại một cách không ngờ tới. Không thể tin rằng ta lại thua dù đã mang ra cả đi ạ bộ là sổ đi ở. Thanh kỵ sĩ, người là tên thá nào vậy? Đẹp đặt hết sự tự tin vào sức mạnh tên khổng tượng. Nên khi nó bị phá hủy, Đẹp cũng có thể thành thật thừa nhận sự thất bại của hắn. Gã không thể nghĩ ra cách nào để có thể đánh bại được cụ tạ dịu cả. Nhìn đẹp trồ như thế, cụ tạ dịu cha thanh xạ gù ra tìn lại vào vỏ. Ta là một lữ khách. Một người du hành bình thường bị dính phải tình cảnh phức tạp mà thôi. Lữ khách. Chết tiệt, ra là ta số nhỏ à. Đẹp trồ cười lớn và để cơ thể đổ dạp sang một bên. Không, nói ngược lại mới đúng. Phúc lành của ạ lại ạ cao quá. Nói cho ta biết một điều, đẹp trồ. Hỏi đi. Trong giây phút cuối, Sao ngươi không lấy công chúa ạ lạ là ra làm lá chắn? Ban nãy đẹp còn dùng ạ lạ là làm lá chắn để ngăn cụ tạ dịu và cờ lạn, nên cậu không hiểu sao lần này hắn lại không làm như thế nữa. Ta sẽ gặp rắc rối nếu để kết quả tệ hại nhất xảy ra. Tệ nhất? Phải. Đẹp trô nở nụ cười tự chế dê ức. Mệnh lệnh của ta là bắt và áp giải ạ lại ạ. Tuy nhiên, có một điều kiện trong đó. Ta có thể khiến cô ta đau đớn đến mức muốn chết. Ta có thể cho cô ta uống thuốc độc vô phương cứu chữa hay thậm chí để cô ta chạy thoát cũng được. Tuy nhiên, ta không được phép tự tay giết chết cô ta, dù thế nào chẳng nữa. Người không thể giết cô ấy. Đẹp trồ đã đầu độc gạ lại ạ và hắn cũng đã giả bộ sẽ giết cô nhưng lại không được phép giết cô ngay. Nghe thế, cô tạ dịu nhớ đến vài chuyện. gã ta cũng giống cả gì sao? Cũng như cả gì, hắn không được lệnh giết ạ lại ạ. Cả hai đều theo đuổi ạ lại nhưng lại không có quyền đụng tay vào cô. Cú ta giữ cảm thấy thật bí ẩn. Và ta không giỏi trong việc ra những lệnh phức tạp cho đi ạ vô sổ đi ở. Không có gì đảm bảo rằng nó có thể sử dụng ạ la một cách thích hợp, khác với khi tự ta lấy cô ạ làm kiên. Ra là vậy. Tên khổng lồ có ý chí hành động của nó, tuy nhiên, nó không giỏi trong khoản ra những quyết định phức tạp như con người. Nếu đẹt chỗ lệnh cho nó dùng ạ lạ là làm lá chắn sẽ dễ dẫn tới thất bại. Thế nên đẹt trổ quyết định không ra lệnh cho con khổng lồ mệnh lệnh như thế. Đ Ngươi nên tự giành chiến thắng bằng cách tự mình chiến đấu. Ngươi nói không sai. Ta thật ngớ ngẩn mà. Nếu đẹp trổ không mang tên khổng tượng ra mà tự tay chiến đấu trong khi dùng ạ lạ là làm con tin, hắn có lẽ đã hạ được cả cụ tạ dịu lẫn cờ lạn. Tự sức mình giành chiến thắng là nguyên tắc mà hắn từng tin tưởng vào. Đó là tất cả điều ta muốn nói. Tạm biệt, đẹp trổ. Cụ tạ dự quay lưng đi với đẹp trổ, ngươi đang nằm dạp ra đất. Ngươi có chắc là không muốn giết ta chứ? Dù đối phương của Điện Hạ là ai thì nàng cũng không muốn con dân của Phật sột thở phải chết. Bản thân cụ tạ dự trí ít cũng muốn dần cho đẹp trổ một trận. Cậu không thực sự quan tâm coi gã sống hay chết. Hắn đã làm nhiều chuyện xấu xa, tuy nhiên ạ lại ạ không muốn điều đó nên cụ tạ dự quyết định tha cho gã. Hơn nữa, ta tin ở ngươi. Cụ tạ dự quay lại nhìn đẹp trổ và nết mép cười. Ngươi tin ta. Bị sốc, đẹp trổ nâng phần trên cơ thể lên. Phải. Ngươi là tên xảo quyệt và chỉ quan tâm tới lợi ích của chính ngươi. Nên ngươi sẽ không ngu mà dám đối đầu trực tiếp với bọn ta lần nữa đâu. Ha! Tuy nhiên, đẹp trồ bắt đầu cười sau khi nghe những lời tiếp theo của cụ tạ dịu. Ha ha, ngươi nói chi phải, thanh kỵ sĩ ạ. Chuẩn nó luôn. Cụ hạ ha, ha ha, Nó là một nụ cười dạng dỡ rủ cho hắn đã bị đánh bại. Sau khi nói chuyện xong với đẹp trồ, cụ tạ dịu hướng tới trồ ạ lại ạ. Cậu đã để cô cho cờ lạn và những người khác lo nên ở bên cô hiện giờ có cờ lạn, lì và cả Trang không quá tự cao tự đại khi bỏ mặc một nàng công chúa để đi tán nhảm hay sao, dây ồ sạ mạ. Thì ở quê nhà, ta bị bao quanh bởi biết bao người kỳ lạ rồi. Ê đu ê Trang thậm chí còn giỏi đan len nước kìa, dây ồ sạ mạ. Á đã được cứu khỏi bàn tay của tên khổng lồ và chào đón cụ tạ dịu với một nụ cười đặc biệt mà cô sẽ không cho người khác thấy. Ta vui khi thấy nàng được an toàn, công chúa ạ lại ạ. Trang vất vả rồi, dậy ốm xạ Nói chuyện với nhau, cả hai thả lỏng đôi vai của mình cùng lúc. Họ đã cảnh giác suốt thời gian vừa rồi, nên khi thấy những người khác được an toàn, họ cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Tuy nhiên, đó là khi ạ lại ạ mất đi thăng bằng. A, điện hạ. Cụ Tạ dịu nhanh chóng chạy đến đỡ cô. Không hay rồi, điện hạ vẫn còn. Do xung đột căng thẳng. Cụ tạ dịu tạm quên đi mất rằng ạ ạ vẫn đang bị ốm và không thể bước đi vững. Điện hạ. Kỳ. Thế nên cụ tạ dịu đã bế cô lên và định đưa cô về phòng trọ. Em ổn mà, dậy ồ sát mà, em có thể tự đi được. Công chúa ạ lại ạ, nàng đã làm việc đủ rồi. Xin hãy tự biết săn sóc bản thân một chút đi. May mắn là nhờ bộ giáp, việc bế ạ lạ chẳng có khó khăn gì đối với cụ tạ dịu và cậu bước đi một cách bình thường. Em hiểu rồi, vợ ạ làm ơn. Nói rồi. Á lạ ạ thả lỏng cơ thể và nhắm mắt lại. Phải rồi. Vấn đề vẫn còn đó. Chúng ta mới chỉ vượt qua thai ương trước mắt mà thôi. Nước da của á lạ ạ biến sắc theo từng phút. Căn bệnh trở nên tệ dần đi. Và không chỉ á lại ạ, mà tất cả những người dân trong làng cũng vậy. Họ đã đẩy lùi được đẹp trộn nhưng lại không tìm ra được giải pháp chữa trị cho căn bệnh đang hoành hành. Ngôi làng vẫn đang ở giữa cơn nguy hiểm. Thanh kỵ sĩ, chúng ta nên làm gì đây? Cả gì gọi với tới cậu nhưng cụ tạ dịu chỉ biết lắc đầu. Ta không biết. Đẹp trồ cũng không có thuốc giải. Nếu có cách chữa trị nào đó. Không có thuốc giải nào trị được virus mà đẹp trồ đã lây lan theo lệnh của mạng ịt phờ cả. Trong vợ kịch thì con đen cụ tạ dịu đã nghĩ rằng mình sẽ lấy được nó từ đẹp trồ. Nhưng thực tế lại phũ phàng. Đó là lúc cơ lạn, người đã nghĩ ngợi nghiêm túc hồi lâu mới lên tiếng. Chắc là không còn cách nào khác. Chắc tôi sẽ dùng phương pháp cuối cùng vậy. Phương pháp cuối. Cơ lản san, cô có phương pháp điều trị sao? Lydit, cháu của Mạ người đã cảm thấy có lỗi trước hoàn cảnh, nên khi nghe cờ lản nói có cách chữa, đã hỏi ngay cô. Đợt hải. Bị vô vập bởi Lydit, cờ lản gật đầu. Và khi cô làm thế, tới lượt cụ tạ dịu cũng phản ứng. Thật sao? Cơ lản. Bở tỏ dị ẩn, tôi đã nói với anh rằng còn có một cách khác rồi mà. Thật sao? Phải. Phương pháp này không có khả năng thành công cao và mang nhiều rủi ro nhưng chúng ta không còn lựa chọn nào khác trong hoàn cảnh này nữa. Sau khi cười nhạt với cụ tạ dịu, cô cố ép biểu lộ của mình. Đó là biểu lộ của một công chúa đang tỏ ra sự nghiêm túc. Chương 6, Dây ổ phạ trạ bờ tỏ dị ẩn. Một vài ngày sau khi cụ tạ dịu và những người khác đánh bại bè lũ đẹp trồ. Những dân làng dựng lại lễ hội thu hoạch. Bị gián đoạn bởi dịch bệnh lẫn đám lính nên những tưởng lễ hội sẽ bị dẹp bỏ nhưng bởi mong ước của dân làng nên nó đã được tổ chức lại. Này, thanh kỵ sĩ. Vâng, có chuyện gì thưa Điện Hạ? Không có gì, cứ ở đó thôi. Vâng. Ngươi với chị ta không được đi ăn mảnh một mình lần nữa đó. Không có đâu, thật đó. Cụ tạ dịu và chặt đã hứa với nhau rằng sẽ đi tham quan lễ hội cùng nhau. Chặt đã giận dối khi cụ tạ dịu và ạ lạ đã bỏ cô bé mà đi đánh lẻ trước đây. Chặt sạm ạ. Nếu người không nhanh thay đổi thì người không được đi ra ngoài đâu. Ta biết rồi mà. Chắc hiện đang thay đổi đằng sau tấm màn. Câu người hầu mạ gì, đang giúp cô bé và hai người họ đã ổn ảo được một lúc. Trong lúc đó, cụ tạ dịu ngồi trên ghế và chờ đợi cô. Chị vui là em đã năng động trở lại. Chắc. Đúng thế. Hiện tại, ta đã lo không biết sẽ có chuyện gì nữa cơ. Á lạ ngồi đối diện với cụ tạ dịu. Bên cạnh cô là Phân và Phô Bốn người họ đang ngồi quay quanh chiếc bàn. Mọi người khỏe đều nhờ vào cờ lạng Chan đã vất vả cả đêm. Ngài có một người hầu tuyệt lắm, Zay Osama. Ha ha ha. để tí nữa, ta truyền đạt lời đạt của Phô Nạ San cho cô ấy. Phô Nạ gọi cờ lãn là cờ lãn Chan. cờ lãn có vẻ không thích cách gọi ấy và thường phản nàn với cụ ta dịu. Zay Osama. Vâng, có chuyện gì cơ? Sau những sự kiện vừa rồi, có một chuyện em đã quyết định. Nợ nụ cười nhạt, ạ là ạ tỏ ra nghiêm túc. Em sẽ tiếp tục cuộc hành trình tới địa phận bắt đòm sở kỳ hạ và chống lại Mạc Ít Vậy là nàng đã quyết định. Thế nên ánh mắt cô ấy mới nghiêm túc đến vậy. Nghe những lời ả lạ thổ lộ, cụ tạ dịu đã hiểu ẩn ý đằng sau biểu lộ của cô. Vâng. Để bắt được em, Mạc Ít đã đầu độc cả một ngôi làng. Em không thể để người như thế dẫn dắt người dân được. Ả lạ nhìn thẳng vào mắt cụ tạ dịu và tuyên bố quyết định của mình một cách rõ ràng. Nên em sẽ đánh bại Mạc Ytfer và gánh vác trọng trách nhưng một hoàng tộc của đất nước này. Đó là quyết định tuyệt vời. Vài ngày trước, A Lạ cảm thấy ổn nếu để đất nước cho Mạc Ytfer lo liệu nếu hắn có thể dẫn dắt người dân. Thứ cần được bảo vệ trên tất cả không phải luật hay lòng tiêu hánh mà là công dân của đất nước. Tuy nhiên, Mạc Ytfer đã ra lệnh tấn công bừa bãi lên người dân và điều đó khiến A Lạ hạ quyết tâm. Bởi những người đáng ra nhận được sự bảo vệ lại đang bị hãm hại. Vậy hãy cho ta được ở bên trợ lực cho nàng. Cảm ơn chàng, dạy ồ sạ mạ. Có chàng ở bên như có sự giúp sức của cả một triệu người đàn ông rồi. Người đang nói chuyện gì với chị ta vậy, thanh kỵ sĩ? Cho ta tham gia với chứ. a người không được ra ngoài như thế, chặt sạ mạ. Đó là lúc chặt nhảy sổ ra khỏi màn tre, trong khi chỉ mặc mỗi bộ đồ lót. Dạy ô sạ mạ, xin thứ lỗi cho em. Cờ ái gì? Chị ạ, hãy để thanh kỵ sĩ làm vệ sĩ của chúng ta đi. Tuy nhiên... Trước khi cụ tạ dự có thể thấy chặt thì mạ Dị đã dùng tay che mất mắt của cậu rồi. Nghe tiếng khoái trá phát ra từ bên ngoài, cỡ Lạn dừng việc điều khiển thiết bị của mình. Chuyện gì ngoài đó vậy? Chờ một chút. Cũng để ý có gì đó, Lydit, người đang hỗ trợ Cờ Lạn mấy ngày nay, mở cửa sổ ra xem xét tình hình. À, có vẻ là ạ là ạ xa mạ và những người khác đã đi ra ngoài. Ra là vậy. Dừng tay việc cô đang làm dở, cỡ Lạn bước tới cửa sổ và cũng nhìn ra ngoài như Lydit. Do phòng họ nằm ở trên tầng ban nên họ có thể biết chuyện gì đang xảy ra dưới phố. Bên ngoài phòng trọ là một đám đông lớn, bao lấy ả lải ạ, cụ tạ dịu và những người khác, những người mới đi ra ngoài tận hưởng lễ hội. Ả lải ạ Sàm Thanh kỵ sĩ sama Cảm ơn đã cứu lấy con gái của tôi. Xin hãy giành lại vương quốc khỏi tay của tên mạo Ít Phở. Đám đông thốt lên những lời biết ơn lẫn lời động viên. Dân làng đều trông rất khỏe mạnh, không còn dấu hiệu bệnh tật. Gừ còn không thèm để ý đến sự vất vả của mình. Trong khi nhìn cụ tạ dịu đang đáp lại đám đông vừa cong chặt trên vai, cờ lạn mỉm cười. Một nụ cười dịu dàng chứa chan những cảm xúc thân thiện dành cho cụ tạ dịu. Cờ lạn đã viết lại bộ gen của dân làng để trị đi căn bệnh. Cụ tạ dịu không có triệu chứng dù tiếp xúc với virus, trong khi cờ lạn chỉ cảm nhẹ. Nên sau khi so sánh sự khác biệt bộ gen giữa người bệnh với cụ tạ dịu và cờ lạn, cô đã có thể xác định được gen chống căn bệnh. Cơ làn đã tiêm mã gen với virus rút và tạo ra một vi rút tái cấu trúc. Bằng việc tiêm nó vào người bệnh, bộ gen của họ sẽ nhanh chóng được viết lại thành bộ gen có thể chống chọi với virus. rút. Như thế, một phần bộ gen của bệnh nhân đã được thay bằng mã gen của cụ tạ dịu và họ đã có được sức đề kháng. Việc còn lại sau đó là rút bỏ những con vi rút tái cấu trúc ra khỏi bệnh nhân và tiêm nó vào người bệnh khác. Và do vi rút và vi rút tái cấu trúc trung hòa lẫn nhau nên không còn dấu hiệu vi rút trên người bệnh. Bởi thế mà phần lớn bọn họ đều đã hồi phục trong ngày hôm nay. Nhưng đồng thời, đây là một canh bạc đầy rủi ro. Vấn đề đầu tiên là thời gian. Điều trị toàn bộ dân làng trong cả ngôi làng sẽ tốn rất nhiều thời gian. Nếu lính của Mạ ít phở tấn công trong khoảng thời gian ấy, mọi thứ sẽ sôi hỏng bằng không. Và cũng không có gì đảm bảo rằng virus tái cấu trúc có tác dụng như mong đợi bởi nó còn phụ thuộc từng người bệnh. Nên không thể biết nó có thành công hay không nếu không đưa vào thực tiễn. Hơn thế, việc virus biến đổi cũng khá thông dụng Sau một vài thế hệ vi rút lan rộng thì sẽ có khả năng rằng chúng sẽ biến đổi. Trong trường hợp xấu nhất thì một bệnh dịch mới sẽ bị tạo ra và một cơn ác ngộng khác sẽ ập đến. Đó là lý do tại sao cờ lản mới miễn cưỡng dùng nó khi đến giây phút cuối cùng. Trộn thuốc giải từ đẹp chỗ sẽ là giải pháp an toàn hơn. Cuối cùng, họ đã gặp may, điều mà cờ lản lo sợ đã không xảy ra. Quân lính của Ma Y đã không tấn công ngôi làng. Chúng đợi cho chất độc chúng cho lây lan tiêu tắn và giết hết nhóm ạ lại ạ. Bởi thế nên họ đã có đủ thời gian để điều trị nhưng họ vẫn chưa thể an mừng nội. Quân đội chúng cũng dùng thời gian đó để chuẩn bị và chờ đợi họ ở phía trước. virus tái cấu trúc đã tương thích với tất cả người bệnh và thành công trong việc viết lại bộ Magen. Vẫn có một số ít quá yếu nên đã chết, còn lại thì đây có thể coi là một thành công lớn. Và việc biến đổi của virus cũng không xảy ra. Đó là nguy hiểm lớn nhất mà cỡ lạn đã lo lắng đến mức mà ngay khi cuộc chữa trị kết thúc một cách tốt đẹp, cỡ lạn không còn đủ sức để đứng. Cơ Lạn không bao giờ muốn đánh cược một cách liều lĩnh như thế một lần nữa. Sau khi mọi chuyện trở lại bình thường, tinh thần của Cơ Lạn hoàn toàn kết quệ. Do giải thích phương pháp điều trị cho người dân sẽ gặp nhiều khó khăn nên cụ tạ diệu đã nói rằng cậu lấy thuốc giải từ đám đẹp trộ. Sẽ dễ dàng hơn khi thuyết phục họ rằng có sự tồn tại một thứ thuốc giải không hề có, còn hơn là bảo rằng nó được tạo từ thứ công nghệ kỳ dị nào đó. Ai mà biết mình đã khổ sở như thế nào trong mấy ngày qua chứ? Cơ làn chống tay lên thành cửa sổ và nhìn ra ngôi làng. Vẫn mỉm cười, cô không thực sự bất mãn với điều đó. Cô biết rằng đám người của Mạ Y Phở vẫn còn đang đợi ở phía trước nhưng hôm nay, cô đã có thể tận hưởng hương vị của chiến thắng. Không phải quá tốt sao, Cơ làn san. Lột bờ tỏ gì ẩn trở nên nổi tiếng thì người hầu như cô cũng được hưởng lợi theo. Người hầu? Người hầu, phải rồi. Cơ làn không thích bị gọi là người hầu còn hơn cả sự tồn tại của kẻ địch của họ. Nếu không có tôi thì mọi chuyện đã trở thành thảm họa rồi, tôi đâu thể chấp nhận vào vai phụ như thế chứ. Nào nào, cờ lản san. Ly địch hiểu cảm giác của cờ lản nên cô dịu dàng mỉm cười như nụ cười của cờ lản vậy. Sau khi giúp đỡ cô mấy ngày vừa qua, cô đã hiểu rõ hơn về con người của cờ lản. Tí nữa hãy ăn mừng cùng nhau. Với tôi thì cờ lản san mới là ngôi sao của ngày hôm nay. Ly địch tiếp lời cờ lản, nhưng cờ lản không còn nghe thấy lời của cô nữa. Nước da cô tái nhợt và cô đang há hốc mồm. Chờ đã. Nếu không phải là mình. Cơ lản kinh hái trước những câu từ của chính cô. Chúng hoàn toàn chính xác. Giang vi rút là thứ mà ma thuật lẫn thuốc thang ở thời đại này không thể nào chữa được. Nếu thanh kỵ sĩ thật mà ở đây, anh ta có cách nào khác để chữa được nó? Hơn nữa, cơ lản cũng có sức để kháng trước dịch bệnh. Không phải cô có được nó sau khi viết lại bộ gen của những người ở thời đại này sao? Và nếu cho rằng câu nói nổi tiếng của thanh kỵ sĩ từ một thời gian cách vô tận và một nơi xa vô cùng đến từ người kia, mọi chuyện sẽ được giải thích một cách hợp lý. Ra là thế. Vậy nên mình không thể tìm ra anh ta dù có tìm bằng cách nào chẳng nữa. Cơ làn dập tay vào thành cửa sổ và dự người lên. Mọi câu hỏi mà cô mang trong đầu đột nhiên khớp với nhau như những mảnh ghép và đưa ra một câu trả lời duy nhất. Nếu mình không có ở đây thì dịch bệnh không thể được ngăn chặn. Chỉ có một lời giải thích cho việc tại sao mình có sức đề kháng với căn bệnh và lý do tại sao mình lại phải ở đây. Trong truyền thuyết của thanh kỵ sĩ, mình phải có mặt ở đây. Và tên đó đúng là đến từ một thời gian cách vô tận và một nơi xa vô cùng. Nghĩa là, cậu ta, bờ tỏ gì ẩn là thanh kỵ sĩ thực thụ. Chân tướng của người hùng huyền thoại chứ danh của Foster, dây ồ phả trạ bờ tỏ gì ẩn lại là một cậu thanh niên trẻ người non dạ đến từ trái đất. Tập 8.5 Thanh Kỵ Sĩ và Ngân Sắc Công Chúa Hai Ngoại Chuyện Các Bạn vào linh trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ chuyện nhé. Chương 1. Lực lượng Phót Sột Thở Tái Sinh Phần 1. Ở phía bắc địa phận Mạ Tì, giáp với mặt động sở kỳ hạ là một đồng bằng lớn gọi là Rủ Tỏ. Cái tên Rủ Tỏ có nghĩa là nơi nghỉ ngơi của nữ thần. Do phần lớn Mạ Tì là dạng địa hình đồi núi, nên có một truyền thuyết cho rằng đây là nơi dối chân của nữ thần và là một đồng bằng nằm giữa rừng núi nên nó tự nhiên trở thành một trung tâm trung chuyển. Do đó, vô số thị trấn buôn bán đã được lập ở đây và có một doanh trại quân đội cũng đóng ở đó nhằm bảo vệ chúng. Bởi thế, quân Phật Sột Thở Tái Sinh đã phải chạm mặt với quân đảo chính ở rụ tò này. Nó là trận chiến không thể tránh khỏi nếu họ muốn tiến vào thủ đô, phụt nọn. Lực lượng Phật Sột Thở Tái Sinh là quân đội được ạ lại ạ thành lập nên sau khi trốn được đến địa phận mặt đòm sở kỳ hạ, Nhà bát đỏm sở kỳ hạ đã có truyền thống khăng khít với gia đình hoàng gia và với kỵ sĩ đoàn của họ làm trung tâm, đã tập hợp được quân lực 500 người. Có sự khác biệt lực lượng khi so sánh với lực lượng đảo chính với quân đội đế chế cũ làm trung tâm. Nhà hẹn giảng ca, gia tộc nổi tiếng với sự trung thành đã quyết định gia nhập quân đoàn Phật Sột Thơ mới nhưng đội quân này có nguy cơ bị đánh bại trước khi có sự tăng cường từ họ. Tuy nhiên, lực lượng Phật Sột Thơ đã đảo ngược được tình hình. Dù bị vây hãm nhưng lực lượng phòng thủ có nhiều lợi thế hơn. Họ đã giành được chiến thắng trận chiến đầu tiên trước quân đảo chính và đó cũng là khi nhà hẹn dạn cả hội quân với họ. Vụ vây hãm kết thúc với phần thắng nghiêng về quân đội Phật Sột Thở. Với chiến thắng thứ hai, thanh thế lực lượng Phật Sột Thở tái sinh lan rộng khắp đất nước. Nhờ thế, quân lực và quân lương của họ được gia tăng. Khi số lượng nhanh chóng lên tới 3.000, Ả Lạ cuối cùng cũng hạ quyết tâm. Họ sẽ lấy lại thủ đô, phột nòn và đánh bại Maifler. Vài tháng sau khi trốn chạy khỏi thủ phủ đất nước, Ả lạ cuối cùng cũng quay lại nhằm giành lại nó. Thế nên quân đội chính quy phọt sột thở đã đối đầu với quân đảo chính tại dụ to này. Lực lượng trong biên chế với 3.000 người chống lại quân đảo chính lên tới 4.000 người. Dù đây chưa phải là tất cả lực lượng của chúng khi chúng còn phải phân bổ quân lực để bảo vệ ở các vùng biên giới nhằm ngăn ngừa các vụ nổi loạn. Bởi tình hình nhiễu nhưng nên khả năng ngoại xâm là rất cao. Và do phải chịu đựng sự áp bức chuyên chế, người dân gần như đã hết sự kiên nhẫn. Dù chúng không dùng hết toàn lực để chống đỡ nhưng quân phản loạn vẫn vượt trội về quân số cũng như là chất lượng. Dù số lượng quân chính quy cũng lên tới 3.000 nhưng phần lớn là quân nhân chưa qua đào tạo nên lực lượng thực tế chỉ khoảng 2.500. Thế nên đây là cuộc chiến 2.500 trọi 4.000. Với tình hình như thế, quân đội chính quy sẽ thất thủ nếu cuộc chiến giữa hai bên nổ ra. Tuy nhiên, chỉ là trong hoàn cảnh hiện tại thôi. Cơ lạn hiện đang trong một tốt lều trong quân trại của quân chính quy. Cô dùng chiếc vòng tay hiện lên lần lượt những hình ảnh 3 d trước mặt mình. Tất cả chúng là hình ảnh đội hình của đạo quân. Do đây là liều riêng của cụ tạ dịu và cờ lạn nên họ không phải lo những lính tráng khác nhìn thấy việc đang làm. Cờ lạn đang điều khiển thiết bị quan sát của cô do thám quân địch. Sao rồi? Cụ tạ dịu người ngồi bên cạnh cô cũng đang nhìn vào dữ liệu trong khi cờ lạn giải thích. Có vẻ như chúng đã tập hợp hết lại chỉ ở một chỗ. Chúng đã bỏ pháo đài và hợp đội ngũ tại vùng đồng bằng. Do chúng có lợi thế quân số nên chẳng thèm dựa vào mưu mẹo gì hả? Thì dù gì chúng ta cũng chẳng khác nào một cánh quân ô hợp cả. Quân phản luận đã bỏ pháo đài và dàn phần lớn quân ra khắp đồng bằng. Nếu tiếp tục giữ lấy nó, khả năng phòng thủ của chúng sẽ gia tăng lên đáng kể nhưng lại không thể tận dụng được lợi thế quân số. Nên quân phản loạn đã quyết định rời chốt cắm và hợp lại tổng công kích quân chính quy. Như thế, chúng sẽ giảm được con số thương vong hơn so với việc giữ lấy pháo đài. Nghĩa là nếu mọi chuyện cứ như thế thì chúng ta sẽ gặp bất lợi hả? Tất nhiên rồi. Trong khi nhìn hình ảnh được gửi về từ thiết bị quan sát, cụ tạ dịu và cờ Lạn lại gần nhau và thảo luận. Dù quan hệ giữa hai người đúng ra phải là hiệp sĩ với người hầu nhưng họ nhìn như thể một tướng quân và một quân sư vậy. Cứ thế này, chúng ta sẽ bị đẻ bẹp mất. Dù bộ giáp này mạnh đến nhường nào thì cũng chẳng đủ cân cả ngàn quân địch đâu. Cụ tạ dịu gõ vào bộ giáp. Bộ giáp của cậu là kết quả của mọi tinh hoa trong nền khoa học Phật sột thở tiên tiến nên ở kỷ nguyên này, nó sở hữu một sức mạnh vô song. Nên cậu không thể nào thua một anh lính bình thường. Nhưng mạnh đến nhường nào thì cũng sẽ là vô ích nếu đồng minh của cậu gục ngã hết trước khi cậu có thể đánh bại toàn bộ kẻ địch. Cậu không thể chiến đấu chỉ dựa vào mỗi sức mạnh của nó được. Bộ giáp à? À phải, vợ tỏ dị ẩn. Cơ làn vừa nói vừa nhìn cánh tay trái của cụ tạ dịu. Tay trái của cậu thế nào rồi đã cử động dễ dàng hơn chưa? Chết. sau khi cờ lạn nhận ra thân phận cụ tạ dịu, sẽ chuyển sưng hô bình thường sang ta cậu. Hở? à, không có gì hết, cử động một cách ngon lành rồi. Cụ tạ dịu đưa tay trái ra trước mặt và nắm mở bàn tay. Trong trận chiến với cờ lạn, đoạn giáp bao tay trái của cậu đã bị phá hủy và cậu đã dùng găng tay của kỳ dị hạ thế chỗ vào. Cơ lạn gần đây mới sửa lại bộ giáp và đồng bộ chiếc găng tay vào luôn cho nó. Để găng tay như thế, Cậu vẫn có thể sử dụng lửa và điện chứ. Khỏi lo, vẫn hoạt động bình thường. Vậy thì tốt. Cơ làn nở nụ cười hài lòng và chỉnh lại mắt kính. Cô tỏ ra an tâm hơn bởi cô đã khá lo lắng. Khả năng phòng thủ và tấn công của cụ tạ diệu sẽ giảm mạnh nếu cứ để bộ giáp bị hỏng như thế. Và nếu để mất độ kín khí của nó, cậu sẽ gặp rủi ro khi ở dưới nước hay ở đi ra ngoài không gian. Khả năng sửa chữa của cô tuyệt lắm. Cảm ơn nhiều, Cơ làn. Ta thấy mình như con ngốc khi đi sửa lại thứ mình đã tự tay phá hỏng ấy. Gì cũng được. Dù sao cũng cảm ơn cô lắm. Ừ. Nghe thế, cỡ làn đỏ mặt và giả ho vài lần để che đi sự xấu hổ đó trước khi quay lại cuộc nói chuyện. Cơ ưu trọng hơn là phải tính bước tiếp theo. Chúng ta không thể đối mặt trực diện với chúng được nên bây giờ chúng ta cần phải làm gì. F.U.F.U. Đó chẳng phải là nghề của cô sao, đúng không? cợ làn xa an. Trong khi cỡ làn hay còn đỏ mặt. Một cô gái khác đã bước vào phòng cất tiếng nói với cô. Cô là Lý Địch Mạ Yifter, cháu gái của Mạ Yifter, nhưng đã chạy theo bên ạ lại ạ. Do là học giả ngành giả kim nên cô có sự hiểu biết hơn người và cũng do làm phụ tá cho Cờ Lạn nên Lý Địt biết rằng Cụ Tạ Diệu và Cờ Lạn đang sử dụng một nền kỹ thuật cực kỳ tân tiến. Ahem, nếu đã vậy thì chúng ta có thể dùng muỗi nhử để dụ chúng tránh xa khỏi pháo đài rồi nhân cơ hội chiếm lấy nó và dùng nó để chống lại bọn chúng. Như thế. Ta sẽ tiếp cận được kho vũ khí trong thành và dùng những bức tường kiên cố để xoay chiều sức mạnh giữa hai bên. Nghĩa là chúng sẽ mất đi nguồn tiếp tế trong thành và không có vũ khí vây hãm, buộc chúng phải rút lui, đúng chứ? Lý Địt hiểu điều Cơ Lạn đang nhắm tới. Cơ Lạn đã nhận được câu trả lời của mình từ trí thông minh nhân tạo hỗ trợ chiến tranh, và Lý Địt đã hiểu nó trước khi Cụ Tạ Diệu có thể ngộ ra. Bên ngoài, Cụ Tạ Diệu là người vạch ra cách kế hoạch nhưng thực tế Cờ Lạn và Lý Địt mới là những người đứng đằng sau những chiến l Ra vậy, đúng là cách hay. Nhưng chính xác thì sẽ phải làm gì? bờ tỏ dị ẩn, đêm nay, anh sẽ dẫn quân vào nấp trong rừng. Còn cô? Tôi sẽ dẫn đám quân ngồi và nhử lực lượng chính của địch ra khỏi thị trấn. Nếu thành công thì tôi sẽ liên lạc với anh và anh sẽ đánh vào pháo đài của chúng. Vậy tôi sẽ phụ trách mạng liên lạc. Vậy thì cứ thế mà tiến hành. Ta sẽ đi báo cho điện hạ ạ lại ạ, còn các cô tiếp tục đi vào chi tiết đi. Hiểu rồi. Cụ Tạ Dịu rời lán trái một mình. Báo cáo ạ Lạ là, là công việc của cậu. Bởi hiện tại, Cụ Tạ Dịu là chỉ huy của quân đoàn tái sinh phồn Sốt tử. Phần 2. Liên lạc tới toàn quân, thông báo rằng nếu có chút bất chắc gì sẽ hỏng hết chuyện. Mọi chuyện phải được cẩn trọng. Đã rõ, thương ngài. Một người lính mới chào Cụ Tạ Dịu. Anh ta rời khỏi Cụ Tạ Dịu và biến mất trong khu rừng tối. Sau khi nhìn theo một lúc, Cụ Tạ Dịu bắt đầu bước đi, bước chân của cậu chậm hơn thường ngày. Cụ tạ dịu và những người khác hiện đang hành quân trong đêm ở giữa rừng. Cậu đang dẫn đầu cuộc tiến quân do có khả năng nhìn trong đêm nhờ bộ giáp. Theo sau cậu là 2.500 lính. Nhờ tầm nhìn ban đêm, có bản đồ chính xác và thiết bị quan sát bao bọc họ, quân của cụ tạ dịu có thể vượt qua rừng mà không cần vật chiếu sáng nào. Tuy nhiên, những người thời đại này có thói quen dùng lửa khi tối trời. Nên có nhiều người lính tỏ ra hoang mang và muốn có ánh lửa, nên để họ có thể bình tâm và giữ nguyên đội hình tốc độ hành quân của họ chậm hơn bình thường. Họ cũng không thể hấp tấp được khi phân đội của cờ lạn chỉ xuất phát lúc dạng sáng. Theo cờ lạn thì cô, Phật, Cà cùng 500 quân sẽ ở mặt bên kia của pháo đài. Và nhờ công nghệ của cờ lạn và ma thuật của Cà họ sẽ làm cho lực lượng bên mình trông có vẻ lớn hơn nhiều lần. Kế hoạch của họ sẽ tiến hành ngay khi quân phản loạn dính ngồi và bị nhử ra khỏi thành. Thưa ngài, cho tôi hỏi một điều được không? Một chàng trai trẻ làm phụ tá cho cụ ta dịu. Nghe thấy cậu ta hỏi, cụ tạ dịu cười khượng. Được thôi nhưng, ta sẽ nói nếu anh đừng có tỏ ra trang trọng như thế nữa. Ha! Nhưng ngài là hy vọng của bọn tôi. Chàng trai trẻ lớn hơn vài tuổi so với cụ tạ dịu nhưng lại rất trịnh trọng khi nói chuyện. Tương tự, toàn bộ lực lượng tái sinh Phật sốt Thờ đều vậy. Lý do là những chiến công của cụ tạ dịu đã được lan truyền khắp con dân Phật Sột Thờ. Bắt đầu từ việc cậu bảo vệ ngôi làng nông bị đầu độc trước con gỗ lẻm khổng lồ trong ngày hội thu hoạch cho đến việc Cụ Tạ Diệu đã đẩy lùi mọi tên địch bám theo ạ lạ ạ và hộ tống cô một cách an toàn tới địa phận hoạt đòm sở kỳ hạ. Cụ Tạ Diệu đã đóng một vai trò lớn trong khoảng thời gian đó và không lâu sau, lời đồn thổi về cái tên rời ổ người kỵ sĩ trong bộ giáp thanh lam đã bắt đầu lan truyền khắp vương quốc. Ha! Tuy nhiên, bản thân Cụ Tạ Diệu cảm thấy lung tung trước hoàn cảnh đó. Ban đầu, Cụ Tạ Diệu chỉ cho rằng là sẽ thế vai cho đến khi tìm ra bờ lục nỉ thật thật nhưng cuối cùng họ đã đến được mặt đỏ sở kỳ hàm mà vẫn chưa tìm thấy anh ta. Và giờ họ bị kéo ra chiến trường, những thành quả của cụ tạ dịu đáng ra là của bờ lục tốt. Về mặt thực tế thì cụ tạ dịu đã cướp lấy những công lao ấy nên cậu có cảm giác khá phức tạp. Tệ hơn nữa là bản thân cụ tạ dịu không hề có tí sức mạnh nào được người ta đồn thổi hết. Khả năng thấu thị là từ sợ nại e, bộ giáp là từ thẻ ạp và chiếc găng tay tạo ra điện và lửa là của kỳ gì hạ. Và chưa kể đến việc cậu không nhận ra là đang được ma thuật của dù cả bảo vệ nữa. Tất cả những sức mạnh ấy là của người khác trao cho cậu. Bởi thế, cụ tạ dị không thể tự hào nổi khi có người tôn sùng mình. Thế chuyện anh muốn hỏi là gì? Tuy nhiên, lo lắng cũng chẳng có tác dụng gì. Cậu không thể nói ra sự thật cũng như không thể chỉ dựa vào sức mình mà chiến đấu. Khi đang thay dụng cụ, cụ tạ dịu dục anh chàng phụ tá. Thế thì tôi xin được hỏi. Thưa ngài, sao ngài không xuống tay với kẻ địch? Câu hỏi của chàng thanh niên liên quan đến phong cách chiến đấu của cụ tạ dịu. Dù trong chiến trường, cụ tạ dịu không giết một hai cả. Thay vào đó, cậu dùng sức mạnh của bộ giáp và găng tay để hạ kẻ địch bất tỉnh hoặc làm bị thương đủ để vô hiệu hóa chúng. Trong thời đại, điều này chỉ đem lại gánh nặng hơn thôi. Họ không phải kẻ địch. Đó không phải lần đầu, cụ tạ dịu được hỏi câu hỏi kiểu như vậy. Cơ làn và phần cũng từng hỏi chuyện này nên cụ tạ dịu có thể trả lời không một chút do dự. Hơ. Câu trả lời của cụ Tạ Diệu trùng với câu thoại của Bờ Lu Trong vở kịch, Bờ Lu đã không giết một kẻ địch nào và thậm chí có một cảnh về nó xuất hiện trong kịch bản. Họ không phải là kẻ địch. Tất cả đều là con dân của Phaolotter. Dù lý do gì chăng nữa thì việc mất đi mạng sống của bất kỳ người dân Thờ nào cũng sẽ khiến Điện Hạ ạ là ạ đau lòng. Cụ Tạ Diệu sử dụng đúng dòng thoại từ vợ diễn nhưng thực tế, cụ Tạ Diệu cũng có suy nghĩ tương tự. Cậu không muốn làm ạ là à hay thấy ạ. Người đang ở một nơi xa xôi, phải đau lòng. Và nói nhỏ giữa hai ta thôi nhé, chuyện này cũng có mưu đồ của riêng nó đấy. Mưu đồ ấy ạ. Phải, nếu ta làm chúng bị thương hay bất tỉnh, địch sẽ mất thêm một tên lính để vắt chúng về thành. Nói cách khác, không giết chúng sẽ giúp giảm lượng quân địch xuống nhanh hơn. Đó là chiến lược hiện đại cụ tạ dự học từ cờ lạn. Giết địch thì sẽ giảm quân số chúng bằng lượng người chết. Nhưng bằng cách đơn giản là vô hiệu hóa địch, sẽ tốn thêm người vắt chúng về thành. Nên chỉ cần ra tay với một tên là có thể giảm số lượng địch thành hai. Dù chiến tranh hiện đại, những vũ khí như địa lôi thường được thiết kế khiến địch bị thương thay vì giết chúng nhằm tạo ra gánh nặng cho lực lượng đối địch. Đó là một chiến lược thông minh. Vãi lô Đúng là thế thật. Nhưng sẽ vô nghĩa nếu ngài đặt mình vào nguy hiểm như vậy. Điều lo lắng của người phụ tá trẻ là việc cụ tạ dự thường bị đặt trong tình thế nguy hiểm. Có nhiều tên lính giả mất khả năng chiến đầu rồi đột ngột tấn công út cầu. May mắn là nhờ sức mạnh của bộ giáp nên cậu vẫn được an toàn nhưng người phụ tá thì luôn lo ngay ngáy. Anh ta không muốn mất đi biểu tượng hy vọng bởi một chuyện như thế. Để tránh điều đó xảy ra thì thà để kẻ địch chết còn hơn. Không cần phải lo lắng, ta đã thề với điện hạ ạ Lạ là, là ta sẽ bảo vệ nàng ấy dù thế nào chăng nữa. Thế nên ta sẽ không chết đâu. Thứ lỗi cho tôi, thương ải. Không sao đâu. Lời thề là thứ quan trọng bậc nhất của người kỵ sĩ. Ngay khi Củ Tạ Dịu đem nó ra, Người phụ ta không còn gì để nói thêm. Tuy nhiên, như thế giống việc dùng lời thể làm tấm khiên vậy nên nó khó có thể tính là một câu trả lời. Xin lỗi, anh ta cũng chỉ vì lo lắng cho mình thôi. Nên trong khi cười nhạt, cụ ta dự thầm xin lỗi chàng thanh niên. Phần 3. Thủ đô Phột Non là một thành phố lớn, dù rõ ràng là nó nhỏ hơn nhiều so với những thành phố hiện đại ngày nay. Tuy nhiên, nó lại là thành phố lớn nhất trong thời đại này. Đó là bằng chứng cho sự hùng mạnh của Forsoter và sự khôn ngoan của hoàng tộc đã bảo vệ thành phố này qua biết bao thế hệ. Tuy nhiên, giờ đây không còn một hoàng tộc nào ở thủ đô nữa. Vẫn còn đó một hoàng cung ngay chính giữa thành phố, nhưng người ngồi trên ngai vàng không phải là hoàng đế. Bị ổ bà Zemaifer. Hắn là một người con của gia tộc Maifer, nổi tiếng với biết bao học giả và chính trị gia, bản thân hắn cũng từng phục vụ Đức vua dưới chức bộ trưởng. Tuy nhiên, Gã đã ám sát cả vua lẫn hoàng hậu và giấy lên cuộc binh biến bởi chính tham vọng của hắn. Ra là dù tỏ đã bị thất thủ à? Giọng của hắn vang khắp chính điện. Mặc dù đã ở tứ tuần, giọng hắn vẫn còn sung mãn. Cơ thể hắn cùng ú vai bắp thịt như giọng nói. Đó chính là Mạc Ít Phở. Nhanh hơn ta tưởng. Mạc Ít Phở chống khuỷu tay lên ngai vàng và đan bàn tay lại với nhau trong khi suy nghĩ. Phải, ta đã nghĩ phải tốn thời gian hơn một chút nhưng dường như chúng đã sở hữu sức mạnh hơn mong đợi. Người trả lời hắn là một một lao già cao kèo với mái tóc hoa râm. Hắn khá là mảnh người dù đã choàng bên ngoài một chiếc áo choàng. Hình ảnh của Gã trái ngược với Mạ Hắn là kẻ đứng đầu các ma pháp sư hoàng gia, gờ rệ và nạt. Hắn là người đứng đầu các ma thuật sĩ của Phật và đã phục vụ hoàng gia từ đời vua trước. Gã là pháp sư mạnh nhất của đất nước và là một trong bảy thượng cấp ma pháp sư. Tuy nhiên, cùng với Mạ Y Gã đã kích động cuộc nổi dậy lật đổ hoàng gia và phản bội đất nước. Dường như chúng đã dùng quân nhử trước thành trong khi lực lượng chính của chúng đánh út từ phía sau. Con bé ạ lạ thế mà có đầu óc. Trước đây cô ta còn chẳng dám làm hại một con ruồi, ai mà ngờ có thể đi xa đến thế. Mới khi nãy, gờ dệ vạn nạt vừa được một tên cấp dưới báo cáo về việc thị trấn rủ tỏ và thành lũy đã bị rơi vào tay quân Phật sột thở tái sinh. Dù nghe tin xấu nhưng cả mạ ịt lẫn gờ dệ vạn nạt dường như không tỏ ra thất vọng. Thậm chí còn ngược lại, có vẻ những chúng đang hoan hỷ trước chiến thắng của ạ lại ạ. Và có vẻ như lời đồn về một hiệp sĩ manh mẽ ở bên ạ là, là sự thật. Thanh kỵ sĩ hả? Phải. Dường như hắn cũng đóng vai trò lớn trong. Chưa kể việc ngồi nhử thì bản thân hắn cũng tự đột nhập vào pháo đài và mở cửa thành từ bên trong. Ồ. Thế thì quân của chúng ta không có chút cơ hội nào rồi. Phải. Pháo đài bị mất chỉ trong phút chốc. Quân ta mất căn cứ nên buộc phải rút lui.